Phu nhân, nhìn trung tử trong bóng đêm lắc mình ra tới, chắp tay hành lễ, nữ khí cung kính. Nữ nhân kia lưu không được, sắc. Như vậy một nữ nhân lưu không được, nếu lưu nàng xuống dưới, không chỉ có gây trở ngại nàng cướp lấy Diêu gia lộ, còn chắc chắn ảnh hưởng nàng củng cố hoài viễn mẫu tử cảm tình. Quân sơn chấn, Diêu gia biệt viện. Hôm nay trời trong nắng ấm, khói ngủ trở thành hư không. Đỗ Nhã Tịch làm người làm hai cái trúc chế ghế bập bênh bãi ở trong viện, trung gian thả một chương tiểu mấy tử, mặt trên phóng một bộ trà cụ, ấm đồng thủy phát thông phát thông. Đỗ Nhã Tịch quay đầu nhìn thoáng qua nằm ở bên kia ghế che thượng Diêu thần chi, cười khinh vấn, "Thần chi, Tô phu nhân nói, muốn cùng ta cùng nhau kết phường khai một nhà nữ tử y lệ quán, ngươi ý tứ như thế nào?" "Ngươi thích liền hảo, ta không có hiểu ý thấy, bất quá, ta có một cái tiền đề, ngươi không thể quá mệt mỏi." Diêu thần chi quay đầu nhìn về phía nàng, dược viên sự tình đã đủ ngươi vội, đối đãi ngươi sinh hạ hài nhi lúc sau, tổ mâu y tứ, ngươi cũng rõ ràng, ngươi xác định chính mình vội đến lại đây. Lo liệu không hết quá nhiều việc. Đỗ nhã thịt cười cười, đột giác phân thân thiếu phương pháp, nhưng lại cảm thấy tô phu nhân đề nghị được không? Rốt cuộc cái này triều đại cũng không có chuyên môn nữ tử y y quán, nữ tử xem bệnh thật là có rất nhiều không tiện. Nhưng ta lại cảm thấy cái này chủ ý cực hảo, rốt cuộc nữ tử xem bệnh liền sẽ phương tiện rất nhiều. Diêu thần chi trầm ngâm một hồi, gật gật đầu, chầm rãi ngồi dậy rắc quá tay nàng đặt ở chính mình trong lòng bàn tay, tay như thế nào như vậy lánh. Làm người bắt tay lò lấy tới, ngươi hiện tại cũng không phải chính mình một người, vạn sự đều phải cẩn thận một chút. Ngươi nói ta cũng tán đồng, nhưng là, ngươi tự mình tọa chấn sợ là không được. Ngươi có hay không nghĩ tới mang mấy cái nữ đại phu ra tới? Nơi nào là dễ dàng như vậy một việc? Đỗ nhã tịch cười cười. Ở hiện đại chính là y học viện cũng đúng học 4 năm, ra tới còn muốn thực tập, còn muốn từng bước một khảo y y sư chứng, lại há là lập tức là có thể mang mấy cái có thể thượng thủ đại phu ra tới. Diêu thần chi nhìn nàng cảm xúc có điểm hạ xuống, nói, việc này cũng cấp không tới, chúng ta có thể tuyển một ít có ý nguyện muốn làm nghề y y cô nương làm các nàng trước tiên ở dược đường đương học đồ, giả lấy thời gian, này nữ tử ý quán cũng liền sẽ không vẫn luôn là không tưởng. Nghe vậy, Đỗ Nhã Tịch liền cười, cái này chủ ý hảo, lần tới thấy tiền thúc, khiến cho hắn lưu ý một chút. Ngươi thật đúng là tính nôn nóng. Việc này đích xác có điểm cấp, này từ học đồ đến chân chính có thể làm nghề y y cũng là yêu cầu thời gian, đương nhiên đến mau chóng bắt đầu. Ai nha Đỗ Nhã Tịch nói, đột nhiên ai nha một tiếng. Diêu Thần Chi lập tức khẩn trương nhìn nàng, khinh vấn, làm sao vậy? Đỗ Nhã Tịch nhẹ vỗ về bụng, cười nói, hắn vừa rồi đá ta. Diêu Thần Chi trừng lớn hai mắt, trong mắt hiện lên kinh hỉ, thoại hỏi, cư nhiên như vậy nghịch ngợm, ta có thể hay không cùng hắn nói chuyện? Cùng hắn nói chuyện? Đỗ Nhã Tịch nghi hoặc hỏi, đúng vậy, cùng hắn tới một hồi nam tử hắn cùng nam tử hắn nói chuyện với nhau. Diêu Thần Chi gật gật đầu, trên mặt hiện lên một mạn ôn nhu. Chẳng đầy chờ mong hỏi, có thể chứ? Ngươi như thế nào liền như vậy kết luận hắn là nam? Đương nhiên. Vì cái gì? Bởi vì ta là cha hắn. Dứt lời, diêu thần chi khẩn trương nhìn đỗ nhã tịch, thấy nàng cũng không có bởi vậy mà sinh khí, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. đỗ nhã tịch liền cười nhìn hắn, có chút bị cảm động. Nàng thật sự không nghĩ tới, đối với một cái biết rõ không phải chính mình hài tử, hắn còn có thể như vậy thích. Như vậy giữ gìn, hắn trong mắt vui sướng là như vậy chân thành, như vậy thuần thúy, cũng không có một chút ít miễn cưỡng. Nhẹ nhàng gật đầu, nàng cười cười nói, có thể. Diêu thần chi đi qua, ngồi sổm nàng trước mặt, duỗi tay xoa nàng bụng lẳng lặng chờ đợi hải tử động tĩnh, nhưng đứa nhỏ này cũng không biết có phải hay không sợ người lạ, lại là hồi lâu đều bất động một chút. Diêu thần chi tâm có chút thất vọng, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không rút về tay, hắn liền nhẹ nhàng giật mình. Mặt lộ vẻ kinh hỉ, Diêu Thần Chi hưng phấn nhìn Đỗ Nhã Tịch, nói: "Nhã Tịch, hắn động, hắn động." Nhìn hắn mừng rỡ như điên bộ dáng, Đỗ Nhã Tịch cũng không cấm khỏe miệng cao kiểu. "Hắn lại động." Diêu Thần Chi vui vẻ đến rống cái tiểu hài tử, trên mặt còn mang theo tò mò, hắn ngưng thần cảm thụ được hài tử bất luận cái gì một cái rất nhỏ động tĩnh. "Tiểu Gia Hỏa, ngươi cần phải ngoan ngoãn, ngươi nương vì ngươi ăn cái gì phun cái gì, ước chừng ngao hai tháng." Tương lai, ngươi cần phải hảo hảo hiếu thuận ngươi nương, biết không? Hoa nhã tịch, hắn đáp ứng rồi. Ngươi như thế nào biết hắn đáp ứng rồi? Hắn vừa mới đá lòng bàn tay của ta một chút, chính là cùng ta vô tay vì ước ý tứ, cho nên, hắn đáp ứng rồi. Diêu thần nói đến đến đạo lý rõ ràng, đỗ nhã tịch lại là cười lắc đầu, gia hỏa này thật đúng là đáng yêu. Trong viện, ôn nhu lưu tranh, hai cái nhìn nhau ngóng nhìn. Thần chi? Cảm ơn ngươi. Vì cái gì phải cảm ơn? Diêu thần chi cười cười, đột nhiên rất là tự hào nói, hắn chính là ta hải tử. Thiếu gia thiếu phu nhân, cố thiếu gia tới. Hồ Tuy Lanh cố hoài viễn đi đến. Cố hoài viễn nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái, thấy Diêu thần chi tay ngừng ở đố nhã tịch trên bụng, hai người đều là vẻ mặt đu tình, thực rõ ràng hắn quấy giày này một bộ ấm áp trường hợp. Bên hai tiếng vọng Diêu thần chi nói hắn chính là ta hải tử. Hắn nhớ tới Chu Hải Phân nói, ánh mắt bất giác liền định ở đố nhã tịch trên bụng. Trong mắt liền tiệm lậu nghi quang. Không đến bốn tháng bụng hẳn là sẽ không có lớn như vậy đi. Hắn là người tập võ, nhĩ lực so với người bình thường nguồn hảo, hắn rõ ràng liền nghe được Diêu thần nói đến hắn động. Nếu hắn không có đoán sai nói, cái này hắn, hẳn là chỉ trong bụng hải tử. Diêu thần chi đỡ đố nhã tịch đứng lên, hồ tuy đã lanh cô hoài viện đứng ở bọn họ trước mặt, hắn đã liêm khởi cảm xúc sắp mặt như thường chiều bọn họ chắp tay nói không thỉnh tự đến nhiều có quấy giày nói hắn nhẹ liếc liếc mắt một cái ấm đồng thủy Cố thiếu gia khách khí diêu thần chi cười đáp lễ đồ nhã tịch liền đối một bên hồ thuy nói hồ thuy đi dọn ghế ra tới hôm nay ánh mặt trời hảo chúng ta liền ở sân tiếp đón khách nhân là thiếu phu nhân hồ thuy toại tiến bước hoa phòng chuyển đến một trương gỗ lê vàng khắc hoa ghế bành Đỗ Nhã Tịch triều Cố Hoài Viễn gật đầu thăm hỏi, "Cố thiếu gia, mời ngồi." Nói xong, nàng liền động thủ pha trà. Cố Hoài Viễn ngồi xuống, từ trong lòng ngực lấy ra mấy quyển thư đặt ở trên mặt bàn, "Đây là ta tìm tới thư, tất cả đều là về gieo trồng thư, cũng không biết có thể hay không giúp được thiếu phu nhân." "Đương nhiên giúp được với, cảm ơn Cố thiếu gia." Đỗ Nhã Tịch nhìn thoáng qua kia lam ra bìa mặt thư, mặt trên dùng chữ Khải viết bốn mùa nông làm. Diêu Thần Chi lại chiều cố Hoài Viễn chắp tay nói lời cảm tạ, "Đa tạ Cố thiếu gia, tiện nội đang lo việc này đâu, không thể tưởng được Cố thiếu gia liền đặc biệt đưa tới." Cố thiếu gia thật đúng là mưa đúng lúc. "Tiện nội." Không biết vì sao Cố Hoài Viễn nghe xong này hai chữ, trong lòng rất là không thoải mái, như là bị thứ gì ngăn chặn giống nhau. Hắn cười cười, không có nói nữa, mà là lặng lẽ đem ánh mắt đầu hướng đô nha tịch. Chỉ thấy nàng thuần thục hướng phao nước trà Chỉ chốc lát sau, nàng liền đem một ly nóng hầm hập trà đẩy đến hắn trước mặt, cười rũi tay làm một cái thỉnh thế, "Cố thiếu gia, thỉnh." Đa Tạ thiếu phu nhân. Cố Hoài viện rũi tay đi bưng chén trà, đột nhiên, ý niệm hiện lên, hắn đem trà đưa tới Diêu thần chi trước mặt, khách khí nói, "Diêu thiếu gia, trước hết mời." "Không, không cần." "Cố thiếu gia là khách, lý trước hết mời khách nhân uống trước trà." Diêu thần chi toệ xua xua tay, Không ngờ lại đem Cố Hoài Viễn trong tay trùng trà cấp huy đi ra ngoài, hắn kêu sợ hãi một tiếng, an đau lùi về tay. Thạch quang điện lối gian, Cố Hoài Viễn chỉ tay đem chém ra đi trùng trà vững vàng đoan ở trong tay, Đỗ Nhã Tịch ngắm liếc mắt một cái, ý là điểm nước chưa dở. Cố Hoài Viễn biết võ công. Đỗ Nhã Tịch con ngươi híp lại, trong đầu hiện lên một đám nghi vấn, dây lắc gian, nàng liền minh bạch Cố Hoài Viễn dụng ý. Nàng bất động thanh sắc liễm cảm xúc, vương gấm trà đi qua đi chấp hành diêu thần chi tay thấy ngón tay đường đỏ liền biết hắn bị bị phỏng vội vàng về phòng đi lấy bị phỏng thuốc dán cố thiếu gia thỉnh uống trước trà ta trở về phòng lấy điểm bị phỏng dược cố hoài viễn lập tức mang theo xin lỗi nói thiếu phu nhân thật là không hảo tư đều là cố mô không cẩn thận làm hại diêu thiếu gia bị bị phỏng Nàng lắc đầu xoay người rời đi hắn nhưng thật ra thật sẽ trang Việc này đương nhiên đến trách hắn, chỉ là hắn vì sao phải thử diêu thần chi. Xem ra người này cũng không phải đơn giản như vậy, chỉ là, tổ mẫu tự mình tuyển hợp tắt người, hẳn là đối hắn có nhất định hiểu biết cùng nắm chắc. Hắn vừa mới như vậy thử là vì cái gì? Cố thiếu gia không cần để ở trong lòng, hết thể đều là ta chính mình không cẩn thận. Diêu thần chi nhất mặt không thèm để ý nói, tiện nội vì phòng ngừa ta bởi vì nhìn không thấy. Không cẩn thận đụng tới đồ sứ trung trà mà bị phỏng, nàng cố ý cho ta làm trúc chế trung trà, rất là thực dụng. Trong lời nói đã có giải thích, lại có thị uy. Hắn chính là muốn nói cho cố Hoài Viễn, chính mình ở Đỗ nhã tịch trong lòng là không giống người thường. Nói thật ra, hắn cũng không thích cố Hoài Viễn thỉnh thoảng trộm ngắm Đỗ nhã tịch, loại cảm giác này giống như là có người làm cho chính mình mặt rình coi chính mình đồ vật. Trong lòng thực không thoải mái. Thì ra là thế. Diêu thiếu phu nhân đối diêu thiếu ra quan tâm, thật sự là làm tại hạ hâm mộ. Nói, cố hoài viễn lại quay đầu phòng nghỉ cửa nhìn lại. Diêu thần chi thấy thế, trong lòng càng là không thoải mái. Con ngươi nhẹ chuyển, hắn thấy được ấm trà, rôi sờ soạng rôi tay nhắc tới ấm trà, khách khí cười nói, cố thiếu gia, thỉnh uống trà. Nói, hắn liền đối với cố hoài viễn trên người ngã xuống. Cố hoài viễn tâm tư đều đặt ở cái kia từ từ đi tới nhân nhi trên người cũng không có nghe rõ Diêu Thần Chi nói, đường hắn quay đầu nhìn qua khi hết thể đều đã không còn kịp rồi, ách, bị nóng bỏng nước sôi tới thân, Cố Hoài Viễn lập tức nhảy dựng lên, rũ mắt nhìn về phía vẻ mặt vô tội Diêu Thần Chi, bên tai liền nghe được Diêu Thần Chi tràn ngập xin lỗi nói, cố thiếu gia, ngươi làm sao vậy? chẳng lẽ là ta đảo trà không hạ uống? nói, hắn cao mày tiến đến ấm trà trước, nghe nghe, sẽ không à? Nhã Tịch làm hoa quế trà chính là cái này hương vị à, thực thanh hương. Ngươi, Cố Hoài Viễn thật sự là sinh khí, nhưng nhìn đến hắn vẻ mặt vô tội bộ dáng, lại nhìn đến Đỗ Nhã Tịch đã đi đến hắn bên người, lại phát tác không đứng dậy, liền khẽ cắn môi, nói, không có việc gì. Đỗ Nhã Tịch nhìn thoáng qua Diêu Thần Chi vô tội bộ dáng, muốn cười rồi lại không dám cười, có chút giật mình mà nhìn Cố Hoài Viễn, thấp giọng nói, Cố thiếu gia, đây là làm sao vậy? Diêu Thần Chi nhất nghe, lập tức liền kinh rắc chính mình gặp rắc rối, vội hỏi, Nhã Tịch, cô thiếu gia làm sao vậy? Hồ Tuy, ngươi mau mang cô thiếu gia vào nhà đi thượng dược. Đỗ Nhã Tịch không có ứng hắn, mà là quay đầu kêu đi luyện võ phòng Hồ Tuy. Từ Diêu Thần nói đến muốn luyện võ hầu, Hồ Tuy ngượng ngùng lắc hầu, liền cũng bồi cùng nhau luyện, hai người cùng nhau đi theo Hồ Trường Hậu. Bị phỏng, Diêu Thần Chi nhất nghe liền nóng nảy lên, vội hỏi, cô thiếu gia thật là ngượng ngùng, ta nhìn không thấy, một không cẩn thận bị phỏng ngươi, ngươi không có việc gì đi. Cố Hoài Viễn sắc mặt bất thiện nhìn hắn một cái, thấy hắn không giống như là ở diễn kịch, ngấm lại ở đỗ nhã tịch trước mặt vẫn là muốn giữ gìn phong độ, liền lắc đầu, nói không có việc gì. Nghe vậy, Diêu Thần Chi liền thật dài thở ra một hơi, không có việc gì liền hảo, nói hắn liền hướng về phía luyện võ bên kia hồ, hồ tuy, cố thiếu gia không có việc gì. Ngươi không cần lo lắng, nhà ngươi thiếu gia ta không có gặp rắc rối. Hồ Tuy liền rất xa đứng ở tại chỗ bất động, nhìn một hồi, lại xoay người toàn trở về luyện võ phòng. Đỗ nhã tịch nhìn liền thiếu chút nữa phỉ cười không ngừng bật cười, nàng túi đầu cắn cắn môi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía sắc mặt cổ quái cô Hoài Viễn, nói, cô thiếu gia, thật là thực xin lỗi. Cô Hoài Viễn xua xua tay. Đỗ nhã tịch liền rất nghi hoặc nhìn hắn, nếu không có việc gì. Vì sao như thế ẩn nhận không cao hứng Phát thông phát thông Đồ nhà tịch ngắm liếc mắt một cái nấu khai thủy Lập tức liền sáng tỏ Hắn không phải không có việc gì Mà là cố nén Bởi vì hắn không thể làm cho chính mình mặt hướng Một cái người mù phát hỏa Diêu thần chi lại là một bộ không có việc gì bộ dáng Sớm đã không có vừa rồi khẩn trương Cố hoài viện triều bọn họ phu thê hai người chấp tay Cố mố còn có việc muốn làm Này liền cáo tử Nói xong, thật sâu nhìn Đỗ nhã tịch liếc mắt một cái, xoay người liền đi nhanh hướng viện môn khẩu đi đến. Hồ tuy, tiễn khách. Căn cứ vào lễ phép, Đỗ nhã tịch vẫn là hô hồ, hồ tuy đưa cố hoài viễn ra cửa. Tiễn đi hắn tay, Đỗ nhã tịch liền nhìn Diêu thần chi, hỏi, ngươi vì sao lấy ra phòng hắn? Nghe vậy, Diêu thần chi giữa mày liền có vài phần lạnh lùng. Đỗ nhã tịch nhìn mày nhẹ trọn. Chẳng lẽ hắn cũng nhìn ra cố hoài viễn thử? hẳn là sẽ không a hắn đôi mắt còn nhìn không tới như vậy rõ ràng một người ánh mắt hắn lại sao có thể bắt giữ đến đâu hắn không có hảo ý diêu thần chi lạnh lùng nói không có hảo ý cư nhiên hắn cũng đã nhìn ra đỗ nhã tịch vui vẻ tiến đến hắn bên hai nói nhỏ thần chi đôi mắt của ngươi có thể hoàn toàn thấy rõ sự vật sao diêu thần chi lắc đầu mây nhẹ trọn đỗ nhã tịch lại hỏi đã là như thế Ngươi là thấy thế nào đến ra hắn không có hảo ý. Ta chỉ là lấy một thân chi đạo, còn chỉ một thân sâu thôi. Diêu thần chi vô tội cười cười, ai làm hắn hại ta bị năng một chút. Lúc này, Đỗ nhã tịch đột nhiên mới nhớ tới hắn tay bị năng một chút, vội vàng chấp khởi hắn tay, tinh tế cho hắn sát thượng bị phỏng thuốc dán. Diêu thần chi nhìn nàng, liền vui vẻ cười. Đỗ nhã chú cảm giác được hắn vui sướng, liền nói. Cũng không biết tổ mẫu đối cố hoài viễn không hiểu biết, vừa mới hắn vì thử ngươi, ngược lại bại lộ chính mình. Nói như thế nào? Hắn biết võ công, lại còn có không yếu. Diêu thần chi trầm ngâm một hồi, nói, tổ mẫu làm việc luôn luôn cẩn thận, việc này ngươi không cần lo lắng. Lại quá nửa tháng chúng ta cũng nên chuẩn bị khởi khải hồi tô thành ăn tết, đến lúc đó, chúng ta lại tìm cơ hội hỏi một chút tổ mẫu. Ân, cũng chỉ có như vậy. Đỗ Nhã Tịch gật gật đầu. Là đêm, ngoài cửa sổ ánh trăng vẫn cung vẫy. Trời càng ngày càng lạnh, Đỗ Nhã Tịch thế Diêu Thần Chi an ma, châm nướng lúc sau, hai người liền trốn vào trong ổ tranh. Mấy tháng nhất tử, hai người đều thói quen ngủ trước tâm sự thiên, sau đó tường an không có việc gì các ngủ một bị. Đỗ Nhã Tịch chờ mình, nhìn đã ngủ say Diêu Thần Chi, nói nhỏ: "Thần Chi, ngươi hảo hảo ngủ, ta đi một chút sẽ về tới." Nói xong, Nàng sốc lên chăn, khinh thân nhẹ chân xuống giường. Nàng từ tủ quần áo cầm một kiện màu đen hậu áo choàng, cầm đèn lồng liền ra khỏi phòng. Trong viện im ắng, ánh trăng cũng trốn vào vân sau, như là chuyên môn liền vì hiểm hộ nàng giống nhau. Nàng một đường ra cửa sau, lúc này mới lấy ra mồi lửa, thắp sáng đèn lồng, dọc theo lên núi đường nhỏ đi tới trong rừng cây. Dây đạp lên lá khô, thì thầm rung động, tại đây yên tĩnh biểu trong rừng cây, có vẻ có chút kinh tủng. Nàng sớm đã quên mất sợ hãi, hai mắt nhanh chóng quét xem bốn phía, lại không thấy kia đạo quen thuộc bóng dáng. Hắn thất ước. Gió lạnh thổi qua, đen lồng ngọn lửa lóe một chút, từ minh đến ám, lại từ ám đến minh, tuy là đố nhã tịch lại lớn mật, giờ khắc này, cũng bắt đầu có chút nghĩ mà sợ. Nàng lại chịu đựng tính tình đợi 15 phút, đợi lâu không thấy người tới, nàng liền khẽ thở dài một hơi, xoay người liền thấy phía sau vài bước ở ngoài. Người nọ đã sớm không biết khi nào đứng ở nơi đó. Nàng cà kinh, trong mắt sầu súc, sau đó, lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, vô vô ngực, như là đối một cái lao bằng hữu nói chuyện quen thuộc, nói, làm ta sợ muốn chết, như thế nào tới cũng không ra tiếng. Đối phương rõ ràng sửng sốt một chút, trong mắt nghi hoặc chợt lóe mà qua. Người không sợ ta. Đỗ nhã tịch lắc đầu, lại gật gật đầu. Người nọ lại hỏi, rốt cuộc là sợ, vẫn là không sợ sợ cũng không sợ Đỗ Nhã Tịch thấy hắn trong mắt nổi lên nghi hoặc liền cười giải thích ta sợ ngươi không tới ta không sợ ngươi đối ta bất lợi này có tính không là ngươi muốn biết đến đáp án ngươi nọ lại là sừng sốt khép lại hai mắt tinh tế đánh giá nàng sau một lúc lâu hắn mới dùng ám ách thanh âm nói không thể tưởng được lá gan của ngươi nhưng thật ra rất đại Đỗ Nhã Tịch liền lắc đầu không phải ta là gan đại kỳ thật ta là gan rất nhỏ Ta chỉ là bởi vì trong lòng có tín niệm, có hy vọng, tín niệm cùng hy vọng cho ta trắng gan, làm ta quên mất sợ hãi. Tín niệm. Hy vọng. Đối. Đỗ nhã tịch cười gật đầu, ta chờ mong ngươi cho ta một cái vẫn luôn muốn biết đáp án, cũng chính là cái này đáp án cho ta trắng gan. Chỉ cần ngươi cho ta đáp án, ta liền xem tới được hy vọng. Ha ha. Ngươi nọ cười. Hiệp sĩ, thỉnh ngươi nói cho ta. Nhà ta phu quân trong cơ thể chung đến tuột cùng là cái gì chung? Trên đời nhưng có phá giải phương pháp? Hàn huyên một hồi, Đỗ nhã tịch liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngươi nọ kỳ quái nhìn nàng, hỏi, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ nói cho ngươi? Bởi vì, ta tin tưởng hiệp sĩ là thủ tín người. Vì cái gì? Bởi vì ngươi không thích không tuân thủ tín người, một khi đã như vậy, vậy thuyết minh hiệp sĩ bản thân chính là một cái cực thủ tín người. Một cái thủ tín người, tự nhiên sẽ đối chính mình lời nói mà phụ trách. Đỗ Nhã Tịch cười nói, ha ha, ngươi nọ nghe nhúng mày, ngươi thật đúng là khôn khéo, ngươi như vậy nỉnh hót ta, ta nếu là nói cái gì cũng không biết, nhưng thật ra có vẻ ta không tuân thủ tin. Cảm ơn hiệp sĩ. Đỗ Nhã Tịch treo tâm rốt cuộc thả xuống dưới, chiều hắn chấp tay, nói, hiệp sĩ đại ân đại đức, ta không có gì báo đáp, thỉnh hiệp sĩ đem đại danh bẩm báo. Người nọ nghe tới hứng thú, liền hỏi, muốn ta tên gì dùng? Ta cho ngươi lộng một cái trường sinh bài, mỗi ngày phụ hương. Ách! Người nọ nháy mắt vô ngữ, trường sinh bài hắn nhưng không cần. Đổi điểm khác đi. Thỉnh hiệp sĩ nói thẳng. Thiếu ta một tân tình, ta về sau phải dùng thời điểm, ngươi cần thiết vô điều kiện trả ta. Người nọ trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, nhìn chầm chầm đỗ nhã tịch hai mắt, tựa hồ chỉ có xem nàng đôi mắt mới có thể khẳng định nàng có phải hay không thành tâm sơ đáp. Đỗ nhã tịch vi lăng, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nên không nên đồng ý như vậy một cái miệng hứa hẹn. Nếu đối phương lừa chính mình làm sao bây giờ? Nếu hắn đến lúc đó đưa ra vô lý yêu cầu làm sao bây giờ? Chính mình con nên hay không tin tưởng hắn đâu? Người nọ tựa hồ cũng hoàn toàn không sốt ruột biết nàng đáp án, liền như vậy lẳng lặng đứng, lẳng lặng nhìn nàng, lẳng lặng chờ nàng trả lời. Hảo ta đáp ứng. Đỗ Nhã Tịch gật gật đầu, nếu ngươi cấp đáp án là chân thật hữu dụng. Diêu thần bên trong chính là vô ưu trung. Vô ưu trung? Đỗ Nhã Tịch nhíu nhíu mày, đây là thứ gì? Cái gì gọi là vô ưu trung? Là cổ danh tư nghị giải thích đâu? Vẫn là có khác hàm ý. Đúng. Tây bộ vô ưu trung, nhưng có phá giải phương pháp. Không có. Đỗ Nhã Tịch chấn động, hỏi hỏi, vì cái gì? Ngươi nọ liền nhàn nhạt nói, đây chính là cái thứ ba đáp án, ta hy vọng muốn ngươi lại thiếu ta một thân tình, ngươi còn muốn ta đáp án sao? Thật là keo kiệt. Đỗ nhã tịch âm thầm xem thường người này, trên đời không còn có so với hắn còn keo kiệt người. Cái thứ hai vấn đề hắn rõ ràng liền không có cấp ra hữu dụng đáp án, hiện tại cư nhiên còn không biết xấu hổ tìm nàng muốn người thứ hai sự. Mang ta keo kiệt. Ngươi nọ làm như trường một đôi sẽ thuật đọc tâm đôi mắt. Đỗ Nhã Tịch ngước mắt nhìn lại, liền nhìn đến hắn trong mắt có nhàn nhạt ý cười. Nang rầu rầu miệng, ngươi vốn dĩ liền keo kiệt, gì cần ta mắng? Ha ha ha, người nọ nhịn không được cười, ám ách tiếng cười quanh quẩn ở đêm khuya trong rừng, lại có loại nói không nên lời kinh tủng, nhưng kỳ quái chính là Đỗ Nhã Tịch lại là một chút đều không sợ hãi. Đột nhiên, người nọ đình chỉ cười, mắt lộ ra kinh ngạc, khinh thân một túng liền nhảy tới Đỗ Nhã Tịch bên người ở hắn rút ra bội kiếm đồng thời mấy cái hắc ý y hệ nhân đã đưa bọn họ hai người vây quanh lên Đỗ Nhã tịch quét nhìn thoáng qua những cái đó chói lọi trường kiếm trong lòng không cấm ai hô một tiếng thật suy người tới người nào Hắc ý y hệ nhân bất động thanh sắc bảo vệ Đỗ Nhã tịch giơ kiếm cùng đối phương đối cậy lên ngươi lóe một bên đi đại gia tha cho ngươi bất tử ngươi chính là xen vào việc người khác vậy đừng trách đại gia liền người cùng nhau đưa vào âm tào địa phủ Đối phương hung tợn, trừng mắt nhìn lại đây, lạnh giọng trách mắng. Nếu ta không cho đâu, đó chính là tìm chết. Nói xong, mấy người nhìn nhau, an ý đồng thời xuất kích. Đỗ Nhã tịch đôi tay bảo vệ bụng, cảm giác đối phương một tay ôm nàng vòng eo, một bên rút kiếm cùng đối phương tư đánh, vừa mới bắt đầu còn thành thạo, sau lại liền chậm rãi chiếm hạ phong. Đỗ Nhã tịch trong lòng rõ ràng, đây là chính mình liên lụy hắn. Hiệp sĩ, bế khí nàng duỗi tay từ trong tay hào lấy ra một cái bình sứ người nọ sửng sốt nghi hoặc hỏi bế khí a hắn lớn tiếng như vậy vừa nói bởi vì hoàng thần mà bị đối phương cắt đao đối phương tìm được đột phá khẩu tựa hồ cũng nghe đến hắn vừa mới nói mà đối đối nhã tịch có phòng bị ra chiêu càng là hung ác đối nhã tịch căn bản là không có cơ hội vặn ra nắp bình xái ra thuốc bột mà những người đó chuyên môn liền giơ kiếm chĩa tay nàng đâm tới Đô Nhã Tịch bị người chặt vật ôm đông thoáng tay trốn, nhưng song quyền khó địch bốn tay, mắt thấy đối phương kiếm liền phải đâm trúng Đô Nhã Tịch tay. Dưới tình thế cấp bách, người nọ lấy cánh tay chắn một chút, đồng thời dùng kiếm đẩy ra đối phương kiếm. Tuy là miễn đi Đô Nhã Tịch một khó, cánh tay hắn lại là máu tươi cấp dũng. Ôm chặt ta. Đối phương chăm vội bên trong đối nàng nói một câu: Đô Nhã chú không có lựa chọn khác, chỉ phải ôm chặt hắn vòng eo. Bên hai phê bình hô thổi qua, nàng nhắm mắt vườn ngủ sậu tới. Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân nửa đêm, riêu ra biệt viện cửa, một trận rồn dập tiếng đập cửa, ngay sau đó liền truyền đến bọn hạ nhân giật mình kêu to thanh. Lệ thẩm hoảng loạn chạy ra tới, khắp nơi quét nhìn thoan qua, lập tức cao mày bế lên đô nhã tịch hướng trong phòng đi. Nàng mới vừa khởi đến tiền viện, liền đụng tới hoảng loạn đuổi ra tới riêu thần chi. Lệ thẩm, nhã tịch làm sao vậy? Thiếu gia về trước nhã viện. Ta đây liền ôm thiếu phu nhân trở về. Lệ Thầm bước chân rồn dập, ý niệm hiện lên, rứt khoát mũi chân điểm mà, khinh thân một túng, thẳng tắc chạy về phía nhã viện. Diêu Thần Chi vội vàng đuổi theo. Biệt viện ngoài cửa, một đạo hắc ảnh từ đại thụ sau lóe ra tới, hắn mân khẩn môi mỏng, thêm lại hai mắt, nhìn đoàn người Khẩn Trương đem đô Nhã Tịch ôm trở về. Gió lạnh chung, hắn vẫn không nhúc nhích đứng một hồi lâu, đột nhiên, xoay người rời đi, biến mất ở bóng đêm bên trong trước giường lệ thẩm tiếng tô đám người khẩn trương thăm đầu nhìn nằm ở trên giường đỗ nhã tịch thấy diêu thần chi buông lỏng ra đáp ở nàng trên cổ tay tay lập tức liền hỏi thiếu gia thiếu phu nhân tình huống như thế nào các nàng ai cũng không biết đỗ nhã tịch là khi nào ra đại môn cũng không biết nàng đi nơi nào lại vì cái gì sẽ kẽ sỉu ở chính mình cửa nhà nay hết thề đều chỉ có thể chờ đỗ nhã tịch tỉnh lại mới có thể biết đáp án Diêu thần chi quay đầu ngước mắt nhìn lệ thẩm các nàng, nói, nàng không có việc gì. Chỉ là hút một ít mông hắn rược, ngủ một giấc thì tốt rồi. Các ngươi đều về trước phòng nghỉ ngơi đi. Nghe được diêu thần chi nói, đoàn người dẫn theo tâm mới thả xuống dưới. May mắn không có tổn thương. Phần 41 Thiếu gia, còn làm chúng ta tới chiếu cố thiếu phu nhân đi. Lệ thẩm lo lắng diêu thần chi bị liên lụy, liền nhìn hắn, nói, thiếu gia. Nếu không ngươi đêm nay liền đi trước phòng cho khách chấp vá một đêm, chúng ta lưu tại trong phòng chiếu cố thiếu phu nhân." Diêu Thần Chi nắm chặt Đỗ Nhã Tịch tay không bỏ, lắc đầu, nói, "Các ngươi về đi, nơi này ta tới liền hảo." Mọi người thấy khuyên bất động hắn, liền hành lễ, ra cửa phòng. Trong phòng uy mãng, Diêu Thần Chi trưởng đèn tinh tế đánh giá Đỗ Nhã Tịch, thấy nàng mày khẽ nhíu, như là trong lòng thừa nhận rất lớn áp lực giống nhau. Diêu Thần Chi tâm liền linh đau lên. Hắn buông màn lưới, thổi đèn, ý ngập tờ giỏ ke tịt lên giường. Hắn xoay người nội sườn, lấy tay vì gối, gắt gao nhìn đỗ nhã tịch, ánh mắt lấp lánh, thật lâu đều luyến tiếc chợp mắt ngủ. Đột nhiên, hắn vươn tay nhẹ nhàng từ chân bên ngoài ôm đỗ nhã tịch, thân mình hướng trong xê dịch, cảm thấy mỹ mãn nhắm lại mí mắt. Một lát sau, diêu thần chi lại mở to mắt, trong bóng đêm, hắn do dự một chút, vẫn là đem bàn tay vào đỗ nhã tịch trong chân, nhẹ nhàng xoa nàng bụng. Nín thở cảm thụ bên trong động tĩnh, cũng không biết tiểu gia hỏa kia là ngủ rồi, vẫn là quá lười không nghĩ động, thật lâu đều không thấy ở bên trong động một chút. Diêu thần chi dần dần có chút thiếu kiên nhẫn, hắn xốc lên chăn, chui vào đối nhã tịch trong chăn, đem lô thai kề sắt ở nàng trên bụng, khỏe miệng hơi hơi kiểu lên. Hắn ở, hắn không có việc gì. Hôm sau sáng sớm, đối nhã tịch sâu kín tỉnh lại, tối hôm qua ở sau núi trong rừng tự hết thẻ vừa vào trong đầu. Nàng đột nhiên thanh tỉnh lại đây Hai mắt nhìn chầm chầm quen thuộc chứng đỉnh Con mắt sáng trung nghi hoặc cuộn cuộn Đột giác trên eo có cái chỉ tay chặt chẽ ôm chính mình Nàng quay đầu nhìn lại Liền thấy diêu thần chi khỏe miệng mang cười ngủ ở chính mình bên cạnh Đây là có chuyện gì Nàng lại như thế nào trở về Ở trong rừng cây Các nàng đã chịu công kích Nàng chỉ nhớ rõ cái kia hắc y li nhân mang theo nàng chuẩn bị thoát thân Sau đó Nàng liền là hắn đem nàng đưa về Diêu gia. Một bên, Diêu Thần Chi cũng tỉnh lại, hắn mở mắt ra liền nhìn đến Đồ Nhã Tịch nhìn chằm chằm chướng đỉnh, vẻ mặt nghi hoặc bộ dáng trong mắt hiện lên kinh hỉ, đột giác có chỗ nào không thích hợp. Khoảng cách. Đối, hắn cùng nàng khoảng cách không đúng. Vốn là một người một bị, hiện tại không chỉ có là hai người một bị, hắn tay còn đặt ở nàng trên eo. Ách, cái này Hắn có thể hay không bị nhã tịch cho rằng là đang đồ tử một cái. Nửa đêm sờ vào nàng trong chăn. Chính gấp đến độ một cử động cũng không dám. Toàn thân cứng đờ thời điểm. Đỗ nhã tịch thu hồi tầm mắt chiều hắn nhìn lại đây. Hắn không khỏi đỏ mặt lên. Thanh âm thấp nếu tiếng môi chào hỏi. Nhã tịch, sớm. Sớm. Đỗ nhã tịch ngồi dậy. Diêu thần chi vội vàng đi theo ngồi dậy. Nàng liền quay đầu nhìn hắn. Hỏi, ta tối hôm qua là như thế nào trở về? Bọn họ hai người chi gian, không cần có quá nhiều bí mật. Vì thế, nàng liền trực tiếp hỏi. Có người đem ngươi đặt ở cổng lớn, lại gõ mở cửa. Diêu thần chi đúng sự thật đáp, cũng không có hỏi nhiều nàng một chữ. Có một số việc, nàng nếu là chịu nói, hắn liền không cần hỏi. Đồ nhã tịch như như mày, có chút nghi hoặc nói, tại sao lại như vậy? Cái này cũng quá kỳ quái đi. Làm gì không dứt khoát liền đưa nàng hồi trong viện, mà là cổng lớn. Đột nhiên, nàng sốc lên chăn xuống giường, mặc tốt quần áo liền gọi tía tô tiến vào, tía tô thấy nàng người đã tỉnh lại, vui vẻ hành lễ, thiếu phu nhân, ngươi nhưng xem như tỉnh. Nói, đã là lã trá chứ khóc. Đỗ nhã tịch cười nói nhỏ, ta không có gì chuyện này, ngươi đi cổng lớn nhìn xem, kia trên mặt đất nhưng có vết máu. Tóc trở về nói cho ta, là, thiếu phu nhân. Tía tô hành lễ, liền lui ra tới. Diêu Thần Chi mặc tốt quần áo từ Bình Phong xỏ đi ra, lúc này, Lệ Thẩm cùng cây Kim Ngân Bưng đồ ăn sáng đi đến, một bên bố trí, một bên như chút được gánh nặng nhìn nàng một cái. Nơi này không cần người chờ. Diêu Thần Chi nhẹ phát các nàng ra phòng, duỗi tay chỉ chỉ trên bàn đồ ăn, nói: "Ăn trước đồ vận." "Thần Chi, ngươi không nghĩ hỏi ta tối hôm qua thượng chạy đi đâu? Lại cùng ai ở bên nhau?" Đỗ Nhã tịch to mò nhìn hắn, không rõ đã xẻ ra chuyện như vậy hắn như thế nào trong lòng một chút nghi vấn đều không có, là không để bụng, vẫn là chịu đựng không hỏi. Diêu thần chi gấp một cái tam tiên bánh bao phong tới nàng trước mặt cái đĩa, sắc mặt như thường, ôn nhuận như ngọc, cười nhạt ngâm ngâm, an trước đổ vỡ. Đỗ nhã tịch liền chậm chạp không cầm lấy chiếc búa, nhìn chăm chăm vào hắn, nói nhỏ: tối hôm qua ta đi sau núi trong rừng, có người cho ta truyền tin, nói là hắn biết tình huống của ngươi, nhưng không thể nói cho người khác. Cho nên, nàng chậm rãi đêm tối hôm qua chính mình nhớ rõ sự tình tất cả đều nói cho hắn, bao thác sau lại trong rừng lại tới nữa mấy cái muốn sát nàng người, còn có kia hắc ý hề nhân cứu nàng, còn có lần đầu tiên nói cho hắn, trong thân thể hắn không phải đầu, mà là vô ưu cổ. Chính là không có nói cho hắn, người nọ nói này cổ không thể giải. Vô ưu cổ. Diêu thần chi ghi tạc trong lòng, lại chỉ vào nóng hôi hổi đồ ăn sáng, nói, ăn đi lại không ăn liền lạnh Đỗ Nhã Tịch thật sâu nhìn hắn một cái vui vẻ cầm lấy chiếc đũa hai người cùng nhau ăn tình ăn đồ ăn sáng tuy là Diêu Thần Chi không ngại cũng tin tưởng Đỗ Nhã Tịch nhưng miệng nhiều người sói chạy vàng tích hủy tiêu cốt biệt viện trong ngoài thực mau liền truyền khai Đỗ Nhã Tịch nửa đêm bị người ở cổng lớn phát hiện sự tình ngay cả Hoàn Sơn thôn cùng Tô Thành cũng thực mau liền truyền khai Diêu Thị Tông thân biết sau nổi trận lôi đình làm người mang tin cấp Diêu Thần Chi Đỗ Mang Đô nhã tịch hồi tô thành giải thích rõ ràng. Nhã tịch, ngươi đừng sợ, có ta cùng tổ mẫu ở, không ai có thể đối với ngươi như thế nào. Xuống xe ngựa, Diêu Thần Chi liền nhẹ giọng chấn an nàng. "Ân." Đỗ Nhã Tịch gật gật đầu, đáy mắt một mảnh bằng phẳng. Hai người đi trước Tùng viện cấp lão phu nhân Vân An, yên lặng hồi lâu Tùng viện bởi vì bọn họ trở về, lập tức liền náo nhiệt lên, nha hoàn bà tử đều cười tủm tỉm nhìn ngồi vây quanh ở bên nhau ba người. Này mới vừa ngồi xuống, cha còn không có uống, Diêu Linh Chi liền dắt Từ Bảo Ngọc lại đây. Diêu Thần Chi cùng Đỗ Nhã Tịch vội vàng đứng lên. Ở Diêu Linh Chi cấp lão phu nhân vấn ăn sau, bọn họ liền cùng nhau cấp Diêu Linh Chi hành lễ, Từ Bảo Ngọc lại cho bọn hắn hành lễ. Trong khoảng thời gian ngắn, lão phu nhân trong phòng một thất ấm áp. Diêu Linh Chi khẽ mắt liếc liếc mắt một cái Đỗ Nhã Tịch bụng, lập tức dắt tay nàng, cười đến rất là vui mừng nói: Nhưng xem như mong tới ngày này, nhã tịch a, ngươi thật đúng là chúng ta riêu ra đại phúc tinh. Đỗ nhã tịch liền đỏ mặt, cúi đầu hàn huyên vài câu. Vào cửa sau, từ bảo ngọc tầm mắt liền không có từ riêu thần chi trên người rời đi quá, đỗ nhã tịch nhìn cũng không lên tiếng, nhưng thật ra riêu linh chi nhìn không được, liền đem đề tài dẫn tới từ bảo ngọc trên người. Riêu linh chi nhìn lão phu nhân, lại nhìn thoáng qua từ bảo ngọc, cười nói, nương. Ngày hôm qua cô ra làm bà mới tới cửa, ta hôm nay cô ý tới cùng nương bẩm báo một tiếng. Nga. Lao phu nhân ánh mắt sáng lên, tội hỏi, chính là mới từ lạc thành chuyển đến không lâu cô ra. Diêu Linh Chi liền vui vẻ gật gật đầu, vẻ mặt vui mừng khó nén, chính là kia một nhà, kia cô thiếu gia làm người tới cửa cầu hôn, nói là tưởng ở Tô Thành An gia lập thất. Tư bảo Ngọc nghe liền như mày, cũng không màng trường hợp nói, nương, việc này ta không muốn. Nơi này nữ hôn nhân, từ xưa đến nay đều là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Cố gia việc hôn nhân này, không phải do ngươi gật đầu cùng không, nói nữa, ta gia gia cùng Cố gia đó là môn đăng hộ đối, ngươi thượng nào tìm tốt như vậy nhân ra đi. Diêu Linh Chi trực tiếp không nàng lời nói, lại nhìn về phía lão phu nhân, cười hỏi, "Nương, ngươi nói có phải hay không cái này lý?" Hơi hơi gật đầu, lão phu nhân liền nhìn về phía Từ Bảo Ngọc, nói: kia cố gia cùng chúng ta dược viên có sinh ý thượng lui tới, cố gia thiếu gia các phương diện đều không tồi, nhưng thật ra cái có thể phó thác người. Đỗ Nhã Tịch liền nhìn thoáng qua Từ Bảo Ngọc, thấy nàng hai mắt rưng rưng nhìn Diêu Thần Chi, mà Diêu Thần Chi lại là vẫn cứ không biết, chỉ lo túi đầu phẩm trà. Hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình. Từ Bảo Ngọc thật đúng là phương tâm sai phó. Không rõ vui sướng nảy lên trong lòng, Đỗ Nhã Tịch cũng học Diêu Thần Chi bộ dáng, Bưng lên chén trà, tinh tế phẩm trà. Diêu Linh Chi đánh máy hát, liền càng nói càng cao hứng, nói lên từ bảo ngọc việc hôn nhân này, nàng liền cười không thỏa thuận miệng. Bất quá, đỗ nhã tịch nhưng thật ra phát hiện nàng ý cười không có tới đáy mắt, trong khoảng thời gian ngắn, đảo cũng sinh vài phần kinh ngạc. Bất quá ngẫm lại việc này cùng chính mình không có quan hệ, liền cũng liền không có để ý. Việc hôn nhân này, chỉ sợ là không dễ dàng như vậy. Diêu thần chi cùng Đỗ nhã tịch hai người nương đường xá mệt nhọc liền về trước thần viện, viện muôn khẩu, nha hoàn bà tử sớm đã chờ ở nơi đó, thấy bọn họ trở về, lập tức đón đi lên, đồng thời hành lễ. Đỗ nhã tịch liền để lại phạm mụ mụ cùng Doãn mụ mụ, bên ngoài gian cùng các nàng nói một ít chuyện riêng tư, nói cái gì trong khoảng thời gian này không ở nhà, trong viện toàn lại gần các ngươi xử lý, lại nói này hảo kia tốt lời nói, hống đến hai vị mụ mụ vui mừng ra mặt vui vẻ đi ra ngoài các tư này trước nhẹ nhàng thở ra một hơi diêu thần chi từ bên trong đi ra trong mắt nhiệm thương tiếc hỏi chính là không thói quen đỗ nhã tịch lắc đầu thật cũng không phải không thói quen chỉ là không mừng chu toàn ha ha ngươi nhưng thật ra cái thành thật diêu thần chi cười cười vẻ mặt thương tiếc nắm chặt tay nàng mau ăn tết ngươi ngày mai liền tìm người đem sân chỉnh lý chỉnh lý kém lệ thẩm đi tìm cô mẫu muôn mấy cái bà tử tới giúp ngươi Hắn nói nhẹ nhàng bên quơ, nhưng Đỗ Nhã Tịch lại là lập tức liền minh bạch hắn dụng ý. "Ta ngày mai liền thu thập." Diêu Thần Chi liền gật gật đầu, nhàn nhạt nói, "Tô phu nhân ngày mai tới tìm ngươi ôn chuyện, nếu nàng nhắc lại nhận nghĩa muội việc, ngươi liền đứng đi." Đỗ Nhã Tịch đôi mắt híp lại, rồi lại đột nhiên sáng ngời. "Vẫn là người này lợi hại a. Nhất định là sợ chính mình bị tông thân khó xử đi." Nàng nghĩ liền cười. Tô phu nhân cũng nhất định là hắn âm thầm phái người mời đến. Nghĩ đến hắn cẩn thận giữ gìn, nàng trong lòng ấm áp. Thần chi, cảm ơn ngươi. Có lẽ, chính là bởi vì hắn có như vậy thiện giải nhân ý, săn sóc tỉ mỉ tính tình, cho nên, từ bảo ngọc mới đối hắn vẫn luôn chưa từ bỏ ý định đi. Người ta chi gian, gì cần nói cảm ơn. Diêu thần chi liền thoáng nghiêm mặt, Đỗ nhã tịch nhìn lập tức liền cười, trong giọng nói có nàng cũng từng phát hiện hờn rồi. Hờ Ngươi nghiêm mặt, cũng nghiêm túc không đứng dậy. Ha ha ha riêu thần to lớn cười, nhưng thật ra cái lá gan đại. Đỗ nhã tịch cũng ha ha nở nụ cười, sơ trở lại riêu phủ khẩn trương cảm, cũng liền tùy theo đánh tan không ít. Hắn là thiệt tình muốn giữ đi nàng, biết nàng muốn hiểu biết trong phủ tình huống, lại không biết từ đâu xuống tay, liền nổi lên thu thập sân sự tình. Lấy cơ có việc muốn triệu vài người tới hỗ trợ, đến lúc đó làm tía tô các nàng cùng đại gia cùng nhau nói chuyện thiếm. Có một số việc tự nhiên liền bất chi bất giác hỏi ra tới. Nàng khác không lo lắng, liền muốn biết diêu linh chi có chút cái gì động tác. Không biết mình biết bị, nàng lại như thế nào cùng nàng chu toàn. Ta sẽ làm lệ thẩm thả ra phong đi, liền nói ta sợ trong viện người lo liệu không hết quá nhiều việc, muốn nhiều vài người ở trong sân hầu hạ. Còn muốn tìm cái bà vũ, tiểu nha hoàn gì đó. diêu thần chi thấy nàng đã minh bạch chính mình ý tứ, liền cười gật đầu trong mắt tràn đầy ý cười, không còn sớm, trước nghỉ ngơi đi. hắn đuôi lông mày gian nhẽ ý cười, xoay người vào phòng. Đỗ Nhã Tịch gật gật đầu, gọi Tiết Tô đánh tới phao chân nước thuốc, lại nhân cơ hội giao đái lệ thẩm ngày mai tìm người tới thu thập sơn, còn đem tính toán của chính mình tế mà nói cho nàng. lệ thẩm liên tục gật đầu, hai mắt phóng lượng, đem Đỗ Nhã Tịch nói ghi nhớ, liền cùng Tiết Tô cùng nhau ra cửa phòng. Đỗ Nhã Tịch khẽ thở dài một hơi xoay người vào nội thất, thấy Diêu Thần Chi đã ở phao chân, nàng liền đi qua. Đang muốn ngồi xổm dưới thân đi, cánh tay đã bị người cố ở. Nàng nghi hoặc ngước mắt nhìn lại, liền thấy Diêu Thần Chi chiều nàng lắc đầu, nhã tịch, ngươi hiện tại thân mình không có phương tiện, những việc này ta chính mình tới liền hảo. Này sao được? Như thế nào không được? Diêu Thần Chi nhíu lại mày, nói, ta hiện tại vừa thấy nhìn thấy, nhị thân thể cũng còn hành. Chẳng lẽ rửa chân việc này ta đều không thể làm hảo? Đỗ nhã tịch liền thật sâu nhìn hắn một cái, gật gật đầu, đi tới sát cửa sổ án đài biên, động thủ mai mực, bọn họ sớm đã dưỡng thành ngủ trước luyện tự thói quen. Diêu thần chi nhìn nàng một cái, khoe miệng tràn ra lợi hại xính tươi cười. phao chân, làm châm nướng, hai người liền đứng ở án trước đài luyện tự. Diêu thần chi khởi bước vãn, tuy rằng hạ công phu luyện tự, nhưng tự cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể luyện tốt. Đỗ nhã tịch nhìn hắn tự thể từ vai vận vô lực, đến bây giờ tinh tế hang hái, một chút một chút tiến bộ, trong lòng rất là vui mừng. Từ hắn đôi mắt có thể thấy sau, nàng liền đem kiên trì mỗi ngày đem tự thể trọng viết một lần, phóng đại sau lại dạy hắn biết chữ, còn kết hợp tình huống của hắn, liền từ hoàng đế nội kinh bắt đầu học khởi. Nghịch xuân khí, tắc thiếu dương không sinh, bệnh can khí nội biến. Nghịch hạ khí, tắc thái dương không giải, lòng dạ nội đậu. Tắc thài âm không thu, phổi khí tiêu mãn. Nghịch đông khí, tắc thiều âm không tàng, thận khí độc trầm. Phu bốn mùa dương dương giả, vạn vật chi căn bản cũng. Nàng tay cầm hoàng đế nội kinh trước niệm một đoạn, lại viết ở giấy tuyên thành thượng. Diêu thần chi liền một bên biết chữ, một bên vẽ lại, trong miệng còn một chữ một chữ niệm ra tới. Đỗ nhã tịch ở một bên nghe, nhìn, liên tiếp gật đầu. Không thể tưởng được ngắn ngủ mấy tháng, hắn đã học không ý tự. Chỉ là cái này triều đại thư tịch tự thể quá tiểu, hắn đôi mắt còn không thể thấy như vậy tiểu nhân đồ vật Ân, không tồi. Thần chi, ngươi tiến độ thật đại, quá lợi hại. đỗ nhã tịch không keo kiệt khen ngợi hắn, thấy diêu thần chi nhất mặt hưng phấn, nàng chỉ cảm thấy hết thể đều là đáng giá. Nhìn hắn viết nửa canh giờ, hai người liền đúng hạn đi ngủ. Hai người chính ngủ đến mông lung hết sức, trong viện bỗng nhiên vang lên một trận vội vàng tiếng gào, đại gia chú ý có kẻ cắp xâm nhập, tiểu tâm để phòng cướp. Hai người lập tức bị bừng tỉnh, trừng lớn đôi mắt nhìn đối phương, đồ nhã tịch hoác một tiếng sốc lên chăn xuống giường, đẩy ra một chút cửa sổ, lộ ra khe hở hướng ra phía ngoài mặt nhìn lại, chỉ thấy thần viện ánh lửa điểm điểm, giống như ban ngày, ồn ào ấm ý. Đột nhiên, nàng thấy diêu linh chi từ trong đám người đi ra, vẻ mặt tiêu sắc chiều bọn họ phòng nhìn lại đây, đáy mắt hiện lên một đạo không rõ tinh quang. Không xong, Đỗ Nhã Tịch thầm kêu một tiếng không tốt, vội vàng chạy rời giường biên, đem dục xuống giường Diêu Thần Chi cấp tấn hồi trên giường. Nàng không nói hai lời, liền chui vào Diêu Thần Chi trong chăn, còn chưa tới cấp cùng Diêu Thần Chi giải thích, trong phòng liền đèn đuốc sáng trưng, Diêu Linh Chi mang theo người dơ cây đuốc vọt tiến vào. "Thần Chi, Nhã Tịch, các ngươi không có việc gì đi." Nàng nôn nóng hỏi, ánh mắt bốn quét, thấy giường chân bước lên phóng hai dòng hỗn độn dày, ánh mắt chợt lóe, lại hỏi Thần chi, nhã tịch, các người Cô mẫu, phát sinh chuyện gì Màn lưới truyền đến diêu thần chi ám ách thanh âm Đỗ nhã tịch đột nhiên chui vào hắn trong chân không nói Còn một phen kéo ra chính mình cùng nàng chung ý hề, Lại đem hắn tay đặt ở nàng trên eo Nàng gắt gao rúc vào trong lòng ngực hắn Hắn lại không phải thánh nhân Trong lòng ngực liền ôm một cái chính mình âu yếm nữ nhân Hắn sao có thể một chút phản ứng đều không có Cái này Hắn liền thanh âm đều không cần ngụy trang, một mở miệng chính là mị hoặc nhân tâm ám ảnh. Hắn vẫn không nhúc nhích cương thân mình, đáp ở đố nhã tịch trên leo tay run nhẹ nhẹ. Đột nhiên minh bạch nàng dụng ý, cùng với Diêu Linh Chi thử. Trong phòng người hai mặt nhìn nhau, nghe Diêu Thần Chi thanh âm, không cấm cảm nghĩ trong đầu hết bài này đến bài khác. Diêu Linh Chi híp lại hai mắt, lại nói: "Thần Chi, trong nhà vào tặc, có người nhìn đến kia tặc phiên vào người trong viện." Hiện tại cửa ải cuối năm đã gần đến, cô Mẫu không yên lòng, liền dẫn người đến xem. Ngươi cùng Nhã Tịch đều không có việc gì sao? Đồ Nhã Tịch biết, lúc này chính mình cũng nên khai cái khẩu. Đa tạ cô Mẫu quan tâm, Nhã Tịch không có việc gì. Thanh thúy như linh thanh âm từ màn lưới truyền ra tới, không ít gia đình sững sốt, lại là nhất thời hoàng thần. Biết Diêu Linh Chi đến bây giờ còn không chịu hết hy vọng, Diêu thần chi tâm trùng phẫn nộ không thôi. Chính mình đều như vậy, nàng còn đang lo lắng cái gì nghiệp cập, hắn thanh âm liền lánh liệt vài phần, cô mẫu chúng ta không có việc gì cũng không có tặc tiến chúng ta phòng ngươi liền đến địa phương khác đi tra đi lúc này, liền có hạ nhân nhẹ giọng nhắc nhở Diêu linh chi phu nhân, ta rõ ràng liền nhìn đến kẻ cấp vào thần viện thiếu gia cùng thiếu phu nhân dữ dội quan trọng, chúng ta cũng không thể thiếu cảnh giác, Diêu linh chi liền đi tới án thư trước, ánh mắt như suy tư gì nhìn mặt trên tự còn có một bên hoàng đế nội kinh ánh mắt liền âm lánh lánh bắn về phía treo đỏ thâm màn lưới khắc hoa giường lớn các ngươi thật to gan dám tự tiện xông vào thiếu gia phòng các ngươi tưởng ăn trượng hình sao ngoài cửa lệ thẩm mang theo tía tô đám người đuổi tiến vào thấy một phòng người dơ cây đuốc đứng ở trước giường không tác lạnh dọn quát còn không chạy nhanh đi ra ngoài màn lưới nội đỗ nhã tịch cùng diêu thần chi song song thở dài nhẹ nhõm một hơi Nếu Diêu Linh Chi khăng khăng tặc liền vào bọn họ phòng, vì bọn họ an toàn muốn lục soát một lần, kia bọn họ các ngủ một bị sự tình đã có thể lộ tẩy. Nghĩ, Đỗ Nhã Tịch liền giơ tay đi kéo chính mình chăn, tưởng đem hai giường chăn tử trọng điệp ở bên nhau. Đột nhiên, Diêu Linh Chi hoảng sợ chỉ vào màn lưới, nói: "Bên trong có người." Đỗ Nhã Tịch mắt trợn trắng, vô nghĩa, bên trong đương nhiên là có người, nàng cùng Diêu Thần Chi còn không phải là người sao? bất quá đỗ nhã tịch đương nhiên minh bạch nàng chỉ người là tặc, là nàng bịa đặt giả tạo ra tới thử nàng cùng diêu thần chi quan hệ chân thật cùng không tật chỉ nghe thấy một trận tạp dâm dĩ đỏ thắm màn lưới bị xả lạc hai trương hoảng sợ mặt liền xuất hiện ở mọi người trước mắt a đỗ nhã tịch một tiếng thét chói tai trốn vào trong chăn. diêu thần chi nhũ mày giận chỉ vào một phần người quát ngươi nhìn đến nơi này có tật sao còn không mau cút cho ta đi ra ngoài Lan. Không chín bốn chương cho ngươi nạp tiếp tốt không? Đệ nhị càng. Lệ thẩm cùng tía tô đám người lập tức ngăn ở trước giường, đem diêu thần chi cùng đỗ nhã lan che ở mọi người tầm mắt ở ngoài. Lệ thẩm sắc mặt thật không đẹp, nàng không chút nào sợ hãi nhìn về phía diêu linh chi, phu nhân, hiện tại đều nhìn đến nơi này không có tặc tử đi. Lúc này, lão phu nhân cũng đã nghỉ ngơi. Chúng ta ngày mai cùng nhau tìm Lao Phu Nhân đem sự tình trải qua giảng mở giảng, cũng không thể làm nàng Lao Phu Nhân lo lắng. Nói, nàng lệ mục đảo qua những cái đó nhìn mà nội, ám nuốt nước miếng hạ nhân. Việc này ta sẽ tự mình hướng Lao Phu Nhân giải thích, đến nỗi người. Người tình thư gì? Ở chủ tử trước mặt, cư nhiên không tự xưng nô tỳ còn nói chúng ta. Diêu Linh Chi tử án thư trước đi ra, khinh bỉ nhìn lệ thẩm, người tới A, vả miệng. Chấm đã. Đỗ Nhã Tịch lạnh lùng nói, "Lệ Thẩm cũng không phải giêu phủ hạ nhân, nàng không phải nô tài, ta xem ai dám động nàng." Diêu Linh Chi híp lại hai mắt người, "Xuất giá tòng phu, nhã tịch, việc này ngươi nếu là lấy trước không biết, kia cô mẫu hiện tại liền nói cho ngươi, nhưng phàm là ngươi mang tiến vào đồ vận, kia đều là giêu gia." "Phải không?" Đỗ Nhã Tịch nhàn nhạt nói, Lệ Thẩm trên tay có lão phu nhân tự tay viết thiết kết thư. Dây trắng mực đen nói được thực minh bạch, lệ thẩm tùy thời có thể rời đi diêu ra. Nàng không chỉ có không thuộc về diêu ra, cũng không về thuộc bất luận cái gì một người quản chế, chính là ta, đồng dạng không có quyền xử trí lệ thẩm. Còn có? Còn có cái gì? Diêu Linh chi cưỡng chế trụ trong lòng lửa giận, oán hận trừng mắt Đỗ nhã Tịch. Nàng cho rằng như vậy liền có thể giữ được cái này cẩu nô tại sao? Đỗ nhã Tịch tránh ở Diêu thần chi thân sau, cười khẽ một tiếng. Nói, còn có chính là cảm ơn cô mẫu cấp nhã tịch giải thích xuất giá toàn phun này bốn chữ hàm nghĩa, như cô mẫu lời nói, những người này đều là diêu gia, người dựa họ tử, như vậy. Nhã tịch, lời nói không thể nói như vậy. diêu thần chi nén cười, thiệt hạ nàng lời nói, cô mẫu tuy là gả đi ra ngoài, nhưng mấy năm nay diêu gia toàn dựa nàng quảng. Các người diêu linh chi một câu cũng nói không nên lời, cũng không có lập trường nói thêm gì nữa. Đích sát. Nếu là xuất giá tang phu, kia nàng căn bản là không xem như giêu ra người, như vậy, nàng có cái gì lập trường ở chỗ này vung tay múa chân. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng đây mặt đỏ lên, trong lòng càng hận Đỗ Nhã Tịch vài phần. Lúc này, Diêu Thần Chi lại hỏi Lệ Thẩm, "Lệ Thẩm, người không liên quan đều lui ra sao?" Hồi thiếu gia nói, "Không có." Lệ Thẩm cũng không đem Diêu Linh Chi khiêu khích để vào mắt. Ta lập lại lần nữa, "Cút đi." Người vi phạm gia pháp hầu hạ. Diêu thần chi nhất tự một câu quát, lạnh băng ngự khí làm mọi người không khỏi sinh ra sợ hãi, rồi lại cũng không dám động, sợ hãi nhìn phía Diêu Linh Chi. Đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào tất cả đều ở chỗ này? Ngoài cửa, truyền đến một đạo trung khí mười phần thanh âm. Ngay sau đó liền thấy Lao Phu Nhân từ tiền mụ mụ nâng đi đến, mặt sau đi theo từ Bảo Ngọc cùng từ Tích Ngọc, còn có rất ít ở nhà từ từ khiêm. Từ tích ngọc cùng từ Tử khiêm chỉ ngắm liếc mắt một cái trên mặt đất đỏ thơm màn lưới, lập tức bôi thân mà đứng, Triều lao phu nhân nói nhỏ một tiếng, nhạc mẫu, bà ngoại, chúng ta ở bên ngoài chờ." Từ tích ngọc nhẹ xả từ bảo ngọc tay, nhưng từ bảo ngọc lại là bất động, những mày Triều trên giường nhìn lại, thấy hai người bỏ chặt ở một giường chăn, không khỏi an vị, ẩn ở, ở trong tay háo thủ khẩn trương nắm chặt thành quyền, trong lòng không ngừng mắng đô nhã tịch không biết xấu hổ, hồ ly tinh. Bảo Ngọc từ từ khiêm như mày, không vui nhìn về phía từ Bảo Ngọc. Từ Bảo Ngọc lập tức bừng tỉnh, vội vàng theo bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Tiên mụ mụ nhìn liếc mắt một cái kia rơi trên mặt đất đỏ thâm màn lưới, lập tức chống nệnh quát, thiếu gia phòng cũng là các ngươi có thể sấm. Còn không mau cút đi đi ra ngoài, đều muốn lãnh bản từ sao. Diêu Linh Chi cấp bạch chỉ kỳ ánh mắt, bạch chỉ lập tức phản ứng lại đây, hướng về phía mọi người vây vây tay, đều lui ra ngoài. Lui ra ngoài. Nói xong, nàng liền đứng ở Diêu linh chi bên cạnh. Diêu thần chi lập tức liền quát, ngươi cũng lăn, tự hành lánh hai mươi đại bản. Hắn biết, người này chính là vừa mới nói nhìn đến có tặc tử vào thần viện người. Lão phu nhân liếc liếc mắt một cái tái nhợt mặt bạch chỉ liếc mắt một cái. Biết người này nhất định là làm cái gì chọc Diêu thần chi không cao hứng sự tình. Bằng không, lấy Diêu thần chi tính tình, hắn sẽ không hạ lệnh trách đánh hạ người. Nghĩ đến đây, nàng lại nhìn thoáng qua khắc hoa đại phòng, trong mắt lập hiện hàn quang, đánh. Còn có này màn là chuyện như thế nào? Đề cập nhân viên, các lánh hai mươi đại bản. Lánh liệt thanh âm từ trong phòng truyền ra tới, mới vừa đi đến trong viện người nghe được, hai chân mềm lũn, liền ngồi ở trên mặt đất. Hai mươi đại bản, bọn họ cũng vô pháp xuống giường ăn tết. Chúng ta riêu phủ dùng không dậy nổi như vậy hạ nhân, tiền mụ mụ đem bọn họ tống cổ đi ra ngoài. Nhân tài vừa trở về, nàng lại là như vậy gấp không chờ nổi. Này còn có đem nàng để vào mắt sao? Đương nàng là cái người chết sao? Gió lạnh thổi qua, trong viện người một đám giống như trong gió lá rụng, run bần bật. Không ít người vẫn là lần đầu tiên thấy Diêu Thần Chi cùng lão phu nhân phát lớn như vậy hỏa. Bọn họ biến hóa thực rõ ràng là vì đô nhã tịch, nghĩ đến đây, mọi người đều không khỏi đánh cái giật mình, lúc này mới hiểu được Cho hai đều không thể chọc đỗ nhã tịch. Từ Bảo Ngọc nhìn những cái đó một ngông ngồi dưới đất người, khoe miệng tràn ra một mặt cười lạnh, thấp giọng mắng một câu, tiện nhân, đều là bởi vì nàng. Một bên, Từ Tích Ngọc nhẹ nhíu hạ mày, hỏi, "Bảo Ngọc, ngươi nói cái gì?" "Không, không có gì." Từ Bảo Ngọc lắc đầu, trong lòng lại đem Đỗ Nhã Tịch mắng một lần lại một lần. Từ tử khiêm như suy tư gì nhìn này đó hạ nhân, nghe trong phòng lao phu nhân nói, Trong lòng ẩn ẩn biết là ai chủ đạo một việc này. Trên mặt hắn hiện lên lại thẹn lại giận biểu tình, lạnh lùng hừ một tiếng, "Đạp đi nhanh rời đi." "Nữ nhân này a, nàng rốt cuộc muốn cái gì thời điểm mới có thể tỉnh ngộ lại đây? Nàng luôn là tranh những cái đó làm cái gì?" Từ Tích Ngọc vội vàng đuổi theo, "Cha người muốn đi đâu?" Thanh đại liền lay động một chút từ bảo ngọc cánh tay, khinh vấn, "Tiểu thư, chúng ta cũng về đi, này bên ngoài gió lớn." Ngươi nếu là đến phong hàn nhưng như thế nào cho phải? Cố gia bên kia nói là tưởng tuyển một cái năm trước ngày lành, ngươi nhưng đến quý trọng chính mình thân mình. Nô tỷ. Thanh đại nói còn chưa nói xong, đã bị từ bảo ngọc một câu muốn ăn thịt người đôi mắt hình viên đạn cấp ngừng, nàng khẩn linh ngôi, con ngươi xoay chuyển, đột nhiên liền nâng bước rời đi. Thanh đại nói, nhắc nhở nàng. Nàng không thể cứ như vậy gả cho cố Hoài viễn, nàng muốn riêu thần chi. Đương Diêu Linh Chi thần sắc phức tạp nhẹ gọi một tiếng, Lão Phu Nhân liền xua xua tay, nói, đi ra ngoài lại nói. Đúng vậy. Diêu Linh Chi hành lễ, tiến lên cùng tiền mụ mụ cùng nhau nâng nàng, Lão Phu Nhân lại đối phía sau tránh ở trong chân một đôi nhân nhi, nói, thiên lãnh, các ngươi đều nghỉ ngơi đi, mặc kệ là chuyện gì, ngày mai lại nói. Là, Tổ Mẫu. Hai người vội vàng dầu dĩ ứng một câu, Tổ Mẫu đi thong thả. Đi thôi. Lao phu nhân liếc liếc mắt một cái Diêu Linh Chi, Diêu Linh Chi lập tức gật đầu hẳn là, cùng tiên mụ mụ một tẢ một hữu đỡ Lao phu nhân rời đi. Chu Hải phân ngày đó tới cửa tới tìm nàng, trong lúc vô ý cho nàng để ra một cái tỉnh, cho nên, Đỗ Nhã Tịch sau khi trở về, nàng đặc biệt chú ý một chút nàng bụng. Nàng cũng là có sinh dưỡng quá người, đương nhiên vừa thấy liền sinh ra nghi vấn, 4 tháng không đến mụ, lại sao có thể liền đông váy đều che giấu không được đâu hơn nữa ngày đó chu hải phân còn lần nữa cường điệu vô ưu cổ tuyệt đối không có khả năng bị phá giải cho nên đỗ nhã tịch trong bụng hải tử không có khả năng là diêu thần chi cái gọi là giả thật không được nàng hôm nay cố ý đánh vào tặc tử Nguy trang vào diêu thần chi phòng tới tìm tỏi thật giả tuy rằng không có bắt được đỗ nhã tịch đoạn nhưng là nàng cũng không phải không có thu hoạch kia trên án thư hoàng đế nội kinh kia thật dày một sấp còn tản ra mạc hương bảng chữ mẫu Không một không nói rõ, diêu thần chi cũng không giống mặt ngoài nhìn đến như vậy. Nàng đỡ Lao Phu Nhân ra thần viện, tự mình nhìn một chúng hạ nhân trượng đánh. Nghe bên tai tiếng kêu rên, nàng lặng lẽ nhìn thoáng qua ngồi ngay ngắn dưới mái hiên gỗ lê vàng vòng văn khắc hoa ghế Lao Phu Nhân, trong mắt liền sẹt qua vài tia oán hận. Nàng biết rõ những người này đều là chính mình mang quá khứ, nhưng lại muốn chính mình nhìn các nàng bị phạt, này còn không phải là mình đánh vào bọn hạ nhân trên ngông. Vô hình đánh lại là nàng mặt. Kể từ đó, về sau trong nhà hạ nhân còn dám không dám nghe nàng lời nói. Còn có thể hay không nghe nàng lời nói. Diêu Linh chi âm thầm dùng sức nắm xuống tay lụa, hàm răng cắn đến khanh khách vang. Nhưng khí, đáng giận. Nàng không thể lại ngu như vậy đi xuống, nàng nhất định không thể. Bạn tử đánh vào da thịt thượng bạch bạch thanh ngừng lại, tiên mụ mụ nhẹ nhàng chạm chạm lao phu nhân, ý bảo nàng nói nói mấy câu lão phu nhân liền ngồi thẳng thân mình, lệ mục đảo qua những cái đó bỏ thượng ghế dài người trên, lạnh lùng nói: các ngươi hộ chủ, ta có thể lý giải, nhưng là vượt qua nên phạt. Thiếu gia cùng thiếu phu nhân là các ngươi chủ tử, chủ tử nói: các ngươi hạ nhưng không nghe, chủ tử phòng, các ngươi hạ nhưng không thỉnh tự sớm. Mọi người vội vàng xin tha, cầu lão phu nhân tha chúng ta lần này đi, chúng ta cũng không dám nữa. Lão phu nhân quanh thân hơi thở lại, lệnh vài phần lạnh lùng sốc môi, không có lần sau, ta sẽ làm người an bài ngươi ra phủ. Nếu không ngoan hạ tâm giết gà dọa khỉ một lần, như vậy những người này vĩnh viễn đều thấy không rõ ở diêu phủ ai mới là chân chính chủ tử. Dứt lời, trong viện vang lên tiếng khóc, lão phu nhân đứng lên, bắt tay đáp ở tiền mụ mụ trên tay, quay đầu nhìn về phía diêu linh chi, nhàn nhạt nói, linh chi, việc này ngươi tới làm, trước làm người dịu hắn nhóm trở về phòng đưa lên thuốc dán, ngày mai mới quyết định. nương bạch chỉ, nàng. diêu linh chi muốn nói lại thôi, nhưng mặc cho ai đều nghe được ra nàng là ở thế bạch chỉ cầu tình. ghé vào ghế giải thượng bạch chỉ nghe, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía lao phu nhân, ở nàng nhìn đến lao phu nhân lắc đầu sau, một lòng liền rơi vào đáy cuốc. nàng cùng bạch vi từ nhỏ đã bị cha mẹ bán vào diêu phủ, trong nhà căn bản là không có nàng dựng thân nơi, nếu nàng không thể mỗi tháng cầm ngân lượng về nhà. Tiên nàng những cái đó tuổi nhỏ đệ muội nhất định lại sẽ bước lên nàng cùng bạch vi vết xe đổ. Vĩnh viễn không có tự do chi thân, vĩnh viễn đều vì nô vì tì. Nàng không cần. Nàng không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Phát thông một tiếng, bạch chỉ từ ghế dài thượng ké xuống, nàng từng bước một chiều lao phu nhân bỏ đi, rơi lệ đầy mặt cầu đạo. Lao phu nhân, ngươi đại phát từ bi, ngàn vạn không cần đuổi nô tì ra phủ. Nô tỳ trong nhà còn nhiều năm ấu đệ muội muốn dưỡng, còn có thể nhượng đường, trong nhà không thể không có nô tỳ nguyệt bạc. Cầu Lão Phu Nhân tha nô tỳ lúc này đây đi. Mọi người nghe được nàng xin tha, xôi nổi làm theo. Trong khoảng thời gian ngắn, trong viện xin tha thanh né qua gió lạnh trùng, làm người nghe không khỏi sinh liên. Nhưng Lão Phu Nhân lại biết, lúc này đây vô luận như thế nào đều không thể mềm lòng, nếu không, còn sẽ có nhiều hơn sự tình phát sinh. Sớm biết sáng nay, hà tất lúc trước, lao phu nhân vẻ mặt hận sát không thành thép nhìn những người này, lạnh lùng phất tay háo, lạnh lùng ném xuống một câu, vừa ra phủ, nhị đi lạc thành biệt viện, các ngươi hảo sinh ngắm lại, nghị kỹ rồi liền nói cho phu nhân. Nói xong, nàng thân hình như tùng, ngẩng đầu mà bước rời đi. Bên kia, thân viện, tự đoàn người rời khỏi sau, lệ thầm liền cùng đỏ mặt tia tù, cây kim ngân đem đỏ thấm màn lưới một lần nữa treo lên. Đồ nhã tịch liền dò ra đầu nhìn lệ thẩm, nói, lệ thẩm, thực xin lỗi. Lệ thẩm minh bạch nàng ý tứ trong lời nói, ngay sau đó giận nàng liếc mắt một cái, thiếu phu nhân, ngươi ngàn vạn không thể nói như vậy, ngươi vì ta mà cùng phu nhân sinh hiếm khích, nên nói thực xin lỗi người là ta. Nàng giữ gìn chi tình, lệ thẩm ghi tạc trong lòng, cũng thể muốn gấp bội còn nàng. Trên đời này vinh viễn cũng không thiếu trách đánh hạ người chủ tử, nhưng lại rất ít giống đồ nhã tịch như vậy. Đương chính mình bên người người trở thành thân nhân đối đãi. Không chỉ có là nàng, chính là kia bốn cái nha đầu, hồ tuy bọn họ đều là giống nhau. Đối xử bình đẳng. đỗ nhã tịch chỉ là cười cười, không có nói nữa. Nói thêm gì nữa, ngược lại liền sinh tình cảm. Có một số việc, đại gia trong lòng đều minh bạch, cũng liền không cần lại vẫn luôn cường điệu. Thức mau, lệ thẩm các nàng liền một lần nữa quải hảo màn lưới, lại thế bọn họ thổi đèn. Chỉ để lại đầu giường một chản bắt rắc đèn cung đình, hành lễ liền ra phòng. Trong phòng, im áng, tựa hồ liền lẫn nhau tiếng hít thở đều rõ ràng nghe thấy. Kề sát ở trên người ra thịt truyền đến năng người độ ấm, đồ nhã tịch quay đầu lại nhìn diêu thần chi nhức mắt, lại thấy diêu thần chi chính rắn ở nàng phía sau đem nàng cả người đều hộ ở trong lòng ngực, không cho người khác dình coi một phân. Hắn ấm áp hơi thở từng đợt mà phun ở nàng cổ, tại đây loại im ắng nửa đêm làm nàng không cấm sinh ra một loại dị dạng cảm giác. Diêu thần chi toàn thân cứng đờ, tưởng rút lui nhưng đấy lòng lại mãnh liệt liên tiếp, hắn cảm giác chính mình tâm đập bịch bịch, có một cổ sao động không thể ước chế tập kích hắn lý trí. Hắn đôi mắt thẳng tóc nhìn nàng, căn bản là vô pháp rời đi, trong chân hai người kề sát ở bên nhau cảm giác, làm hắn chỉ nghĩ càng thêm gần sát nàng. Thần chi, Đỗ nhã tịch bất an nhẹ gọi một tiếng, này vừa ra thanh, Lược khàn khàn thanh âm làm hai người không khỏi ngần ra, Diêu thần chi trong cổ họng giật ra một tiếng áp lực kêu rên. Ngay sau đó, Đỗ nhã tịch liền phát giấc hắn đáp ở nàng trên eo tay bắt đầu bơi lội lên. Cái này Đỗ nhã tịch nóng nảy, tay gắt gao mà che lại hắn tay, xoay mặt nhìn về phía hắn, vừa lúc đâm nhập hắn cặp kia xương mù sắc quay cuồng con người, thần chi, không cần. Hát Mâu trung xương mù sắc sầu tán, Diêu thần chi nháy mắt liền thanh tỉnh lại đây. Hắn rút về tay, chật vật sốc bị lực tai dô trướng vọt vào tịnh phòng. Đỗ nhã tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhanh chóng toàn hồi chính mình trong chăn, nằm thẳng ở trên giường, hai mắt ngơ ngẩn nhìn trướng đỉnh. Trong tịnh phòng truyền đến ào ào tiếng nước, Đỗ nhã tịch nhữ như mày, khẽ thở dài một tiếng, suy nghĩ liền về tới Diêu linh chi đêm nay đột nhiên dẫn người xông tới sự tình thượng. Nàng là nhận thấy được cái gì? Vẫn là hoài nghi nàng bụng. Nàng rõ ràng chính là có bị mà đến, vua ở trên bụng tay giật mình, nàng đột nhiên liền hoàn toàn minh bạch. Phần 42 Đúng rồi, chính là bởi vì nàng cái này phía trước không dài, mặt sau lại như thổi khí cầu lớn lên bụng. Cái này viên lăn liền đông váy đều che không được bụng, phàm là có điểm thưởng thức người đều sẽ hoài nghi, huống chi bọn họ có lẽ đều không tin diêu thần chi có cái kia năng lực. Trong đầu ý niệm như cưới ngựa xem hoa sẽ qua, độ nhã tịch càng nghĩ càng giận. Này rõ ràng chính là khinh người quá đáng. Nàng cho rằng chính mình mềm yếu hào khinh, vẫn là cho rằng còn có thể giống như trước giống nhau, ỉ vào lao phu nhân cùng Diêu thần chi nhường nhịn làm sang làm bậy. Trong tịnh phòng tiếng nước đình chỉ, chỉ chốc lát sau, Diêu thần chi liền đỏ lên mặt, đứng ở trước giường, trước mắt xin lỗi nhìn nàng, nói, Nhã tịch, ta không phải cố ý, ta về sau không bao giờ sẽ như vậy. Đỗ nhã tịch liền vỗ vỗ bên người không giường ngủ, lắc đầu. Nói, không còn sớm, ngủ đi. Diêu thần chi tinh tế đánh giá nàng, thấy nàng không có sinh khí, liền vui vẻ gật gật đầu, buông màn lưới liền lên giường chui vào trong chăn. Hai người nằm thẳng, song song nhìn trướng đỉnh phát ngốc. Diêu thần chi mặt đột nhiên đỏ lên, trong đầu như thế nào cũng ném không đi vừa mới ôm nàng nhập hoài cảm giác, thấy nàng hiện tại cũng không có sinh khí, hắn không cấm suy nghĩ, có lẽ, nàng cũng giống chính mình giống nhau. Ở chung lâu rồi liền sinh ra một ít ngoài ý liệu cảm tình. Hắn quay đầu nhìn về phía Đỗ nhã tịch, thấy nàng lẳng lặng nhìn trướng đỉnh. Hắn nâng mục nhìn lại, liền mơ hồ thấy trướng đỉnh có hai đoá sinh động như thật tịnh đế liên, trong lòng không cấm mừng thầm. Nàng đây là... Nhã tịch. Thần chi. Hai người đồng thời ra tiếng, Diêu thần chi liền cong môi cười, nói, Ngươi nói trước Ta cho ngươi nạp thiếp tốt không? Đỗ nhã tịch nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi. Nàng cung hắn nếu chỉ là danh nghĩa phu thê, mà hắn lại là khí huyết phương cương tuổi trẻ nam tử, nàng tổng không thể trơ mắt nhìn hắn chịu phương diện này dày vào đi. Lúc này, chính mình thân mình không có phương tiện, nếu làm chủ cho hắn nạp tiếp, người ngoài xem ra cũng sẽ không rất nhiều suy đoán. Mà hắn, cũng không cần. Nàng lời nói giống như một chậu nước đá từ hắn đỉnh đầu tối hạ, nháy mắt liền dập tắt hắn trong lòng vừa mới mừng thầm. Hắn đã đoán sai. Nàng nguyên lai vẫn luôn thủ khẩn chính mình tâm, mặc kệ chính mình cảm tình người trước nay đều chỉ có chính mình. Cái kia trái với minh hữu hiệp nghị người, cũng là chính mình. Không chín năm trương khẩu thị tâm phi diêu thần chi. Đỗ nhã tịch nhìn hắn khỏe miệng cười đột nhiên đông lại, lại nhìn sắc mặt của hắn dần dần tái nhợt, lập tức liền luôn cuống. Thần chi, ta. diêu thần chi thực bị thương nhìn nàng, đột nhiên, hắn trở mình, lần đầu tiên mặt hướng ra ngoài nghiêng người mà nằm. Để lại cho Đỗ Nhã Tịch không hề là một cái ấm áp gương mặt tươi cười, mà là một cái lạnh băng bong dáng. Đỗ Nhã Tịch há miệng thở dốc, lại là cái gì cũng không có lại nói, hơi không thể cơ thở dài một hơi, cũng xoay người. Đỗ Nhã Tịch nhắm hai mắt lại, trong lòng trong đầu đều là tiêu loạn, hắn như thế nào liền sinh khí đâu? Rõ ràng đều biết hai người quan hệ chính là bằng hữu, hai người ở bên nhau chính là vì lẫn nhau hỗ trợ. Bộ dáng của hắn vì sao giống như là bị ái nhân bán đứng thống khổ đau. Ái nhân? Chẳng lẽ hắn? Đỗ nhã tịch vấy vây đầu, cười thầm chính mình suy nghĩ nhiều quá, hắn là người nào, mà chính mình lại là như thế nào thân phận. Hắn không có khả năng sẽ yêu chính mình. Tuyệt đối không có khả năng. Đỗ nhã tịch cưỡng bách chính mình từ những cái đó loạn bảy tám tảo suy nghĩ trung phục hồi tinh thần lại. Yên lặng bắt đầu ở trong lòng số dương. Một con dê, hai con dê. Bà con Dương. Không biết không biết nàng liền ngủ rồi, chìm vào một cái đoạn ngắn ngắn lòng trong ngậu. Nay một đêm, hai người lần đầu tiên có phân kỳ. Thật lâu sau, Diêu Thần Chi bực bội thở dài một hơi, chờ mình, đập vào mắt lại là Đỗ Nhã Tịch hơi cùng bóng dáng. Bên hai truyền đến nàng vững vàng tiếng hít thở, hắn không khỏi sửng sốt, đây là ngủ rồi. Chính mình ở bực bội lăn qua lộn lại, mà nàng cũng đã ngủ rồi. Trải qua vừa mới sự tình, Nàng cứ như vậy an tâm ngủ ở chính mình bên người. Nàng là đối chính mình yên tâm, mà là đối nàng chính mình không có tin tưởng, nghĩ Diêu Thần Chi trong lòng quái quái. Qua sau một lúc lâu, hắn trở mình, đưa lưng về phía nàng. Một lát sau, hắn lại trở mình, đối mặt nàng. Thấy nàng cung thân mình nằm nghiêng, một tay đặt ở gối đầu thượng, một tay đáp ở trên đệm, biểu tình điềm tĩnh. Diêu Thần Chi khẽ miệng tràn ra một mạt chua suốt cười, nhìn nàng, bất đắc dĩ nói: Nhã tịch, giao ra đi tâm còn có thể thu hồi tới sao. Hắn vô về chính mình tâm, cười khẽ vài tiếng, ta thu không trở lại. Nói xong, hắn lại xoay người qua đi, rối tay vô về đỏ thâm màn lưới, suy nghĩ bay lên. Hắn có hắn kiêu ngạo. Hắn có thể thủ không được tâm, nhưng hắn sẽ không cưỡng cầu. Hắn cho rằng không thể lại nhìn đến thế gian vạn vật đôi mắt, hiện giờ có thể thấy đồ vật. Hắn cho rằng cuộc đời này đem cô độc một mình. Lại không có nghĩ đến hội ngộ thượng như vậy một cái nàng, mà nàng liền như vậy chặt chẽ cắm rễ ở hắn trong lòng. Này đó đều là hắn chưa bao giờ dự thiết quá sẽ có được, hiện tại liền này đó đều có, kia hắn còn có cái gì tiếc đối. Có thể như vậy đã là thực hảo, chẳng lẽ hắn còn muốn nàng cũng đối chính mình trả giá thiệt tình. Diều thần chi lắc đầu, hỏi chính mình ngàn vạn cái vấn đề, cũng chính mình cho chính mình ngàn vạn cái đáp án, nhưng chính là không có một cái vừa lòng đáp án. Có lẽ, người luôn là lòng tham. Tiên mụ mụ đỡ lão phu nhân trở lại tùng viện, vui mừng ra mặt nói: "Lão phu nhân, ta xem lần này nàng là đã đến văn sát. Tự cho là thông minh cho rằng thiếu gia cùng thiếu phu nhân không phải thật sự, kết quả lại bồi phu nhân lại chết binh." Lão phu nhân ngài cũng thấy được, đại thiếu gia nhân vật như vậy, đêm nay lại đã phát lớn như vậy hỏa. "Theo ta thấy à, thiếu gia là thật là đau thiếu phu nhân." Lão phu nhân gật gật đầu nàng cũng cảm thấy diêu thần chi là thật sự thích thượng đỗ nhã tịch, nàng nguyên tưởng rằng hai đứa nhỏ bồi dưỡng cảm tình yêu cầu không ngắn thời gian, lại không có nghĩ đến ngắn ngủn mấy tháng liền thành. ngắm lại lúc trước bọn họ hai cái, một cái không muốn cưới, một cái không muốn cả, khoe miệng tràn ra cười, lão phu nhân cười đến không khép miệng được, nàng nhìn về phía tiền mụ mụ, nói, chim én, bọn họ có thể tốt như vậy, ta liền thật sự yên tâm. nhã tịch là cái hảo hải tử. Mặc kệ là Diêu gia vẫn là thần chi, ta đều yên tâm giao cho trên tay nàng. Nàng nghĩ nghĩ, lại nói, chim én, ngươi đi đem ta kia bộ gia truyền đá quý trang sức lấy ra tới. Ngày mai ta liền phải làm nhã tịch mang theo chúng nó đi từ đường hành thấy miếu lễ, ta xem ai dám xem thường ta cháu dâu. Đó là Diêu gia đời đời tương truyền đồ gia truyền, nghe nói là chỉ truyền cho đích trưởng tức, này không chỉ có là thân phận chứng minh, cũng là đường gia cha phủ chỉ cần đỗ nhã tịch mang lên kia bộ trang sức vậy thuyết minh nàng đem diều ra rào cho tay nàng lão phu nhân càng nói càng cao hứng một bên tiền mụ mụ cười cười liền ngừng lại có chút không dám xác định hỏi lão phu nhân kia chính là đường gia trang phục hiện tại thiếu phu nhân thân mình không có phương tiện lúc này thật sự muốn đem đường gia chi vị chuyển cho thiếu phu nhân sao đại tiểu thư bên kia có thể hay không diều linh chi dạ tầm không phải không có người biết Chỉ là mọi người đều lựa chọn im miệng không nói. Lao phu nhân trầm ngâm trong chốc lát, ngước mắt kiên định nhìn về phía Tiền Mụ Mụ, nói: "Chim én, lần này nhất định không thể lại kéo xuống đi, như vậy kéo sẽ chỉ làm nàng cảm thấy phi nàng không thể, mà nàng cũng sẽ lợi dụng trong tay quyền lợi, không biết hối cải lại làm một ít thương tổn kia hai đứa nhỏ sự tình. Nàng không thể lại mạo hiểm. Càng không thể lấy Diêu Thần Chi cùng Đỗ Nhã Tịch tới mạo hiểm. Nàng thậm chí cảm thấy Nếu Diêu Linh Chi sẽ bởi vì việc này mà ngượng ngùng ở tại Diêu Gia, kia nàng càng nhạt lấy xem thành. Nàng đối Diêu Linh Chi là thật sự đã nản lòng thoái trí, nên làm, nên nhẫn, nàng đều đã làm đủ rồi, không cần lại làm đi xuống. Tin tưởng tương lai có một ngày nàng hạ lão Nhân ở đoàn tụ, hắn cũng nhất định sẽ không lại đối chính mình có điều câu hán hận. Tiên mụ mụ thở dài nhẹ nhõm một hơi, tội nói, lão Phu Nhân, ngài nhưng xem như nghị thông suốt, nhiều năm như vậy ngài đối nàng chẳng lẽ còn không tốt sao? là nàng chính mình không biết đủ, tham niệm quá nặng thôi. lão phu nhân liền thật mạnh thở dài một hơi, đỡ bàn duyên ngồi xuống. ai lại không có một chút tham niệm đâu? ta cũng có, chính là tham niệm quá nhiều, không chỉ có thương tổn người khác, cũng đồng thời sẽ bị lạc chính mình bản tính. ta vẫn luôn đang đợi, chờ nàng sửa đổi tới, chờ nàng có điều giác hối, chính là ta tưởng ta là đợi không được ngày này. phi phi phi. Lão phu nhân, ngài cũng không thể nói như vậy ủ rũ lời nói, hiện tại thật vất vả có tiểu chắc trai, ngài cần phải trông chừng hắn lớn lên. Tương lai thiếu gia cùng thiếu phu nhân có càng nhiều hài tử, nơi đó liền càng cần nữa ngài, ngài nói có phải hay không. Tiên mụ mụ nhẹ phi vài tiếng, cười dối nói. Lão phu nhân ngẩng đầu nhìn nàng một cái, cười nói, ngươi nha đầu này, được rồi. Ta liền không nói này đó ủ rũ nói, con cháu đều có con cháu phúc ta xem a, ta cũng thao không được nhiều như vậy tâm. tiên mụ mụ nghe, lại nói một ít, cái này ra cũng không thể thiếu ngài linh tinh nói. sau đó liền hầu hạ lao phu nhân ngủ hạ, mà nàng liền ngủ ở một bên giường nệm thượng. chủ tớ hai người câu được câu không trò chuyện. ngày hôm sau, đỗ nhã tịch bị người từ trong ngọng đẩy tỉnh. thiếu phu nhân, thiếu phu nhân. đỗ nhã tịch một cái giật mình, ngồi dậy. Nàng mở mắt ra nhìn về phía cười nhạt ngâm ngâm đứng ở trước giường bán hạ, hỏi, giờ nào? Nàng chớp chớp mắt, đột nhiên kinh hỉ nhìn về phía bán hạ, tội nói, bán hạ, ngươi như thế nào đã trở lại? Ta vừa mới còn tưởng rằng chính mình là ở trong ngộng đâu. Ha ha, ta sáng sớm liền gấp trở về, hiện tại Chu Đại Nương giao cho cổ thím chiếu cố, nơi đó cũng liền dùng không thượng ta. Bán hạ liền che miệng cười khẽ lên một bên tiế tô nhưng thật ra không cao hứng, có chút an bị nói, thiếu phu nhân, ngươi liền trong ngọng đều có bán hạ a, kia tiế tô đâu, khá vậy ở, đỗ nhã tịch nhìn các nàng như lúc ban đầu dương ấm áp tươi cười, trong ngọng khói mù trở thành hư không, liền cười xuống giường, nói, đều có, đều có, không thể thiếu các ngươi bên trong bất luận cái gì một cái, kia thiếu gia đâu, bán hạ lại hỏi, tiế tô liền đẩy một chút bán hạ, nói, Nhìn ngươi hỏi chính là nói cái gì, chúng ta đều ở, thiếu gia còn có thể thiếu không thành. Ở thiếu phu nhân trong lòng, thiếu gia tuyệt đối là quan trọng nhất. Quan trọng nhất. Đỗ Nhã Tịch tiên lặng ở trong lòng hỏi một chút chính mình, lại không có đáp án. Các ngươi hai cái trước đường đấu võ mồm, hiện tại rốt cuộc là giờ nào? Ta nếu là ngày đầu tiên trở về liền lầm cấp tổ Ngô Vân An canh giờ, không thể thiếu sẽ bị người ta nói. Đỗ Nhã Tịch mặc xong rồi giày, Tiế Tô liền chạy đến bình phong sau tủ quần áo, tỉ mỉ cho nàng chọn đông váy lại đây, còn cố ý chọn một kiện trồn trắng mau nạm biên mục thanh sắc chỉ bạc theo tường vân áo choàng. Đã là máu cuối cùng. Bán hạ cười cười, nói, Lão phu nhân làm người truyền lời nói, thiếu phu nhân không cần đi vân an, ngủ tới khi nào tỉnh đều có thể. Đỗ nhã tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo. Bất quá, ngay sau đó nàng lại sốt ruột lên. Vội vàng đứng lên làm các nàng hỗ trợ cho chính mình mặc quần áo, lễ không thể phế, cũng không thể bởi vì ta mà làm người có đề tài, tương lai làm thần chi cùng tổ mẫu khó làm. Bán hạ liền cùng tía Tô nhìn nhau, cười nói, xem đi, thiếu phu nhân trong lòng quả nhiên đem thiếu ra xem đến quan trọng nhất. Tía Tô liền chừng mắt nhìn bán hạ liếc mắt một cái, thật là vô nghĩa, này không phải nhất định sao. Hà tất sáng sớm liền một lần một lần nói. Đỗ nhã tịch nhìn các nàng vui sướng đấu võ mồm, ánh mắt ở trong phòng quét nhìn một vòng, quay đầu nhìn tia tô, hỏi, thiếu gia người đâu? Hôm nay hắn một sửa thường lui tới, cũng không có chờ nàng cùng nhau tỉnh lại, lúc này, cư nhiên liền người đều không ở trong phòng. Thiếu gia không đến giờ mẹo liền rời giường, đầu tiên là ở luyện võ trong phòng cùng hồ tuyết cùng nhau đánh quyền, sau lại, liền tia tô nói liền ngừng lại, nhìn thoáng qua bán hạ, lại nói. Sau lại linh viện thanh đại tới thỉnh thiếu gia, nói là bảo Ngọc tiểu thư bị phong hàn, nằm trên giường không dậy nổi, lại không chịu uống dược, liền muốn cho thiếu gia qua đi khuyên nhủ nàng. Nghe vậy, Đỗ Nhã tịch mày liền nhíu lại. Tối hôm qua người còn hảo hảo, sáng nay phải phong hàn, nằm trên giường không dậy nổi. Diêu thần chi không phải không biết từ bảo Ngọc đối hắn ý tứ, lúc này nàng thỉnh hắn liền đi, này tính cái gì? Hắn là bởi vì tối hôm qua sự tình. Sinh nàng khí, cho nên Thần chi cùng Bảo Ngọc là biểu huynh mội Thần chi lại vẫn luôn đương Bảo Ngọc là tự mình thân mội mội đối đãi. Hiện giờ nàng sinh bệnh, hắn đi xem cũng là bình thường Đỗ nhã tịch nói Liền xuyên thấu qua gương đồng nhìn đến bán hạ cùng tía tô đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi Đỗ nhã tịch không khỏi ngẩn ra nay biểu tình là có ý tứ gì Tía tô, người giúp ta sơ phát Nốc sẽ chúng ta đi cấp láo phu nhân thỉnh ăn sau Cũng đi một chuyến biểu tiểu thư nơi đó. Đỗ nhã tịch nói, lại nhìn về phía bán hạ, bán hạ, ngươi đi bị điểm đổ vỡ, nếu là đi xem bệnh người, tự nhiên không thể tay không mà đi. Là, thiếu phu nhân. Hai cái nha đầu hành lễ, lập tức động thủ ai bận việc lấy. Dừa mắt trải đầu một phen, Đỗ nhã tịch liền lánh mấy cái đại nha hoàn đi lao phu nhân nơi đó. Tung viện im ắng. Có ở trong sân quét rác nhà hoàng nhìn đến đồ nhã tịch ngay cả vội ném xuống cái chổi chạy tới chiều nàng hành lễ, nói, thiếu phu nhân, lao phu nhân cùng tiền mụ mụ mới vừa đi linh viện. Lao phu nhân cũng đi linh viện. Đồ nhã tịch bất động thanh sắc gật gật đầu, trong lòng lại suy nghĩ, xem ra này diêu bảo ngọc cũng không như là chỉ phải phong hàn đơn giản như vậy. Chúng ta cũng đi linh viện nhìn xem. Nàng chiều bên cạnh nhà hoàn phân phó một tiếng, nâng bước liền hướng linh viện đi đến. Lúc này, ngày mới sáng lên, linh viện đèn đuốc sáng trưng, nha hoàn các bà tử mỗi người sắc mặt nghiêm trọng, nhìn thấy Đỗ Nhã Tịch lãnh nha hoàn mà đến, càng là không khỏi kinh ngạc, "Thiếu phu nhân, hảo." Đỗ Nhã Tịch đem các nàng thần sắc đều thu vào trong mắt, trong lòng cũng liền càng thêm nghi hoặc. Nàng bước vào nhà chính, liền thấy lao phu nhân cùng Diêu Linh Trì, còn có vẻ mặt đông lạnh từ từ khiêm, không biết làm sao Từ Tích Ngọc ngồi ở gian ngoài gỗ lê vàng khắc hoa bàn tròn trước. Khi bọn hắn thấy được Đỗ nhã tịch hi, cũng là thực rõ ràng sửng suốt, sau đó chính là thần sắc khác nhau. Đây là làm sao vậy? Đỗ nhã tịch không cấm ở trong lòng âm thầm tích cô. Mọi người đều ở, chỉ trừ bỏ Diêu thần chi cùng từ bảo ngọc, nàng ánh mắt liền không cấm liếc về phía đi thông nội thất khắc Hoa phương môn. Lao phu nhân triều nàng vây vây tay, nhã tịch, như vậy sáng sớm, ngươi như thế nào liền đến nơi này tới? Ta không phải làm người nói cho ngươi. Miễn sớm tối thưa hầu sao? Đỗ Nhã Tịch thoại bước lên trước, mỉm cười triều nàng doanh doanh thi lễ, "Tạ tổ mẫu yêu thương." Nói xong, nàng lại triều từ từ khiêm cùng Diêu Linh Chi hành lễ, gặp qua Trường Bối, Từ Tích Ngọc liền tiến lên triều nàng chắp tay, nói, "Tích Ngọc gặp qua biểu tẩu." "Biểu đệ có lễ." Đỗ Nhã Tịch còn hắn thi lễ. Lẫn nhau chào hỏi qua đi, Tiên Mụ mụ tiến lên đi đỡ Đỗ Nhã Tịch, nàng lại hơi hơi trợt lóe thân, mỉm cười nói, Nghe nói biểu muội được phong hẳn, nhã tịch cố ý lại đây nhìn xem, nhã tịch vẫn là đi vào trước nhìn xem, đợi lát nữa lại bồi các trưởng bối uống trà. Nói xong, nàng lênh bán hạ đám người liền triều nội thất đi đến. Khoe mắt dư sắc liếc thấy tiền mụ mụ sắc mặt khẽ biến, độ nhã tịch liền càng thêm kết luận diêu thần chi nội tình nội thất. Chỉ là, diêu linh chi lại như thế nào sẽ làm hắn cùng từ bảo ngọc đơn độc ở chung đâu? Nàng không phải vẫn luôn thực phản đối sao? Mang theo nghi vấn, Đỗ nhã tịch vào nội thất, nhảy vào mi mắt lại một đôi tuấn nam tiểu nữ thâm tình chăm chú nhìn, ôn nhu rắc tay. Nàng không khỏi sứng sốt, tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, nhưng là thấy như vậy một màn khi, nàng tâm lại là không nghe sai sử có rút đau đớn lên. Diêu thần chi không có quay đầu lại, mà là từ bảo ngọc ra vẻ kinh ngạc nhìn Đỗ nhã tịch, thiếu khí vô lực gọi một tiếng, biểu tẩu. Đỗ nhã tịch liền nhìn đến diêu thần chi thân mình khẽ nhúc nhích một chút lại như cũ là không có xoay đầu tới xem nàng, Đỗ Nhã tịch chịu đựng đau lòng, cường đánh mỉm cười, từng bước một hướng đi trước giường, nhìn Ngọc Dung tiểu tụy từ bảo ngọc, nói, "Biểu muội, biểu tẩu nghe nói ngươi thân mình không thoải mái, cho nên liền tới đây nhìn xem ngươi." Diêu thần chi dùng khóe mắt ngó nàng liếc mắt một cái, thấy nàng sắc mặt như thường, cũng không thèm nhìn tới chính mình liếc mắt một cái, tâm liền lặng lẽ đi xuống rơi vài phần. Nàng liền như vậy không thèm để ý chính mình nhìn chính mình cùng bên nữ tử thân mật bắt tay nàng cũng không để bụng sao Thâm, co rút đau đớn cũng không khỏi lạnh vài phần bán hạ cùng tía tô nhìn chân gấm thượng kia gắt gào tương nắm tay không khỏi thay đổi sắc mặt song song kinh ngạc nhìn về phía diêu thần chi thiếu gia đây là làm sao vậy hắn sao lại có thể làm cho thiếu phu nhân mặt cùng biểu tiểu thư như thế thân mật thiếu gia thiếu phu nhân tới xem biểu tiểu thư các nàng thấy diêu thần chi nhất động bất động liền ra tiếng nhắc nhở diêu thần chi gật gật đầu nói một câu ngươi tới rồi liền không còn có bên dưới ân ta tới đỗ nhã tịch gật gật đầu nhàn nhạt đáp sau đó nhìn về phía từ bảo ngọc biểu muaội thân mình không thoải mái liền phải hảo hảo nghỉ ngơi một người à cái gì đều không quan trọng quan trọng nhất chính là thân mình khoảng thời gian trước cố gia thiếu gia còn đề cập ngươi cùng hắn hôn sự nói là tưởng ở năm trước liền nên ngươi vào cửa Ngươi cần phải cố hảo thân mình. Nhàn nhạt nhắc nhở từ bảo ngọc phải chú ý chính mình thân phận, không cần bị người miệng lưỡi. Thấy từ bảo ngọc thân sắc khẽ biến, nàng lại cười nói vài câu muốn nhiều chú ý thân thể linh tinh nói, lược biểu quan tâm sau, nàng liền rất hảo phóng đối Diêu thần chi, nói, thần chi, biểu muội sinh bệnh, ngươi cái này làm biểu ca muốn nhiều quan tâm. Ngươi không phải vẫn luôn nói, nàng chính là ngươi thân muội muội sao. Đã là như thế. Vậy ngươi liền ở chỗ này lại ngồi một hồi, ta liền trước buổi tổ mẫu đi trở về." Nói xong, cũng không đợi Diêu Thần nói đến lời nói, nàng liền tiêu sái xoay người, lệnh bán hạ cùng Tía Tô phản hồi ngoại thất. Thấy nàng ra tới, mọi người không khỏi đồng thời chiều nàng nhìn qua đi, thấy nàng sắc mặt vô thường, đều là không khỏi nhăn nhăn mày. Đồ Nhã Tịch nhìn bọn họ bộ dáng, liền không khỏi cảm thấy buồn cười bọn họ chẳng lẽ là muốn nhìn đến nàng ở bên trong đại xảo đại não vẫn là muốn nhìn đến nàng cùng Từ Bảo Ngọc lẫn nhau xả phát trả mặt từ đánh thành một đoàn nàng đi đến Lão Phu nhân bên người rồi tay liền đi đỡ nàng tổ mẫu nhã tịch trước bồi ngươi hồi tùng viện đi thấy Lão Phu nhân gật gật đầu nàng lại nhìn về phía Từ Tử Khiêm cùng Diêu Linh Chi cười nhạt ngâm ngâm nói Dượng, cô mẫu ta làm thần nhiều khuyên nhủ biểu muội nàng nhất định sẽ hảo hảo dưỡng thân mình Các ngươi cứ yên tâm đi. Lại là hào phóng như vậy. Cho nên người đều không khỏi kinh ngạc. Diêu Linh Chi nhìn về phía nàng ánh mắt lại là nhiều vài phần tìm tòi nghiên cứu. Nàng này đạm nhiên bộ dáng, đến tột cùng là trang, vẫn là thật sự không thèm để ý Diêu Thần Chi. Nếu là người trước, kia nàng chính là một cái đáng sợ đối thủ. Nếu là người sau, kia nàng bụng. Nghĩ, Diêu Linh Chi ánh mắt liền ngắm hướng đôi nhã tịch bụng, ánh mắt lập lệ không chừng. Đỗ nhã tịch chân trước mới vừa đi, Diêu thần chi liền dùng lực rút ra chính mình tay, thần sắc nhàn nhạt đối từ Bảo Ngọc, nói, biểu muội, ngươi nhiều chú ý thân thể, bên cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, cố gia bên kia dưỡng cùng cô mẫu đều có chủ trương, ngươi liền dưỡng hảo thân mình chờ làm ngươi tân nương đi. Nói xong, hắn liền đứng lên. Từ Bảo Ngọc dối tay đi kéo hắn tay, lại bị hắn bất động thanh sắc tránh ra. Biểu ca, ta đối với ngươi từ bảo ngọc trong mắt dừng dừng đáng thương hề hề nhìn diêu thần chi đang muốn hướng hắn thổ lộ liền truyền đến diêu linh chi tức muốn hụt máu quát lạnh thanh câm miệng từ bảo ngọc sợ hãi nhìn qua đi liền thấy cha mẹ cùng huynh trưởng đều là vẻ mặt đông lạnh đi đến diêu thần chi lập tức chiều bọn họ chặt tay nói dược cô mẫu biểu muội đã uống xong dược thần chi này liền đi về trước thần chi cảm ơn ngươi Từ từ khiêm rỗi tay vô vô riêu thần chi bả vai, đường cụ thâm ý nói một tiếng tạ. Riêu thần chi lắc đầu, nói, này đó đều là thần chi làm một cái huynh trưởng nên làm. Trên giường, từ bảo Ngọc nghe hắn một ngụm một cái huynh trưởng, một ngụm một cái nên làm, tức khắc, đau lòng không thôi, nước mắt liền bá bá bá rớt xuống dưới, gắt gao cắn môi nhìn riêu thần chi bong dáng, trong lòng lại đau lại khổ. Từ tích Ngọc nhìn liền khẽ thở dài một hơi. Rồi tay đắp Diêu Thần Chi bả vai, nói: Biểu ca, ta đưa ngươi hồi thần viện. Hắn than nhẹ một tiếng, thật sự không nghĩ nhìn đến kế tiếp sẽ phát sinh sự tình, này tiết mục quá trần quá cũ, hắn không đành lòng xem. Diêu Thần Chi gật gật đầu, anh em bà con hai liền đỡ lên ra linh viện. Tư Bảo Ngọc ánh mắt không tha đuổi theo Diêu Thần Chi thân ảnh, Diêu Linh Chi ở một bên nhìn lại tức lại hận, nàng khẩn nắm chặt nắm tay. Sợ chính mình nhẹ buông tay khai liền sẽ ném từ bảo ngọc mấy cái cái tát. Cái này nữ nhi chân chính là không dự yếu, nàng cư nhiên vì tránh thoát năm trước hôn sự, hạ nhận tâm tra tấn thân thể của mình. Nửa đêm từ thần viện trở về, nàng thừa dịp bọn hạ nhân đều nghỉ ngơi, liền lặng lẽ đứng dậy. Một người ở trong sân thổi gió lạnh còn ngại không đủ, cư nhiên đánh nước lạnh tưới thân, nếu không phải bị rời giường đinh hương phát hiện, phỏng trưng lúc này, nàng đã bị đông lạnh thành một cái băng côn. Diêu Linh Chi chừng mắt nàng, thấy nàng trước mắt không tha, cuối cùng là nhận không giới trong lòng kia khẩu khí, từ bảo Ngọc, ngươi rốt cuộc có biết hay không e lệ à? Ngươi là nũng nịu chưa xuất các khuê nữ, ngươi sao lại có thể làm như vậy? Vì hắn ngươi liền không tiếc để mạng lại áp chế ta sao? Ta nói cho ngươi, ta nhất định sẽ đúng hạn đưa ngươi thượng kiệu hoa, bên ngươi tưởng cũng vô dụng. Từ bảo Ngọc nghe, nước mắt liền rớt đến càng hung. Từ Tử khiêm nhìn một trận đau lòng liền nói hai tử đều như vậy ngươi như thế nào còn nói nói như vậy diêu linh chi vừa nghe trong lòng hỏa liền giống như ở khô thảo điểm giữa một phen hỏa tạch tạch tạch thiêu đốt lên một phát không thể vãn hồi nàng mặt giận dữ chỉ vào từ từ khiêm nói ta làm sao vậy ta làm như vậy còn không phải là vì các ngươi từ gia hảo ta vất vả như vậy là vì cái gì vì cái gì các ngươi chính là nhìn không tới ta khổ tâm nói lên việc này Diêu Linh Chi liền sinh khí. Rõ ràng nàng sợ làm hết thể chính là vì từ gia, nhưng bọn họ phụ tử ba người lại là nhất trí hướng ra phía ngoài, căn bản là nhìn không tới nàng khổ tâm. Ngươi đây là vì từ gia hảo. Từ Tử khiêm lạnh lùng cười cười, đầy mặt tự dễ ước, sau đó nhìn về phía ngơ ngác nhìn hắn Diêu Linh Chi, nói, Linh Chi, ngươi thay đổi, ta càng ngày càng không quen biết ngươi. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi một chút. Ngươi thật là vì từ gia hảo sao?" Diêu Linh Chi bị hắn như vậy một phát hỏi, tâm hỏa càng tăng lên, thanh âm không cấm nổi bất đáp, chẳng lẽ ta không phải sao? "Tư Tử Khiêm, ngươi lương tâm có phải hay không bị cẩu ăn? Ta vất vả như vậy ngươi nhìn không thấy, không biết thương tiếc còn chưa tính, ngươi cư nhiên còn hoài nghi ta dụng tâm." Luôn luôn đối Diêu Linh Chi ngoan ngoãn phục tùng Tư Tử Khiêm cũng phát cáo, hắn thật sự là xem không được Diêu Linh Chi vì chính mình tư dụng. Đem nhìn nữ hạnh phúc đều đáp đi lên, còn luôn miệng nói là vì từ gia hảo. Nàng nếu là vì từ gia hảo, nàng lại như thế nào thành thân 18 tái cũng không chịu dọn ra nhà mẹ đẻ. Nàng nếu là vì từ gia hảo, nàng vì sao không hỏi xem bọn họ yêu cầu cái gì. Nàng không phải vì từ gia hảo, nàng chỉ là vì chính mình. Gần chỉ là vì nàng chính mình tư dục. Tư Bảo Ngọc không nghĩ tới, vì chính mình cư nhiên làm cũng không mặt đỏ cha mẹ đều xảo lên trong khoảng thời gian ngắn, nàng quên mất khóc thúc thít, ngẩng đầu không biết làm sao nhìn cha mẹ. Ta lương tâm còn ở, ngươi đâu? ngươi sờ sờ, còn ở sao? từ tử khiêm nhìn diêu linh chi, đáy mắt tất cả đều là xa lạ, cái này phát hiện làm diêu linh chi ngẩn ra, nhưng luôn luôn cường thế thói quen nàng, cũng không cho là một chuyện. nàng cho rằng từ tử khiêm chỉ là cho rằng nàng không nên cưỡng bách từ bảo ngọc gả cho cố hoài viễn. Từ Tử Khiêm thấy Diêu Linh Chi không có bất luận cái gì muốn tỉnh lại ý tứ, liền ngửa mặt lên trời phá lên cười. Hắn này cười nhưng đem trong phòng người tất cả đều sợ hãi, liền đại khí cũng không dám ra, liền sợ bị ương cập cá trong chậu. Người cười cái gì? Diêu Linh Chi lược có bất an hỏi. Ta cười ta chính mình. Nhận thức ngươi 19 năm, ta lại hiện tại mới nhìn thấu ngươi. Từ Tử Khiêm lần nữa khác thường thái, nhìn Thái Dương gân xanh nhảy lên Diêu Linh Chi, lại nói. Ngươi trước nay đều không phải vì Từ gia, ngươi chỉ là vì chính ngươi. Thỉnh ngươi về sau không cần lại lấy chúng ta hèn mọn Từ gia tới làm tấm ước, chúng ta Từ gia gánh không dậy nổi. Ta hôm nay liền dọn ra đi. Từ gia đã không mười mấy năm, ta phải đi về. Đến nỗi ngươi, ngươi tự tiện. Từ Tử Khiêm nói xong, không hề đi xem Diêu Linh Chi nháy mắt trắng mặt, mà là lệnh lùng phân phó Linh viện hạ nhân, các ngươi thu thập một chút, ta đi từ lao phu nhân. Chúng ta liền lên đường dọn về từ gia Nói xong, hắn sải bước đi ra ngoài. Từ tử khiêm, ngươi dám. Diêu Linh Chi hướng về phía từ tử khiêm bóng dáng, mang uống. Bước chân hơi đốn, từ tử khiêm lạnh lùng bỏ xuống một câu, không có gì là ta không dám làm. Liền rời đi linh viện. Diêu Linh Chi nhìn từ tử khiêm không chút nào lưu luyến bộ dáng, nước mắt cuối cùng là nhịn không được rất xuống dưới. Từ bảo ngọc ở một bên nhìn sừng suốt sừng suốt. Chưa bao giờ có gặp qua từ tử khiêm phát lớn như vậy hỏa. Nàng sợ hãi nhìn về phía Diêu Linh Chi, nhẹ giọng chân an, nương, ngươi đừng thương tâm. Cha ta hắn chỉ là nhất thời khí lời nói, không tính. Ngươi tự giải quyết cho tốt, ta sẽ không thay đổi chủ ý. Diêu Linh Chi hủy diệt nước mắt, không muốn ở nữ nhi trước mặt như thế chật vật. Nàng để lại một câu, liền rời đi. Từ tử khiêm kỳ thật cũng là một nửa khí lời nói, một nửa trong lòng lời nói. Lập tức đem trong lòng nói giống triệt để đổ ra tới, trong lòng thật là thoải mái nhiều. Hắn đi ngang qua viên viện, đột nhiên nghe được núi giả sau có người ở khóc, kia tiếng khóc ai đống chọc người liền, làm hắn không cấm liền đi qua. Người như thế nào ở chỗ này khóc? Hắn nhận ra ở núi giả sau khóc chính là hắn trong viện Bạch vi đã là chính mình trong viện người. Hắn liền càng hiện vài phần thân, liền hỏi, có chuyện gì liền tìm phu nhân thương lượng, như thế nào một người ở chỗ này khóc đâu? Bạch Vi nhìn đến Từ Tử khiêm xuất hiện ở chính mình trước mặt, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại khóc lên, lao ra, nô tỳ tưởng cầu ngươi một sự kiện, ngươi có thể hay không cùng phu nhân nói nói, làm tỷ tỷ của ta lưu lại. Bạch Vi nói lại khóc lên, nghẹn ngào nói, tỷ tỷ của ta mới vừa bị hai mươi đại bản, hiện tại liền giường đều hạ không được, nếu làm nàng như vậy ra phủ, kia nàng về đến nhà cũng là. Ô Từ Tử Kiêm nhũ mày, hắn biết. Bạch chỉ bởi vì tối hôm qua sự tình bị 20 đại bản, lại nói tiếp này 20 đại bản cũng là chịu diêu linh chi sở mệt. Hắn nghĩ liền nhìn về phía Bạch Vi, nói, ngươi giúp nàng thu thập một chút, đại ta đi bẩm lao phu nhân, khiến cho nàng cùng ta cùng nhau dọn đến từ gia đi thôi. Từ gia. Bạch Vi sửng sốt một chút, nhìn Bạch Vi trong mắt nghi hoặc, từ Tử khiêm trong lòng cười khổ một tiếng, trong lòng quyết định liền càng kiên định, đúng vậy, từ gia ta muốn mang theo tích ngọc cùng bảo ngọc dọn ra diêu phủ từ ra phòng ở đã không mười mấy năm chúng ta cũng là thời điểm hồi chính mình trong nhà đi nghe vậy bạch vi ánh mắt sáng lên vui mừng hành lễ xoay người liền rời đi từ tử khiêm nhìn nàng nhảy nhót bộ dáng khoe miệng cũng không cấm lộ ra tươi cười đúng vậy nơi đó mới là gia nơi đó mới là hắn từ tử khiêm gia tung viện đỗ nhã tịch buổi lão phu nhân ở trong sân pha trà phơi nắng Hưởng thụ thiên luân chi nhạc. lão phu nhân nhìn đỗ nhã tịch quen thuộc pha trà, liền cười nói, Nhã tịch, ngươi này pha trà thủ pháp thật là không giống nhau, này pha ra tới trà cũng nhiều một phần thanh hương. Nghĩ đến nàng ở linh viện biểu hiện, thấy nàng vui mừng biểu tình hạ, ẩn ẩn có chút thất thần, liền lại nói, đợi lát nữa ta làm người đi thỉnh thần chi, làm hắn buổi cùng nhau từ đường hành thấy miếu lễ. Hảo, khết thể đều nghe tổ mẫu. đỗ nhã tịch nhẹ hạp một miệng trà, Mỉm cười nói, làm không hảo hắn muốn bồi từ bảo ngọc, không dành đâu. Đang nói, hạ nhân tới bẩm diêu gia nhị phòng sai người tới đưa thiệp mời. Lao phu nhân liền nhíu mày, đố nhã tịch cũng là không hiểu ra sao, chưa bao giờ nghe nói này nhị phòng có cái gì hỉ sự, như thế nào lập tức liền sai người tới đưa thiệp mời. Nghi hoặc trung, nhị phòng hạ nhân liền vào viện môn, cung kính triều Lao phu nhân hành lễ, Lao phu nhân hảo. Nô tỉ kêu hà hương. Phụ nhà ta lão phu nhân chi lệnh đặc đưa thiệp mời lại đây cấp láo phu nhân. Nói xong, liền mỉm cười hai tay dâng lên thiệp vàng tự đỏ thấm thiếp cưới. Đỗ nhã tịch ngắm liếc mắt một cái kia mặt trên đỏ thấm xương trịnh liền nhìn về phía kia hà hương, hỏi, này thiếp cưới là Hồi thiếu phu nhân nói, đây là thiếu gia nhà ta thành thân thiếp cưới. Hà hương doanh doanh thi lễ, mỉm cười tự nhiên hào phóng đáp. diêu cảnh chi muốn thành thân. hắn tin tức mấy tháng rốt cuộc xuất hiện. Như vậy, màu son hoa người đâu? Nghĩ đến tư nữ thành điên Triệu Thúy, Đỗ Nhã Tịch liền đứng lên, gấp không chờ nổi đi đến lao phu nhân phía sau, ánh mắt gắt gao nhìn tiếp cưới thượng tự. Nhà trai là Diêu Cảnh Chi không có sai, nhưng nhà gái lại là một cái tên là Vu Lệ Tử. Không phải màu son hoa. Kia nàng đi nơi nào? Là chính mình đi rồi, vẫn là bị Diêu Cảnh Chi làm sao vậy? Đỗ Nhã Tịch một lần nữa ngồi xuống liền nghe được lão phu nhân đem thiếp cưới giao cho một bên tiền mụ mụ, làm nàng cẩn thận thu hảo, lại làm người đưa này hà hương đi ra ngoài. nha đầu, ngươi có tâm sự? Ngước mắt liền đâm vào lão phu nhân tràn đầy quan tâm trong con ngươi, độ nhã tịch liền gật gật đầu, mắt lộ ra nghi hoặc nói, ta chỉ là suy nghĩ cái này tân nương là ai. lúc ấy cùng diêu cảnh chi cùng nhau rời đi mầu son hoa lại đi nơi nào? chu đại nương bệnh tình vẫn luôn lặp đi lặp lại. Ai này tâm bệnh còn cần tâm dược ý thì Nàng chán ghét thậm chí hận màu son hoa. Chính là mỗi lần nhìn đến điên điên khùng khùng triệu thủy ý, nàng liền hy vọng màu son hoa có thể hiện thân, triệu thị có thể bình thường lên. lão phu nhân dối tay vô vô nàng ngu bàn tay, nói, Phó Kim Mai sẽ không làm riêu cảnh chi cưới một cái không có bất luận cái gì bối cảnh nữ tử. Bất quá, cái này vu lệ tử ta cũng không có nghe nói qua. Ở nàng trong ấn tượng không có họ vu đại hộ nhân gia cũng không biết rốt cuộc là cái gì lai lịch, hai mắt nhíp lại, đỗ nhã tịch lâm vào trầm tư bên trong, cái này vu lệ tử là ai? nàng có thể hay không chính là mầu son hoa? nếu nàng không phải mầu son hoa, tiêu mầu son hoa lại đi nơi nào? lão phu nhân quay đầu nhìn vẻ mặt trầm tư đỗ nhã tịch, nói, muốn hay không tổ mẫu phái người tra một tra mầu son hoa rơi xuống, ngươi không cần lo lắng, mọi người có mọi người mệnh, ngươi chu đại nương như bây giờ có lẽ còn thiếu rất nhiều phiền não. Đôi khi, càng là thanh tỉnh liền càng nhiều phiền não. Lời này nàng nói được rất có cảm khái, sinh hoạt chính là như vậy, đôi khi xem đến càng rõ ràng, ngược lại càng không vui, phiền não cũng càng nhiều. Không tra xét, tựa như tổ mẫu nói như vậy, có lẽ, như vậy Chu Đại Nương càng vui vẻ. đỗ nhã tịch liền nhớ tới Lưu Quế Hương đối Triệu Thị Khoang Dung, có lẽ, chính là bởi vì Triệu Thị hiện tại tình huống tương đối như thế. Cho nên, nàng mới nổi lên lòng chắc ẩn. Nếu triệu thị người hảo hảo, còn giống như trước giống nhau cường thế, kia lưu quế hương liền không nhất định có thể như vậy đại nàng. Có lẽ đây là nhân tính đi. Nay xương mới vừa tiễn đi nhị phòng hạ nhân, lại có hạ nhân tới bẩm, nói là tộc trưởng thân thể có bệnh nhẹ. Đặc thông chi hôm nay thấy miếu lễ liền tạm không cử hành, còn nói chờ riêu cảnh chi thành thân sau, rứt khoát liền đại phòng nhị phòng cháu dâu cùng nhau cử hành thấy miếu lễ. Lão phu nhân nghe liền nhíu nhíu mày, Đỗ Nhã Tịch liền cười thở dài nhẹ nhõn một hơi, nói: Ta còn ở lo lắng chuyện này đâu, đãi ngày nào đó có bạn cùng nhau, đảo cũng náo nhiệt. Lão phu nhân thấy nàng không ngại, liền cũng liền an tâm rồi. Vừa lúc, ngươi có thể toàn thiên bồi ta cái này Lão thái bà. Đỗ Nhã Tịch nhớ tới Diêu Thần Chi tối hôm qua nói tổ phu nhân muốn tới tìm nàng, liền cười nói: Tổ mẫu, hôm nay sợ là không được, thần nói đến. Tô Phu Nhân muốn tới tìm ta ôn chuyện. Đánh ngày mai bắt đầu, nhã tịch mỗi ngày đều thượng nơi này tới bổi tổ mẫu, tốt không? Nghe vậy, lão Phu Nhân lập tức liền cười nói, hảo hảo hảo. Ngươi có này phân hiếu tâm là được, nếu Tô Phu Nhân tới tìm ngươi, vậy các ngươi phải hảo hảo tâm sự. Hôm nay thời tiết hảo, nếu không ngươi liền cùng Tô Phu Nhân đi trên đường đi một chút, nàng địa phương thủ, mang theo ngươi khắp nơi nhìn xem cũng hảo. Nói, cũng không màng đỗ nhã tịch là nghĩ ra đi vẫn là không nghĩ đi ra ngoài, liền thẳng phân phó tiền mụ mụ đi phòng thu chi lấy một ngàn lượng ngân phiếu giao cho tay nàng. Phần 43 Này đó ngươi mang ở trên người, nhìn chúng cái gì liền mua, đại kiện vật phẩm liền sai người đưa lên phụ tới, ta đã làm chim én cùng phòng thu chi chào hỏi qua. lão phu nhân trước mắt hiển từ nhìn nàng, chính là đem ngân phiếu nhét vào tay nàng chung, tô thành ngươi còn không có dạo quá đi sơn hiện tại thân mình còn phương, nhiều đi dạo. Nói, liền nhìn về phía một bên lệ thẩm cùng bán hạ đám người, các ngươi bảo vệ tốt thiếu phu nhân, trên đường người nhiều, mọi việc tiểu tâm một chút. Là, lão phu nhân. Tổ mẫu, ta không nghĩ ra cửa. đỗ nhã tịch không yêu xem náo nhiệt, nếu không, ta còn là ở nhà bồi tổ mẫu nói chuyện phiếm phơi phơi nắng hảo. Mội mội liền như vậy không thích tỉ tỉ. Viện môn truyền miệng tới tô phu nhân dịch du thanh. Đỗ nhã tịch vội vàng đứng lên, cười đến vẻ mặt vô tội nói, quả nhiên, người sau không thể nói lung tung. Nói, nàng liền cười đón qua đi, thân mật dắt nàng tay chiều trong viện lầm bãi gô đàn tiểu bản tròn trước đi đến. Tỷ tỷ mau ngồi xuống, muội muội nhưng không có cái kia ý tứ. Tỷ tỷ là chỉ nghe song song một câu, phía trước nhưng không nghe. Đỗ nhã tịch nói liền cười khẽ lên. Tô phu nhân thấy nàng cười đến khả nghi, liền to mò hỏi. Kêu trước một câu giảng lại là cái gì? Nếu lại là Đào thải tỷ tỷ nói, tỷ tỷ đã có thể muốn phạt muội muội. Nghe nàng một ngụm một cái tỷ tỷ, Đỗ Nhã Tịch cũng là cười cam chịu. Thật muốn nghe. Trong mắt hiện lên một đạo rảo hoạt ánh sáng, Đỗ Nhã Tịch nhìn lao phu nhân liếc mắt một cái, thấy nàng cười đến mi mắt cong cong, liền đỏ mặt nói, "Tổ mẫu nói, làm Nhã Tịch cùng tỷ tỷ đi Tô Thành trông thấy việc đời, nói là Tô Thành này mà tỷ tỷ thuộc, lại làm Nhã Tịch" Tô Phu nhân thấy nàng muốn nói lại thôi, trong lòng càng là muốn biết, thoại hỏi, lão Phu nhân làm ngươi như thế nào? Đô nhã tịch liền giấu tay háo cười khẽ, thỉnh giáo tỷ tỷ như thế nào làm tô đại nhân như vậy yêu thương thế tử? Ách, Tô Phu nhân trên mặt dạng mây đỏ nhiều đoá, khỏe mắt đuôi lông mày gian lại là nồng đậm ý cười, nàng ngượng ngùng nhìn Lão Phu nhân, nói, Lão Phu nhân, ngươi như thế nào cùng nha đầu này nói cái này a? Lão phu nhân biết đồ nhã tịch chỉ là vì hòa hợp không khí, kéo gần lẫn nhau khoảng cách, liền cười phù hợp, nói, chẳng lẽ tô đại nhân không phải rất thương yêu người? Đây chính là tô thành giai thoại, ai không biết ta? Ha ha! Tô phu nhân đỏ mặt, vui vẻ cười. Ba người cùng nhau ngồi hàn huyên trong chốc lát, lão phu nhân liền cười thúc giục các nàng, các ngươi người trẻ tuổi đi ra ngoài đi một chút đi, đừng ở nhà lãng phí hảo thời gian. Nói lại dắt tô phu nhân tay, nói: "Buổi tối liền ở ta này ăn đốn cơm xoảng." Quay đầu lại ta lại sai người đem Tô đại nhân cũng mời đến, "Tốt không?" Tô phu nhân cười duyên liên tục, vội không thỉ gật đầu, "Đang muốn ở lão phu nhân nơi này cọ đốn cơm chưa đâu, lão phu nhân thật là hiểu biết ta, liền biết ta thèm ăn." "Hảo hảo hảo, các ngươi đi thôi, ta làm người bị." Lão phu nhân cười tủm tìm phất tay. Đỗ nhã tịch liền chiều lão phu nhân hành lễ nói tổ mẫu ta đây liền cùng tỷ tỷ trước đi ra ngoài đi dạo ở chung một hồi đỗ nhã tịch cũng thực thuận miệng đem trước kia tô phu nhân sửa miệng thân mật gọi tỷ tỷ nàng không biết nơi này có cái gì nguyên do nhưng là hiện tại xem ra này đó đều là lao phu nhân cùng diêu thần chi an bài nếu là bọn họ an bài tự nhiên cũng chỉ biết đối nàng có trợ giúp hảo đi thôi lao phu nhân gật gật đầu Lại lần nữa dặn do lệ thẩm đám người, các ngươi bảo vệ tốt tô phu nhân cùng thiếu phu nhân, trên đường người nhiều, tiểu tâm chiếu ứng. Là, Lão Phu Nhân. Nhìn theo mọi người rời đi, Lão Phu Nhân liền vẻ mặt ngưng trọng ngồi xuống, hỏi, nàng là khi nào cùng chu Hải Linh đáp thượng tuyến. Cố gia mở tiệc thỉnh tô thành đại hộ nhân gia phu nhân cùng tiểu thư ngày đó, nghe nói, nàng cũng là ngày đó đi cố gia mới biết được cố phu nhân chính là chu Hải Linh. Nàng vốn định thiết kế làm bảo ngọc tiểu thư cùng cố gia thiếu gia coi trong mắt, lại là không nghĩ tới, phản bị Chu Hải Linh cấp thiết kế. Tiên Ngụ mụ, mụ nói, liền mắt lộ ra lo lắng nói, lão phu nhân, bảo ngọc tiểu thư hôn sự. Lão phu nhân đương nhiên minh bạch nàng ý tứ, nếu từ bảo ngọc gả vào cố gia, như vậy Diêu Linh Chi cùng Chu Hải Linh chính là người cùng thuyền. Ấn nàng dã tâm sợ là sẽ càng thêm đã không có cố kỵ, làm chút cái gì hại người hại mình sự tình. Cũng không phải không có khả năng. Bảo Ngọc ở như vậy nhiều người trước mặt cùng cố hoài viên ôm ở bên nhau. Việc này lại đều truyền khai. Nếu Bảo Ngọc không gả hắn, lại còn có thể gả cho ai. Lao Phu Nhân liền thở dài một hơi. Tiên mụ mụ xoay chuyển trong mắt, liền tiến đến Lao Phu Nhân bên hai. Nói, nếu Bảo Ngọc tiểu thư thích người là thiếu gia, nếu không. 097 chương Thụ Chiêu Lao Phu Nhân một cái đôi mắt hình viên đạn bắn tới. Trong mắt một đạo uy nghiêm hiện lên, Tiền Mụ Mụ lập tức liền biết tự mình nói sai, vội vàng lại nói: "Lão phu nhân, ngươi đừng nóng giận, việc này là chim én hồ đồ." Sắc mặt hòa hoãn một ít, lão phu nhân nhìn Tiền Mụ Mụ, nói: "Chim én, ngươi hẳn là biết, việc này ta cùng Linh Chi là giống nhau kiên trì, chỉ. chỉ là mục đích của ta cùng nàng không giống nhau thôi." Bảo Ngọc là từ nhỏ ở ta bên người lớn lên, nàng ở trong mắt ta chính là thân thân cháu gái. Nàng hạnh phúc cùng thần chi giống nhau quan trọng. Ta vì cái gì biết rõ nàng thích thần chi, lại làm như cái gì cũng không biết. Nay trung gian nguyên do ngươi hẳn là rất rõ ràng, hiện tại thần chi có nhã tịch, thực rõ ràng hắn là động tâm, ngươi cho rằng riêu ra nam nhân sẽ là tam tâm nhị ý người sao. Năm đó lao thái gia toàn tâm toàn ý đại nàng, chưa bao giờ từng có bên tâm. Sau lại riêu thần chi hắn cha cũng là như thế này, cứ việc không tự chủ được phạm vào khuyết điểm nhưng lại chưa từng tại đây phương diện tán quá khẩu hiện tại nàng cho rằng diêu thần chi cũng giống nhau trừ bỏ đỗ nhã tịch hẳn là sẽ không lại có khác nữ tử có thể đi vào hắn trong lòng tiên mụ mụ vẻ mặt đầy nấy vội nói lão phu nhân chim én biết sai rồi lão phu nhân gật gật đầu nói nhỏ ngươi cũng là vì cái này ra suy nghĩ nhưng là chim én ngươi nên biết ta cũng là có hạ cuối Lão thái gia đem cái này ra giao cho tay của ta, ta không thể nhìn cái này ra tan, chỉ cần ta còn có lực lượng, ta liền nhất định sẽ gắt gao nắm lấy cột lấy nhà này tuyến, không cho nó tan. Nghe vậy, Tiên Mụ mụ gật gật đầu, nghiêng đầu mạt lau nước mắt, "Lão phu nhân, khổ tâm của ngươi người khác còn có khả năng không rõ, nhưng chim én lại như thế nào không rõ ràng lắm đâu." Chỉ tiếc đại tiểu thư cũng không quý trọng này hết thảy, lão phu nhân như thế gái nàng Nàng Như cũ không thỏa mãn. Lão phu nhân đưa mắt nhìn về phía một bên cây tùng, ánh mắt dần dần mê ly. Này cây cây tùng là nàng cùng lão thái gia thành thân sau, cùng nhau làm. Nàng nhớ rõ, vĩnh viễn cũng không dám quên, lúc ấy hắn chỉ vào này cây cây tùng nói, "Chuyên đệ, ngươi cũng biết ta vì sao không mừng hoa hoa thảo thảo, lại duy độc đối cây tùng yêu sâu sắc đâu." Nàng liền ngẩng đầu lên nhìn hắn, mỉm cười lắc đầu. Bởi vì, nó bốn mùa thường thanh, Ta hy vọng nhà của ta, ta y đi quán có thể thường thanh đi xuống, vĩnh viễn đều là màu xanh lục, tràn ngập tinh thần phấn chấn. Hắn nói liền thật sâu nhìn nàng, nhu tình chậm rãi nói, đương nhiên, người có ta đối với ngươi cảm tình cũng giống cây tùng giống nhau, vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi nhan sắc. Cứ như vậy, nàng cũng yêu cây tùng, yêu nó bốn mùa thường thanh. Nàng cũng vẫn luôn vẫn luôn nhớ kỹ lao thái gia nói, muốn cho nhà này thường thanh đi xuống, cho nên... Diêu linh chi làm sự tình, nàng đều ẩn nhận xuống dưới. Viễn muôn khẩu, từ từ khiêm đôi tay khẩn nắm chặt, gắt gao cắn môi. trong lòng ấy nấy lấy rời non lấp biển chi thế dũng lên. Hắn khỏe mắt mang theo nước mắt, đối với cái này sư mẫu kiêm nhạc mẫu, hắn vẫn luôn đều cùng kính lấy mẹ ruột đối đãi, lại không có nghĩ đến hắn đối Diêu linh chi nhân lượng, lại cấp lao nhân ra mang đến lớn như vậy thương tổn. Hắn hít hít cái mũi, bước nhanh đi vào. Phát thông một tiếng liền quỳ gối lao phụ nhân phía sau, ngẩng đầu nhìn về phía chính nhìn cây tùng phát ngốc lao phụ nhân, thanh âm khàn khàn hô: "Sư mẫu, Tử Khiêm thực xin lỗi ngài, Tử Khiêm thẹn với sư phụ." Nói, hốc mắt lại không cấm rát. Lao phụ nhân nghe hắn không kêu nhạc mẫu, lại hô một tiếng đã lâu sư mẫu, nước mắt cũng không cấm bừng lên, xoay người liền đi giữ hắn: "Tử Khiêm, ngươi làm gì vậy?" Nhanh lên lên. "Sư phụ ngươi nói qua, Nam tử dưới trướng có hoàng kim, ngươi chẳng lẽ quên mất. Từ tử khiêm ngẩng đầu, lệ quang lấp lánh nhìn lao phu nhân, lắc đầu, tử khiêm cũng không từng dám quên. Sư mẫu, tử khiêm cho rằng đối linh chi hảo, chính là đối sư phụ tốt nhất báo đáp. Chính là tử khiêm phát hiện chính mình quá ngây thơ rồi, linh chi căn bản là đã không phải năm đó linh chi, lại hoặc là nói ta chưa bao giờ chân chính nhận thức quá nàng. Hắn nói có nồng đậm nản lòng thoai trí, Nghe lão phu nhân trái tim run rẩy, hai mắt híp lại, nàng đưa tiền mụ mụ kỳ cái ánh mắt, tiền mụ mụ lập tức tiến lên đi đỡ từ từ khiêm, nhẹ giọng khuyên đủ, cô ra, ngươi biết lão phu nhân vẫn luôn đối đại ngươi như thân tử, ngươi như vậy, lão phu nhân nàng trong lòng sẽ khổ sở, ngươi chạy nhanh trước đứng lên mà nói đi, từ từ khiêm liền từ tiền mụ mụ đỡ đứng lên, lão phu nhân ý bảo hắn ngồi nói chuyện, hắn gật đầu dịu ngoan ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn lão phu nhân. Vẻ mặt kiên định nói, sư mẫu, ta muốn mang tích ngọc cùng bảo ngọc dọn ra diêu phủ, lúc trước sư mẫu cho ta cùng linh chi bị phòng ở vẫn luôn không. Hiện tại bảo ngọc cùng tích ngọc cũng tới rồi muốn thành thân tội tác, cho nên, ta tưởng vẫn là ở từ gia sẽ làm đối phương xem đến trọng một chút. lão phu nhân nghe, liền gật đầu tỏ vẻ tán đồng, thử khiêm, ngươi như vậy vì bọn nhỏ suy nghĩ là đúng, quyết định của ngươi ta duy trì, nhưng là việc này ngươi đến cùng linh chi thương lượng sau lại quyết định. Hay là bởi vì việc này cho các ngươi hai vợ chồng sinh ra khích phùng mới hảo, bảo Ngọc cùng cố ra hôn sự, việc này còn phải từ ngươi cái này đường Cha tới làm quyết định. Nghe xong lão phu nhân nói, từ từ khiêm lại một sửa vừa mới dịu ngoan, trong giọng nói nhiều vài phần không dung chí không, sư mẫu, việc này liền như vậy định ra tới, từ khiêm đã làm bọn hạ nhân thu thập, buổi chiều liền dọn qua đi. Nơi đó ly này cũng không xa, về sau tử khiêm sẽ làm bọn nhỏ mỗi ngày lại đây cấp sư mâu vần an. Lao phu nhân nghe hắn có chút trí khí nói, liền khuyên nhủ tử khiêm, phu thê gian ở chung, quý ở nhiều đứng ở đối phương lập trường đi đối đại sự tình. Những việc này, các ngươi phu thê thương lượng quyết định liền hảo, linh chi thói quen riêu ra hết hảy, nếu thật muốn qua đi, liền tìm phòng thu chi đem các ngươi trong viện bọn hạ nhân bán mình khế mang qua đi. mẫu Ngươi vẫn là kêu ta nhạc mẫu đi, ngươi kêu ta sư mẫu, cái này làm cho người ngoài nghe xong còn không chừng sẽ như thế nào phỏng đoán. Lao phu nhân nhíu nhíu mày, từ tử khiêm đứng lên, chắp tay, nói, là nhạc mẫu. Kia tử khiêm này liền về trước trong viện đi làm người thu thập đồ vật. Ân, nhớ kỹ ta nói, mọi việc muốn nhiều thương lượng, đừng đại nhân chi khí cấp hải tử một cái hư tấm gương. Lao phu nhân khổ tâm bà tâm khuyên nhủ, là. Nhạc mẫu, Tử Khiêm nhớ kỹ. Nhìn từ Tử Khiêm rời đi, Lão Phu Nhân khẽ thở dài một hơi, vỗ chán ngồi xuống, hiện tại cái dạng này, cũng không biết Lão Thái Gia có thể hay không trách ta. Nay không phải nàng muốn nhìn đến, chính là, ở được mất cân bằng qua đi, nàng biết, đây mới là biện pháp giải quyết. Năm đó, quả nhiên không có nhìn lầm cái này từ Tử Khiêm. Trúc Viện, từ tích ngọc vốn là đưa diêu thần chi hồi thần viện, nửa đường. Diêu thần nói đến muốn đi hắn nơi đó ngồi ngồi, từ tích ngọc thấy hắn tựa hồ có tâm sự, liền liền sẵn khoái ứng, hai người liền ở trong rừng trúc trong đình ngồi nói chuyện phiếm. Nghe phong phanh truyền đến gió thổi qua rừng trúc, trúc diệp sàn sạt thanh âm. Diêu thần chi nhẹ nhàng nhắm lại mí mắt, phẳng phất giờ phút này nghe này gió thổi trúc diệp thanh âm, đã đặt mình trong ở hoàn sơn thôn đô Gia, hắn thật sâu hít một hơi, nào vào chốc mũi lại không phải kia quen thuộc thanh hương, cũng không phải kia không khí thanh tân. Trong lòng lược có thất vọng, hắn dựa ngồi ở đỉnh trụ thượng, khinh vấn, tích ngọc, nếu ngươi đối một người động tâm, ngươi là muốn cho nàng biết đâu, không cần yên lặng liền hảo. Từ tích ngọc sửng sốt một chút, nháy mắt liền minh bạch hắn ý tứ. Hắn đi qua, dựa gần diêu thần chi ngồi xuống, biểu ca, chẳng lẽ biểu tẩu không biết tâm ý của ngươi. Ta là hỏi ngươi, ngươi nếu. diêu thần chi tức giận lặp lại. Từ tích ngọc thấy hắn cái này phản ứng liền vốt cằm cười hắn làm bộ ông cụ nó nói, đương nhiên là muốn nói cho nàng, chúng ta chính là đại lao gia, việc này đương nhiên đến quang minh lỗi lạc. trốn trốn tránh tránh xem như chuyện gì xảy ra. bất quá, việc này cũng không thể quá trắng ra, ngươi có thể trước đưa điểm đồ vật cấp biểu tẩu, nhìn xem nàng có thích hay không. nữ nhân này nếu là trong lòng có ngươi, ngươi đưa nàng đồ vật, nàng nhất định là mừng rỡ như điên, còn có khả năng sẽ. tư tích ngọc nói, liên rất gả tập nở nụ cười. Tiến đến diêu thần chi lỗ thai một bên nói một bên cười, nghe được diêu thần chi lại kinh lại nghi, thật sự có thể hành. Ngươi không có gạt ta đi. Đương nhiên không có lừa ngươi. Biểu ca, đây chính là ta hảo anh em bạch thiếu gia thường dùng chiêu số, soát thí khó chịu. Từ tích ngọc vô vô ngực, ngữ khí chắc chắn bảo đảm. diêu thần chi trầm ngâm trong chốc lát, liền tiếp theo từ tích ngọc tay, nói, đi, chúng ta hiện tại liền ra phủ, ngươi giúp ta tuyển lễ vật hiện tại, từ tích ngọc nghĩ thầm muốn hay không cứ như vậy cấp, vừa mới không phải nói không phải hắn động tâm sao? nghĩ, từ tích ngọc liền cười nói, ngươi không phải muốn bồi biểu tẩu đi lễ đường hành thấy miếu lễ sao? nghe vậy, diêu thần chi dừng chân, vẻ mặt kinh ngạc, như là hiện tại mới nhớ tới giống nhau. hắn buông lỏng ra từ tích ngọc tay, hô to một tiếng hồ tuy, làm hồ tuy dẫn đường liền vội vội vàng vàng chạy đến tuồng viện. đáng chết, hắn cư nhiên vừa giận. Liền đem như vậy chuyện quan trọng cấp đã quên. Hồ Tuy quay đầu nhìn cấp sắc vội vàng Diêu thần chi, hỏi, thiếu gia, ngươi cứ như vậy cấp là ra chuyện gì? Hồ Tuy, ngươi như thế nào không nhắc nhở ta muốn bổi thiếu phu nhân đi từ đường hành thấy miếu lễ, như vậy chuyện quan trọng, ngươi sao lại có thể quên đâu? Diêu thần chi hướng về phía Hồ Tuy chính là một đốn đặt câu hỏi, Hồ Tuy rụt rụt cổ, rất là nghi hoặc nhìn Diêu thần chi, thấp giọng nói, hôm nay lại không đi. Ta nhắc nhở ngươi làm cái gì? Ngươi nói cái gì? Diêu thần chi chợt ngừng lại, nhìn về phía Hồ Tuy lại nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Hồ Tuy nhíu lại mày, đáp, ta nói tộc trưởng phái người tới bẩm, nói là thân thể có bệnh nhẹ, hôm nay liền không được thấy miếu lễ. Nói là chờ Diêu Cảnh Chi thành thân sau, hai phòng tôn trưởng tức cùng nhau hành thấy miếu lễ. Diêu Cảnh Chi đã trở lại. Đúng vậy, còn muốn ở năm trước thành thân đâu? Thân nương là ai? Diêu thần chi thanh âm bất giác kéo trường. Ta nghe nói là một cái kêu vu lệ từ người, cụ thể ta liền không rõ ràng lắm. Nếu là thiếu gia muốn hỏi rõ ràng một chút, không bằng liền đi hỏi Lão hồ tuy nói còn chưa nói xong, liền thấy diêu thần chi đã xoay người lại hướng trúc viện đi đến. Từ tích ngọc nhìn đi mà quay lại diêu thần chi, hỏi, biểu ca, ngươi không phải muốn bồi biểu tẩu đi hành thấy miếu lễ sao? Như thế nào? Đi. Bồi ta lên phố đi. Diêu Thần Chi lôi kéo Từ Tích Ngọc liền đi ra ngoài, không đi từ đường sau, đổi ngày, chết không được. Từ Tích Ngọc cười nghiêng đầu nhìn về phía Diêu Thần Chi, hai người vội vã ra Diêu phủ. Trên đường cái, người đến người đi, xe ngựa tới rồi đầu đường tô phu nhân khiến cho mã phu ngừng lại, nói là đi dạo phố đến đi, vừa đi một bên xem như vậy mới có ý tứ. Nghe vậy, Đỗ Nhã Tịch liền cười cười, quả nhiên. Nữ tử trời sinh liền ái đi dạo phố, mặc kệ là ở đâu cái triều đại. Tô phu nhân dắt khẩn nàng, một đường từ đầu đường dạo đến phố đôi, nàng dối tay chỉ vào phía trước một gian trang hoành khí phái thành công ý ý cửa hàng, nói, "Nhã tịch, đi, chúng ta đi xem vân thường các có hay không tiểu mới đông váy, lập tức liền mau ăn tết. Chúng ta cũng tuyển chút vui mừng một chút đông váy, ở chúng ta tô thành a, liền số vân thường các váy áo nhất tinh xảo. Đỗ nhã tịch liền gật gật đầu, bồi nàng cùng nhau bước vào vân thường các đại môn. Vân thường các trưởng quậy là một cái phụ nữ trung niên, một bộ thực khôn khéo bộ dáng, thấy tô phu nhân tiến vào, lập tức liền ném tay háo cười tủn tìm đón lại đây, tô phu nhân, sao dám lao ngươi tiến đến? Ngươi nếu là có cái gì yêu cầu, làm hạ nhân tới nói một tiếng, ta tới cửa đi tìm ngươi liền hảo. Nhìn, tô phu nhân là nhà này vân thường các lao khách hàng. Tô phu nhân liền cười cười, thế nàng giới thiệu, nói, thanh trưởng quầy, đừng nói ta không liên quan cố ngươi sinh ý, này không hôm nay ta liền cho ngươi mang đến một cái đại khách hàng. Thanh trưởng quầy liền chiều đỗ nhã tịch nhìn lại đây, thấy nàng một thân hoa phục, mặt mày là lước, quanh thân quý khí, liền nàng hành lễ, vị này chính là, nàng chính là tế thế dược đường thiếu phu nhân. Tô phu nhân cười nói, nghe vậy, thanh trưởng quầy ánh mắt sáng lên, cười tủm tìm nói. Nguyên lai like là diêu thiếu phu nhân, mau, mau đến phòng ngồi. Có cái gì yêu cầu ta làm người đưa lên đi. Nói, liền gọi tới tiểu nhị, mang theo tô phu nhân cùng Đỗ Nhã tịch lên lầu hai phòng. Đỗ Nhã tịch nhìn quanh này, gian vân thường cắt một vòng, không cấm bị cái này thành trưởng quầy kinh doanh thủ đoạn cấp thuyết phục. Lầu một bãi chính là trang phục cùng vải vóc, lầu hai là một gian một gian phòng, so hiện đại phòng thử đồ muốn hoa lệ rất nhiều, bởi vì bên trong còn mở thiệt lễ thì y lìa người còn có thể ngồi ở bên trong uống trà nghỉ chân. xem ra nàng nhà này vân thường các là chuyên vì đại hộ nhân gia mà khai. chỉ chốc lát sau liền có tiểu nhị tặng điểm tâm cùng nước trà tiến vào. đỗ nhã tịch đứng lên ở phòng xoay lên, đột nhiên cách vách phòng truyền đến quen thuộc thanh âm, nàng lại ngưng thần nghe xong một hồi, lập tức liền mở cửa đi ra ngoài. tô phu nhân nhìn, lập tức liền mang theo lệ thẩm đám người đuổi theo. nhã tịch. Người đây là muốn đi còn chưa có nói xong, liền thấy đồ nhã tịch đẩy ra cách vách phòng cửa phòng, đứng ở cửa ngơ ngác nhìn phòng. Tô phu nhân trong lòng sinh nghi, liền đi qua, chỉ thấy kia phòng có ba cái phục sức kỳ quái cô nương. Này đó cô nương thượng thân ăn mặc trế mãn ngân thiến, bạc phao, bạc hoa rào lanh tinh nạm đường viền hoa hưu nhầm áo trên, áo khoác lụa chất thêu hoa tập dề, duyên thắt vai chỗ thêu thêu hoa hoa khối, khởi bỏ hóa trang là thêu bách hoa váy dài trên dưới trang lấy thêu hoa vây eo thúc, đầu đội bạc quan mặt trên truy đầy bạc len ken còn không ít chỉ bạc chỉ bạc thượng dắt bạc hoa trên cổ mang một cái đại bạc vòng cổ vòng cổ mặt trên cũng tràn đầy len ken các nàng chỉ là vặn cái đầu liền phát ra thanh thúy len ken thanh đỗ nhã tịch ngơ ngẩn nhìn ba người chung nhất trang phục lộng lẫy kia một nữ tử thực rõ ràng người này là này nàng hai người chủ tử nàng nhìn người nọ mặt càng xem càng kinh ngạc càng xem càng cảm thấy là được cuối cùng là nhịn không được hỏi xin hỏi ngươi là nang kiếp cũng như là lần đầu tiên nhìn đến giống đỗ nhã tịch như vậy xinh đẹp nữ tử giống nhau Toại chạy bộ lại đây tò mò nhìn từ trên xuống dưới nàng nói a tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp vu lệ tử vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy xinh đẹp núi lớn ngoại cô nương vu lệ tử đỗ nhã tịch âm thầm lắp bắp kinh hãi Nhìn về phía nàng ánh mắt liền càng nhiều mấy tìm tòi nghiên cứu. Như thế nào sẽ có người lớn lên giống như? Lại như thế nào sẽ có như vậy xảo sự tình? Diêu cảnh chi muốn cưới người là vu lệ tử, cùng diêu cảnh chi cùng nhau rời đi màu son hoa không thấy, nhưng lại cái này vu lệ tử lại lớn lên cùng màu son hoa giống nhau như lúc Nàng nhìn vu lệ tử thanh triệt đáy mắt, ở nàng trong mắt nhìn không tới quen thuộc hận ý. Chẳng lẽ trên đời này thực sự có lớn lên giống nhau như lúc người. Màu son hoa. Nàng thử tính gọi một tiếng, lại thấy vu lệ tử thân mật nắm tay nàng, cười nói, nguyên lai tỷ tỷ tên gọi màu son hoa. Một bên lệ thẩm cùng bán hạ bọn người không cấm tinh tế đánh giá trước mắt cùng màu son hoa lớn lên giống nhau như lúc người, chỉ cảm thấy người lớn lên rất giống, khả thân thượng hơi thở lại là không có một kia cùng loại, các nàng lẫn nhau liếc nhau, thầm nghĩ, chẳng lẽ là nhận sai người. Người này thật sự không phải màu son hoa, chính là lại sao có thể có như vậy xảo sự tình? Vừa lúc diêu cảnh chi muốn cưới người lớn lên cùng màu son hoa giống nhau như lúc. Không, Đỗ Nhã tịch lắc đầu, cười nói, là ngươi kêu màu son hoa. Ta, Vu Lệ Tử vẻ mặt nghi hoặc, chớp chớp mắt, nói, ta kêu Vu Lệ Tử, tỷ tỷ có phải hay không nhận sai người? Vu Lệ Tử cùng cái kêu kêu màu son hoa người lớn lên rất giống sao? Đỗ Nhã Tịch lắc đầu. Vu Lệ Tử liền hỏi, lớn lên không giống? Không phải không giống. Đỗ Nhã Tịch gắt gao nhìn nàng đôi mắt, gàn từng chữ một mà là giống nhau như lúc. A, cư nhiên có chuyện như vậy. Vu Lệ Tử kinh hô ra tiếng. Lúc này, bên cạnh phòng có người mở ra môn, các nàng nhìn đến Tô phu nhân khi, lập tức cười đã đi tới, "Hô, Tô phu nhân, thật là xảo á không thể tưởng được cư nhiên có thể ở chỗ này nhìn đến ngươi." gì vị này chính là nói nàng liền nhìn về phía Đỗ Nhã Tịch, Tô Phu Nhân liền cười giới thiệu, vị này chính là tế thế dược Đường Thiếu Phu Nhân, cũng chính là vị kia chữa khỏi ta kia ngoan tật nữ thần Y Yê. Đỗ Nhã Tịch lập tức liền khiêm tốn, nói tỷ tỷ ngươi cũng không thể như vậy khen ta, đối với Y Y thuật ta chỉ là lược hiểu ra lông mà thôi, nào xưng được với là nữ thần Y Yê? Ngươi chính là quá khiêm tốn. Tô Phu Nhân cười cười. Rồi tay giắt kia phụ nhân tay, thế Đỗ Nhã Tịch giới thiệu, nói, Nhã Tịch, vị này chính là Dương Phu Nhân. Nói đến cũng khéo, Dương gia cùng các ngươi diêu gia cũng chỉ là một tưởng chi cách mà thôi. Nhã Tịch gặp qua Dương Phu Nhân, lâu nghe đại danh. Đỗ Nhã Tịch chiều nàng hành lễ, thấy nàng vẻ mặt kinh ngạc, liền nói, thường nghe nhà ta tổ mẫu cùng cô mẫu nhắc tới Dương Phu Nhân, vừa nói đó là khen không dứt miệng, nói Dương Phu Nhân quản gia có nói. Muốn nói Tô Thành có ai nhất có thể xứng đôi ôn lương cung kiệm làm, cũng liền số Dương Phu Nhân. Dương Phu Nhân vừa nghe, lập tức cười không thỏa thuận miệng, vội vàng xua tay khiêm tốn nói, lao Phu Nhân quá khen. Đồng thời, đối đối nhã tịch cũng không cấm lau mắt mà nhìn. Nay đối nhã tịch không phải nói chỉ là một cái thượng không được mặt bản thôn cô sao. Hôm nay cho nàng cảm giác lại so với tiểu thư khuê các càng sâu chi, cử chỉ đầu đủ gian, đều là nhất phai ưu nhã. Tô phu nhân, diêu thiếu phu nhân, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp được, chúng ta tam liền đi phía trước quán trà ngồi ngồi đi. Dương phu nhân nhiệt tình mời, Đỗ nhã tịch liền nhìn về phía tô phu nhân, tô phu nhân lập tức cười gật đầu, nói, cái này chủ ý hảo, đi rồi hơn một canh giờ, cũng nên muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Tỷ tỷ, ta vu lệ tử từ, từ sau lưng gọi lại các nàng, Đỗ nhã tịch liền quay đầu nhìn nàng một cái, cười cười, nói, cáo tử. Sau này còn gặp lại. Mặc kệ nàng có phải hay không màu son hoa, Đỗ Nhã Tịch biết, chính mình đối giao gia nhị phòng người đều phải sẽ có hảo cảm. Tô phu nhân liền một tay nắm Dương phu nhân tay, một tay nắm Đỗ Nhã Tịch tay, cười nói, nghe nói kia quán trà tới vị thuyết thư tiên sinh, nói tất cả đều là một ít các nơi thú sự nhì, hôm nay chúng ta liền đi nghe một chút. Đỗ Nhã Tịch liền cười gật đầu phụ hợp. Ba người bị một đám nha hoàn bà tử vây quanh đi tới Linh Phong quán trà, Đỗ nhã tịch ngẩng đầu nhìn thoáng qua sơn đen trên biển hiệu bốn cái lối viết thảo. Trong lòng đối này quán trà chủ nhân có vài phần tò mò. Linh Phong Linh chính là Phong, vẫn là nghe phong thanh, hoặc là ngôn phong. Bất quá, cổ kim lui tới, phàm là có thuyết thư địa phương đều là tin tức nguyên so nhiều địa phương. Những cái đó thuyết thư người cũng không phải hai há mồm môi lúc đóng lúc mở là có thể thành thiên nói ra một đám có thú vị chuyện xưa nhi, bọn họ chuyện xưa đơn giản cũng chính là nguyên tự sinh hoạt. Ba người vào quán trà, cũng không tiểu nhị đi lên tiếp đón, bên trong mọi người, ngay cả cùng quán trà tiểu nhị đều bị trên đài đang ở mặt mày hớn hở thuyết thư người trẻ tuổi cấp hấp dẫn ở ba người tìm bàn chống liền ngồi xuống dưới. Lúc này, một cái lão giả cười tiếng lên, nhẹ giọng hỏi, "Khách quan Xin hỏi yếu điểm cái gì trà? Đỗ Nhã Tịch cảm thấy thú vị, liền thuận miệng hỏi một câu, trong tiệm đều có chút cái gì trà? Mao Tiêm, Đại Hưng Bảo, Thiết Quan Âm, Trà Xuân Trà, còn có trăm vị trà. Lão giả bày ra một ít nghe qua chưa từng nghe qua trà danh, Đỗ Nhã Tịch liền điểm trăm vị trà, kia lão giả cũng đừng có thâm ý nhìn nàng một cái. Tô phu nhân cùng Dương phu nhân còn lại là cười mà không nói, làm cho Đỗ Nhã Tịch không hiểu ra sao. Tỷ tỷ, Dương phu nhân, ta là nói sai cái gì sao? Tô phu nhân cùng Dương phu nhân nhìn nhau, liền cười lắc đầu, không có việc gì, không có việc gì. Các nàng như vậy nhìn nàng cười, rõ ràng liền không giống như là không có việc gì bộ dáng. Chỉ chốc lát sau, lão giả liền tặng nước trà lại đây. Dương phu nhân chính là Mao Tiêm, Tô phu nhân chính là trà xuân trà, mà bưng cho Đỗ Nhã tịch lại là một ly mạo nhiệt khí nước sôi để nguội. Đỗ Nhã Tịch nghi hoặc chiều lão giả nhìn lại, lão giả liền cười giải thích, vô tức là có. Vô tức là có. Như thế cùng sắc tức là không có hiệu quả như nhau hương vị. Thu giáo, nhợt nhạt gật đầu, Đỗ Nhã Tịch nâng chén cười hướng lão giả thăm hỏi. Lão giả lập tức liền loát rượu nở nụ cười, trong miệng không ngừng nói, "Rượu rượu rượu, thật là một cái rượu nhân nhi." Tô phu nhân nhẹ hạp một hớp nước trà, nhìn lão giả bóng dáng, nói Vẫn là lần đầu tiên thấy không trưởng quậy như thế vui vẻ. Dương phu nhân gật đầu phụ hợp, đúng vậy, này không lão đầu ngày thường luôn là kỳ kỳ quái quái, ta luôn là nhìn hắn giống như là một cái không hỏi thế sự quái lão nhân, ha ha. Hắn là linh phong quán trà trưởng quậy. Đỗ nhã tịch lại đối lão giả này có hứng thú, nàng khắp nơi quét nhìn một vòng, thấy này trong quán trà ngồi vô hư vị, vô luận là trang hành, vẫn là trong quán bài trí đều có một loại tùy ý trung tự nhiên. Làm người vào cửa liền có một loại mạc danh thân thiết, ngồi ở chỗ này uống trà nghe thư, chính là một loại hưởng thụ. Tô phu nhân gật gật đầu, hắn chính là này quán trà trưởng quầy, đoàn người chỉ biết hắn kêu không láo đầu, lại không biết hắn tên thật thật họ. Đỗ nhã tịch gật gật đầu, ánh mắt liền nhìn phía rất xa đứng ở trước quầy không láo đầu, vừa vặn hắn cũng chiều bên này nhìn lại đây. Hai người xem quang ở không trung đối đụng phải một chút, hắn liền cười nhạt chiều nàng gật đầu thăm hỏi. Cái này không trưởng quậy rất có ý tứ. Đỗ Nhã Tịch vừa thốt lên xong, Tô phu nhân cùng Dương phu nhân liền kinh ngạc chiều nàng nhìn lại đây, Đỗ Nhã Tịch liền bưng lên trước mặt nước sôi để nguội, nói: "Này vô vị tức trăm vị, nói được cũng thật rượu, rất có kinh Phật luận điệu." Nàng như vậy vừa nói, mọi người liền không khỏi liên tưởng đến sắc tức là không, đều là cười phù hợp. Đột nhiên, trên đài tuổi trẻ nam tử cầm lấy thứ hướng trên bàn thật mạnh một phách, Mắt sáng như bước quét nhìn đại đường mọi người một vòng, nói, phía dưới, ta liền tới cùng đại gia nói một chút tuyệt mỹ quái ý địa sự tình. Phốc đô nhã tịch một ngụm thủy liền phun tới, nhìn tô phu nhân cùng dương phu nhân đầu lọt qua cửa thiết ánh mắt, nàng lập tức thiên quá thân mình, không lưng nhẹ giọng hò khăn lên. Thật là muốn mệnh, này nam tử như thế nào biết tuyệt mỹ quái ý địa sự tình? Hồi lâu không có nghe thế bốn chữ, chợt vừa nghe nàng thật đúng là vì lúc trước chính mình lấy quái danh hào cảm thấy buồn cười rõ ràng liền một bộ kinh tủng bà lao trang điểm cố tình liền lấy một cái tuyệt mỹ quái ý hề tên Phòng chừng không ít người đều sẽ đối người này cùng tên nói chuyện say xưa chính cụ liền nghe được dưới đài có người ồn ào hỏi trên đài nam tử phong trần cái kia quái ý hề lao thái bà có cái gì hảo thuyết phong trần đỗ nhã tịch đứng thẳng thân mình Triều Tô Phu Nhân cùng Dương Phu Nhân tạ lỗi, nói, chê cười. Nói xong, nàng ánh mắt liền chiều trên đài tuổi trẻ nam tử đánh giá qua đi, như thế nào có người lấy như vậy một cái tên, quả nhiên này quán trà quái quái, một cái quái quái lao trường quài, một cái có quái danh tuyết thư tiên sinh. Phong trần chiều nàng nhìn lại đây, ánh mắt sáng lên, ngay sau đó liền cười hướng phía dưới đài nam tử, nói, chẳng lẽ nàng lao nhân gia y thì thuật y thì đức liền không đáng giá nhắc tới. Mày liêu hơi cho, đỗ nhã tịch tổng cảm thấy cái kia phong trần xem chính mình ánh mắt quái quái, như là rất sớm liền nhận thức chính mình giống nhau. Nhưng nàng thật là lần đầu tiên nhìn đến phong trần, cũng là lần đầu tiên tới nhà này linh phong quán trả. Như thế nào chính mình hôm nay luôn là đụng tới việc lạ tình đâu. Đầu tiên là gặp một cái cùng màu son hoa lớn lên giống nhau như lúc, rồi lại gọi là vu lệ tử miêu tộc cô đương, sau đó, lại ở chỗ này gặp quái quái lao đầu nhì. Còn có một cái như là biết nàng cái gì bí mật thiếu niên lang. Tô phu nhân vừa nghe tuyệt mỹ quái y hề, liền lập tức tinh thần tỉnh táo, cười nhìn đỗ nhã tịch, nói, muội muội kia phong trần muốn giảng sư phụ ngươi sự tình. Diêu thiếu phu nhân sư phụ. Dương phu nhân trong mắt hiện lên kinh ngạc, kinh ngạc nhìn đỗ nhã tịch, nguyên lai diêu thiếu phu nhân là quái y hề đồ đệ, trách không được y thuật như thế lợi hại. đỗ nhã tịch liền cười khiêm tốn. Yi Luyện thuật của ta còn chưa kịp sư phụ ta ra lông, không đáng giá nhắc tới. Ngươi chính là quá khiêm tốn. Dương Phu Nhân trực tiếp từ Diêu Thiếu Phu Nhân quá độ đến thân cận ngươi, cái này rất nhỏ chuyển biến làm Đỗ Nhã Tịch không cấm bật cười. Xem ra vẫn là quái Y Y hài mặt mũi đại a chỉ là, nàng cũng không đỉnh danh hào này đã làm cái gì đại sự a? Như thế nào giống như là cỡ nào có danh tiếng dường như. Đỗ Nhã Tịch không biết, càng là thần bí liền càng là sẽ hấp dẫn người tương đối mà nói liền sẽ càng có danh tiếng. nàng tuy rằng chỉ là đỉnh chứ danh hào đã cứu một lần diêu thần chi, không chuẩn xác mà nói lần đó cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu. diêu thần chi vốn dĩ chính là trang, nhưng là bên ngoài người cũng không biết này đó nội tình, bọn họ chỉ biết quái y y hề vừa ra tay liền đem một chân bước vào quỷ môn quan diêu gia thiếu gia cấp kéo lại. từ đây không còn có diêu thần có lỗi không được 20 tuổi sinh nhật ma chú trọng điểm là nghe nói không thể nhân sự diêu thần chi, còn làm thê tử có thai. Đại hộ nhân gia sự tình nhất làm người thích bắt quái. Một truyền mười, mười truyền trăm, truyền đến truyền đi, nhưng thật ra đem tuyệt mỹ quái uy cấp truyền đến vô cùng kỳ diệu, thiên thượng nhân gian chỉ này một cái. Mọi người đều không nói, tất cả đều lặng lặng nghe phong trần thuyết hư. Đỗ Nhã tịch ngồi ở dưới đài, có chút đứng ngồi không yên, nghe thật sự là cảm thấy phù hoa. Nhưng cũng có một ít là chân thật, nghe, nàng liền không cấm nhìn về phía trên đài phong trần, nghĩ thầm, hắn là như thế nào biết này đó đâu. Chẳng lẽ này triều đại cũng có tạ vạ giặt ti không thành. Nói nàng trị hết diêu thần chi kia phương diện, nàng nghe liền không cấm trên mặt hỏa thiêu hỏa liệu lên. Cảm giác này giống như là đang nói nàng là một cái nam khoa nữ đại phu giống nhau. Rất là xấu hổ. Quán tràng ngoại, từ tích ngọc cùng diêu thần chi kết bạn mà đến. Biểu ca, phong trần đang ở giảng tuyệt mỹ quái uy về sự tình đâu. Từ tích ngọc ánh mắt đảo qua, liền thấy được cùng tô phu nhân cập dương phu nhân ngồi ở cùng nhau đỗ nhà tịch, hắn khỏe miệng tràn ra một mạt mỉm cười, lôi kéo diêu thần chi liền hướng bên kia đi. Lúc này, diêu thần chi cũng thấy được đỗ nhà tịch, chính là từ tích ngọc cũng không biết hắn đôi mắt đã có thể thấy đồ vật, một lòng muốn cho hắn một kinh hỉ lại cảm giác hắn kéo lấy chính mình tay, nói nhỏ, không nghe xong chúng ta hồi phủ đi. Tới cũng tới rồi, liền nghe một chút đi. Từ tích ngọc đứng bất động, liền thấy đô nhã tịch chiều bọn họ nhìn qua, vội vàng phất tay, quay đầu nhẹ giọng đối Diêu thần chi, nói, biểu tẩu cũng đang nghe thư đầu, còn có tô phu nhân cùng dương phu nhân. A, Diêu thần chi liền phối hợp lộ ra kinh ngạc biểu tình, sau đó liền thấy từ tích ngọc đắc ý cười nói, biểu tẩu đã nhìn đến chúng ta, nhanh lên qua đi đi cảm giác được Diêu Thần Chi tựa hồ cố ý muốn tránh đồ nhà Tịch, Từ Tích Ngọc liền tiến đến hắn bên hai, nói: Biểu ca, chúng ta chính là Đại Lão gia, chẳng lẽ muốn giống cái đàn bà giống nhau thẹn thùng? Lúc này dưới đài lại người ồn ào, hỏi trên đài phong trần, nói như vậy, trước kia Diêu gia Đại thiếu gia cái kia không được. Nghe vậy, Diêu Thần Chi cùng Từ Tích Ngọc song song thành hóa, ngay cả một bên hồ tuy cùng Hổ Trượng cũng đồng thời nhìn về phía Diêu Thần Chi kia đỏ lại bạch. Trắng lại thanh mặt, trước mắt lo lắng. Đây là cái cái gì thuyết thư, thế nhưng ở rõ như ban ngày dưới bóc người chi đoạn. Hồ Tuy đang muốn đặt câu hỏi, liền nghe được trên đài phong trần, nhàn nhạt nói, việc này chân thật tình huống, người ta đều là người ngoài, lại như thế nào biết được thật giả. Đại trượng phu lập hậu thế, há nhưng lung tung đạo nhân chi đoạn, nói người thị phi. Phong trần muốn giảng chính là quái y tiền bối y thuật cùng y gia đức, muốn nói này quái y Nàng nổi danh truyền với Tây vực, cũng không dễ dàng ra tay, lại nhiều lần đều cứu người với khẩn quan hết sức. Nàng lão nhân gia còn có một cái thói quen, đại hộ nhân gia thu 300 lượng bạc, nghèo khổ nhân gia su không thu. Lúc này, dưới đài lại có người hỏi, nếu có người cố ý lừa gạt, có tiền cũng nói không, có tiền đâu. Phong Trần liền đạm đạm cười, nói, tương truyền, từng có cái bậc môn phu thương, vì làm qua ý khởi lòng chắc ẩn. Hắn không tiếp dọn tới rồi nhà nghèo như lan, quài y đi lập tức liền hỏi hắn, nhưng có tiền khám bệnh 300 lượng. Kia phú thương nói, ra bần liền tránh gió vũ chỗ đều không có, đâu ra 300 lượng. Kia sau lại đâu? Đã có người nhịn không được đặt câu hỏi. Phần 44 Phong trần lại là cười cười, ánh mắt đảo qua đồ nhã tịch kia trương tinh xảo mặt, lại nói, quài y đi phất tay háo liền rời đi, chỉ để lại một câu, thành ta giả, ta tất thành chi kinh ta giả, mặc quán ta bỏ. a, dưới đài nghị luận thành, hết đợt này đến đợt khác. Đỗ Nhã Tịch lại là cúi thấp đầu xuống, một đôi con mắt sáng quay tròn chuyển, không biết suy nghĩ cái gì. Diêu Thần Chi dừng bước chân, ngơ ngác nhìn về phía Đỗ Nhã Tịch, trong mắt toàn là nghi hoặc. hắn biết Đỗ Nhã Tịch chính là Quái ý Nhi, nhưng như thế nào còn có như vậy một kiện hắn không biết sự tình. Quái ý Nhi thực sự có ca tính. Chẳng lẽ có ai còn có thể phân ra ai là người nghèo, ai là người giàu có? Mọi người đều hỏi ra chính mình trong lòng nghi vấn, phong trần liền cười nói, nghèo phú không có biện, đại phu trần bệnh muốn bắt mạch, người giàu có cùng người nghèo tay, nhìn lên liền rõ ràng. Nga, thì ra là thế. Đoan người một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. đỗ nhã tịch liền cười. Cái này phong trần không đơn giản, cái kia không trưởng quầy càng không đơn giản. Diêu thần chi bị từ tích ngọc lôi kéo ngồi xuống, khi thì dụng tâm nghe thư, khi thì thất thần, từ tích ngọc lại là nghe được mùi ngon, hoàn toàn quên mất muốn kéo diêu thần chi đi đỗ nhã tịch kia một bản sự tình. Đỗ nhã tịch chiều lệ thẩm với tay, ở nàng bên thai nghe ngôn vài câu, lệ thẩm gật gật đầu, xoay người liền chiều quay đi đến. Chỉ chốc lát sau, nàng liền đi rồi trở về, Đỗ nhã tịch liền xin lỗi cùng tô phu nhân cùng dương phu nhân đánh một tiếng tiếp đón theo lệ thẩm đi quán trà hậu viện. Lệ thẩm ngơ ngác chỉ vào cái kia treo một thẻ bài căn nhà nhỏ, đỗ nhã tịch tiến lên, liền nhìn đến thẻ bài mặt trên viết một cái lối viết thảo quá tự, nàng cười cười, nói, liền nơi này. Tò mò lấy qua một bài, mở ra vừa thấy, liền thấy một khắc trên mặt viết một cái không tự. quá không, vẫn là không quá. Lệ thẩm tiến lên, những mày nhìn mặt trên tự, có ý tứ gì? Một cái nhà xí mà thôi còn muốn đánh văn tự đáp án, đỗ nhã tịch cười cho qua chuyện, không tăng thêm bình luận. lệ thẩm, ngươi ở bên ngoài chờ ta. là thiếu phu nhân. bước vào căn nhà nhỏ, nhìn bên trong hết thảy, đỗ nhã tịch không cấm sửng sốt, quen thuộc trên dưới thủy, tường phía dưới bãi đầy màu xanh lục bùn hoa, cửa sổ hạ đốt thanh nhã đàn hương. trọng điểm là kia địa phương bên còn lập một cái bình phong, bình phong là một bộ sơn thủy bản vẽ đẹp, mặt trên giống nhau là dùng rồng bay phượng múa tự thể để một câu. Rượu thịt xuyên tràn quá, giống tuyết. Nguyên lai, like, đây là không cùng quá ngọn nguồn. Từ nhỏ trong phòng ra tới, Đỗ nhã tịch đối cái kia không lao đầu cùng phong trần tràn ngập tò mò. Lệ thẩm thấy nàng khỏe miệng mang theo cười, liền hỏi, thiếu phu nhân, tâm tình của ngươi không tồi. Đương nhiên, phiền não trong lòng quá, không không hề niệm. Đỗ nhã tịch liền cười nói. Ha ha ha, ngươi cái này nha đầu luôn là cho ta ngoài ý muốn, ha ha ha. Ngươi theo ta tiến vào một chút. Không lão đầu từ sân phía đông trong phòng dò ra đầu, nhìn đôi Nhã tịch, cười nói. Lệ thẩm tính cảnh giác đứng lên, nữ mày nhìn về phía đôi Nhã tịch, nói, thiếu phu nhân, tiểu tâm một chút cho thỏa đáng. Không lão đầu liền cười nói, hà tất làm điều thừa đâu. Nếu ta thực sự có cái gì ý đồ, liền sẽ không như vậy đĩnh đạc thỉnh ngươi vào nhà, ngươi cái này đại á đầu, nhưng đừng lấy ngươi nữ tử chi tâm độ ta cái này lão nhân chi bụng. Lệ Thẩm vẫn là lần đầu tiên bị nhân xương chi vì đại á đầu, lập tức liền trừng mắt nhìn Không lão đầu liếc mắt một cái, lầm bầm nói: "Chi nhân chi diện bất chi tâm, liền huống chi chúng ta chính là lần đầu tiên gặp mặt." Có chút người liếc mắt một cái liền chi tâm, có chút người cả đời cũng khó biết ý ta lão nhân hoàn toàn không có dục, nhị vô niệm, đâu ra tà niệm. Không lão đầu nhìn về phía Đồ Nhã Tịch, Đồ Nhã Tịch liền ngưng chạy bộ qua đi, quay đầu đối một bên Lệ Thẩm, nói: "Lệ Thẩm, Không cần lo lắng, hắn không phải người xấu. Ha ha ha, vẫn là nha đầu này xem đến minh bạch. Nghe vậy, không lão đầu liền vui vẻ cười. Lệ thẩm khẩn trương bồi đỗ nhã tịch vào phòng, nên diện mà đứng liền bãi một cái sơn đen án thượng, mặt trên bãi một khối gỗ tử đàn bài vị, bài vị trước bãi lưu hương, cắm ở bên trong hương lượn lờ vòng vòng phiêu tán, còn ở tam bàn mới mẻ trái cây bãi ở bài vị trước. Lệ thẩm ngần ra, vội vàng lôi kéo đỗ nhã tịch cánh tay, Như vậy địa phương, nàng thật đúng là không yên tâm, liền sợ xúc thứ gì, ảnh hưởng đỗ nhã tịch trong bụng hải tử. Đỗ nhã tịch liền quay đầu hướng nàng hơi hơi mỉm cười, nói, không có việc gì. Kỳ thật nàng trong lòng cũng rất là nghi hoặc, không rõ hảo hảo không lão đầu đem nàng mang đến như vậy một cái bãi bài vị phòng chống tới làm gì. Bất quá, đã tới, đối phương lại không có định ý, nàng cũng không có gì rất sợ hãi. Không lão đầu thấy nàng tiến vào sau. Ánh mắt liền ngơ ngẩn nhìn kia gỗ đàn bài vị, ánh mắt ôn nhu như nước. Không đợi nàng đặt câu hỏi, hắn liền thẳng nói một câu, nha đầu, quỳ xuống." Lệ thầm lập tức liền hướng về phía Đồ Nhã Tịch lắc đầu, không lão đầu liền nhìn lại đây, thấy Đồ Nhã Tịch vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng đối nàng liền lại nhiều vài phần vừa lòng, "Ngươi không phải quá ý, ý Đồ đệ sao?" "Đã là như thế, nhìn thấy sư phụ ngươi, sao có thể không hành lễ?" "Quái ý." ý, ý. "Sư phụ" trên đời này thế nhưng thật sự có như vậy một người đỗ nhã tịch âm thầm chấn động trên mặt lại là vẻ mặt bình tĩnh nàng bẻ ra lệ thầm tay tiến lên quỳ gối án trước đài trên đệm mềm cung cung kính kính hành lễ chiều bài vị dập đầu ba cái nguyên lai like, như thế trách không được phong trần dùng như vậy ánh mắt xem nàng trách không được phong trần nói lên quá uy y dị giống như là đang nói một cái người quen giống nhau sư phụ đồ nhi nhã tịch tới gặp ngài Không lão đầu nhìn nàng, thấy nàng vẻ mặt cung kính, liền nhật nhạt gật đầu, vẻ mặt vừa lòng. Thấy nàng hành xong lễ, hắn liền tự mình tiến lên đỡ nàng lên, nhìn bài vị nói, ta là ngươi sư bá, mặc kệ là thế nào trùng hợp hoặc là hiểu lầm, ta tin tưởng, đây đều là nàng an bài. Đỗ nhã tịch nghe tâm liền chấn động, minh bạch hắn biết chính mình đỉnh quá ý tên tuổi sự tình. Chỉ là, chuyện này Đỗ nhã tịch cũng là dở khóc dở cười nàng chỉ là thuận miệng lấy một cái danh hào, lại không có nghĩ vậy trên đời thật đúng là từng có một cái người như vậy. có lẽ nên giống không lão đầu nói như vậy, coi như này hết thể đều là vận mệnh chú định duyên phận đi. sư bá thỉnh nén bi thương, đỗ nhã tịch nhẹ giọng khuyên giải an ủi. không lão đầu liền chiều nàng cười cười, xoay người đi vào nội thất. chỉ chốc lát sau liền cầm một cái vải bông tay nải ra tới, vẻ mặt nghiêm túc giao cho đỗ nhã tịch trong tay, nha đầu. Cái này là sư phụ ngươi đồ vợ, ngươi nếu là nàng đồ đệ, kia nàng y thì bắt liền lí nên giao cho ngươi trên tay. Sư bá, ngươi biết rõ đồ nhã tịch từng nói, ngươi biết rõ ta là cái giả, cần gì phải thật sự đâu. Không lão đầu lắc đầu, cười nói, ngươi kêu nàng một tiếng sư phụ, kêu ta một tiếng sư bá, về sau, ngươi chính là chúng ta bách thảo cốc người. Bách thảo cốc? Một bên, lệ thẩm kinh hô. Không lão đầu liền liếc nàng liếc mắt một cái gật gật đầu, nói, không sai. Bách Thảo Cốc, Đỗ Nhã Tịch vẻ mặt ngưng trọng nhận lấy cái kia tay lại, đi đến để mềm trước, lại quy xuống hạ, cung cung kính kính lại dập đầu ba cái, ngẩng đầu nhìn bài vị, nói, sư phụ, Đỗ Nhi nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Một bên, Không Lão Đầu liền đầy mặt vui mừng gật đầu. Trong viện vang lên bán hạ tới tìm người thanh âm, Đỗ Nhã Tịch liền từ lệ thẩm đỡ lên, ba người cùng nhau từ trong phòng đi ra ngoài. Bán hạ, chúng ta ở chỗ này đâu? 099 trương vào nhà đi nói. Bán hạ kinh hỉ xoay người nhìn lại đây, thấy nàng không có khách thường, rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bước nhanh đón lại đây. Thiếu phu nhân, thiếu gia tới đón người, gặp người lâu như vậy đều không có ra tới, nhưng đem hắn cấp lo lắng. Thực rõ ràng bán hạ cũng không biết, đồ nhã tịch đã sớm nhìn đến diêu thần chi ở quán trà. Nàng liên cười nói, ta nào có các ngươi tưởng như vậy kiều khí. Bán hạ liền thấy nàng đôi mắt thường đỏ, liền hỏi một bên lệ thẩm, lệ thẩm, xảy ra chuyện gì nhi? Trở về lại nói, lệ thẩm nói nhỏ, nàng cũng là không hiểu ra sao, quái ý như thế nào liền đi? Cái này không lão đầu lại là bách thảo cốc người. Bách thảo cốc là một cái không nghe kỳ danh, lại không thấy này thân sơn cốc, truyền thuyết nơi đó mãn sơn khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo, truyền thuyết nơi đó có một cái dự vương, còn có hắn mấy cái đồ đệ. Nhưng là, này đó đều chỉ là truyền thuyết, không có người đến hơn trăm thảo cốc, cũng không có người gặp qua Dược Vương còn có hắn các đồ đệ. Không lão đầu liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời, rũ mắt nhìn Đỗ Nha Tịch, nói, "Nha đầu, thời điểm không còn sớm, về đi. Chờ ngày nào đó ngươi có thời gian, sư bán nơi này tùy chờ ngươi tới." "Sư bá." Bán Hạ Nghi hoặc nhìn nhìn Không lão đầu, lại nhìn về phía Đỗ Nha Tịch. Lệ Thẩm liền giả vờ tức giận nhẹ khấp hạ cánh tay của nàng, rồi nói: Lắm miệng nha đầu, nào đều có ngươi nói chuyện. Có chuyện gì nhi? Trở về lại nói. Nói, liền âm thầm cho nàng chớp chớp mắt. Bán Hạ lập tức cấm khẩu, xấu hổ cười cười. Đỗ Nhã Tịch chiều không lão đầu hành lễ, sư bá, Nhã Tịch liền đi về trước. Hôm nào lại đến xem sư bá? Không lão đầu cười phất tay, về đi, đừng làm cho người nhà lo lắng. Đúng vậy. Đỗ Nhã Tịch gật gật đầu, lãnh lệ thẩm cùng bán hạ về tới đại đường. Đại đường Diêu Thần Chi cùng Từ Tích Ngọc đã ngồi vào tô phu nhân kia một bàn. Đỗ Nhã Tịch định nhãn nhìn lại, thấy tô đại nhân cũng không biết khi nào chạy đến, mấy người đang ngồi đàm tiếu tiếng gió. Hồ Thụy Tiến đến Diêu Thần Chi bên hai, nói nhỏ: Thiếu gia, thiếu phu nhân đã trở lại. Diêu Thần Chi liền theo tiếng ngẩng đầu nhìn lại đây. Đỗ Nhã Tịch thấy hắn con ngươi không gợn sóng vô văn, trong lòng không cấm bội phục hắn định lực. Đồng thời, cũng thay hắn cảm thấy chua xót. Rõ ràng cũng đã có thể thấy đồ vật, nhưng vì không cho rút dây động rừng, hắn còn phải tiếp tục trước mặt người khác làm bộ là một cái có mắt như mù. Tô phu nhân liền đứng lên, bước nhanh đón lại đây, rắt tay nàng, ánh mắt quan tâm nhìn từ trên xuống dưới nàng, nói: "Muội muội, ngươi như thế nào đi lâu như vậy? Là muội muội không tốt, làm tỷ tỷ lo lắng." Đỗ Nhã tịch cười chiều nàng doanh doanh thi lễ. Tô phu nhân liền rắt tay nàng, rồi nói, đừng luôn là hành lễ, chúng ta lại không phải người ngoài. Dương phu nhân nhĩ tiêm nghe được những lời này, liền nghi hoặc nhìn lại đây. Tô đại nhân liền cười nhìn về phía tô phu nhân cùng Đỗ Nhã tịch, nói, xem ra ngươi tâm nguyện là đạt thành, ta cũng nên sửa miệng xưng riêu thiếu phu nhân vì tiểu gì muội. Ha ha, nên sửa miệng. Tô phu nhân liền cười đến mi mắt cong cong nhìn lại đây, lại nói, ngươi nhưng có bị hảo lễ gặp mặt, tô đại nhân liền hai tay một quán, hai hướng nói, ngươi không nói sớm, ta như thế nào biết? như vậy đi, ta cùng thần chi huynh đệ hiện tại liền cùng các ngươi đi bách bảo cử các ngươi phụ trách tuyển, chúng ta phụ trách đưa, như vậy được không? này không thể được, tô phu nhân cười duyên giận, tô đại nhân liếc mắt một cái, tặng đồ chú ý chính là thành ý, ngươi đưa đương nhiên đến chính mình tuyển, chúng ta tới tuyển, này nhưng không tính. tô đại nhân cười lắc đầu đầy mặt sùng nịch. Hắn sừng nghiêng người tử, ở diêu thần chi bên tai nói nhỏ vài câu, hai người liền gật gật đầu, như là đạt thành cái gì quyết nghị. Dương phu nhân nhìn bọn họ có đôi có cặp, liền nổi lên từ ý, nàng cười nhạt chiều tô đại nhân hành lễ, đại nhân, các ngươi chậm rãi dạo, ta trong phủ còn có việc, ta liền đi về trước. Nói xong, thấy tô đại nhân gật gật đầu, nàng lại tiến lên dắt đồ nhã tịch cùng tô phu nhân tay, tươi cười thân thiết nói. Hôm nào đến ta kia ngồi ngồi, đại gia náo nhiệt một chút, liên lạc một chút cảm tình cũng là tốt. Tô phu nhân liền gật gật đầu, ngươi yên tâm, ta đi thời điểm nhất định tìm nhã tịch cùng đi, ngươi đừng chê chúng ta quá xảo liền hảo. Như thế nào sẽ đâu? Hoan nên còn không kịp đâu. Dương phu nhân cười cười, đoàn người liền cùng nhau ra quán trà đại môn, ở cửa chia tay. Tô phu nhân nhìn Dương phu nhân lên xe ngựa, liền lặng lẽ bám vào đố nhã tịch bên hai, nói. Muội muội, có rảnh liền thượng nàng nơi đó nhiều ngồi ngồi, nhà các ngươi rất nhiều sự tình, nàng đều biết." Hảo. Đỗ Nhã Tịch cười đáp, nháy mắt Minh Bạch Dương phu nhân xuất hiện không phải ngẫu nhiên gặp được, mà là Tô phu nhân cố ý tạo thành ngẫu nhiên gặp được. Nghĩ đến nàng hảo ý, cùng với lão phu nhân ăn bài, Đỗ Nhã Tịch trong lòng liền ấm hững hống. Ở trên đời này, có thể có người thiệt tình đối với ngươi hảo, đây là một loại khó cầu phúc khí. Đỗ nhã tịch quay đầu lại nhìn thoáng qua quán trà chiêu bài, trong đầu xẹt qua cái kia gỗ đàn bài vị, trong lòng trăm mối cảm xúc nột ngang. Nhân sinh thật đúng là vô sảo không thành thư. Không cẩn thận ném xuống một viên hạt giống, lại không có nghĩ đến đâu thiên nơi đó liền sẽ mọc ra một cây che trời đại thụ. Nguyên lai, đã từng có cái quai y y tên nàng gọi là Ninh Tam Thất. Mấy người cùng nhau ở tô thành nhất phồn hoa trên đường đi dạo lên, bởi vì tô phu nhân nói. Tô đại nhân liền tự mình tuyển hai bộ trang sức, một bộ đưa cho Tô phu nhân, một bộ tác đưa cho Đỗ Nhã Tịch khi cùng tiểu gì mọi lễ gặp mặt. Trung gian, Diêu Thần Chi cùng Từ Tích Ngọc rời đi một hồi, lại khi trở về, Đỗ Nhã Tịch cố ý chiều trên người hắn ngắm liếc mắt một cái, không có phát hiện cái gì lễ phép linh tinh đổ vật. Man đêm buông xuống trước, Diêu phủ cùng Tô phủ xe ngựa trước sau cùng nhau về tới Diêu gia cổng lớn, mới vừa xuống xe ngựa, Trúc viện Quyết Hồng liền vội vàng đi đến Từ Tích Ngọc trước mặt, Hồng hốc mắt chiều hắn hành lễ. Từ Tích Ngọc thấy thế chấn động, vội hỏi: xảy ra chuyện gì? Quyết Hồng nước mắt liền rớt xuống dưới, nghẹn ngào nói: thiếu gia, Lão gia cùng phu nhân đại xảo một trận, buổi chiều, Lão gia khiến cho người sửa sang lại đồ vật, hắn cùng tiểu thư đã dọn về Từ phủ đi. Chúng ta trong viện đồ vật cũng đã sửa sang lại hảo, liền chờ thiếu gia người đã trở lại. Từ Tích Ngọc chỉ là giậm chân nói một tiếng tại sao lại như vậy. Người liền nhanh chân chạy hướng chi viện. Tô đại nhân cùng Tô phu nhân hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy gia phủ gia này đó việc nhà, bọn họ tới cửa ăn cơm tựa hồ không tốt lắm. Diêu thần chi tâm biết bọn họ xấu hổ, liền mời, "Tô đại nhân, Tô phu nhân không bằng trước vào nhà uống một ngụm trà đi." Tô thị vợ chồng nhìn nhau, liền gật gật đầu cùng đi láo phu nhân Tung viện. Tung viện đã là đèn rực rỡ sắc khởi. Tô thị vợ chồng đi vào thấy Lao phu nhân, lại hàn huyên vài câu, sau đó liền lấy cớ trong nhà còn có việc nhi, nói là lần tới lại đến linh tinh nói. Lao phu nhân gật gật đầu, làm tiền mụ mụ tặng bọn họ đi ra ngoài. Lao phu nhân ngồi xuống, bưng lên một bên chung trà nhẹ hạ một ngụm, Đỗ nhã Tịch là cái mới vừa vào cửa không lâu người, hơn nữa ngày thường cũng không phải ở tại nhà cũ, liền cũng ngồi uống trà, lựa chọn tự trầm mặc. Ba người lặng lặng uống trà thật sự là cảm thấy không khí áp lực. Đỗ Nhã Tịch khiến cho lệ thẩm đem không lao đầu đưa nàng tay nải lấy lại đây. Lão phu nhân liền nhìn nàng hỏi, đây là thứ gì? Sư phụ ta cho ta. Đỗ Nhã Tịch nói, liền mở ra tay nải, mấy quyển ố vàng y liệt tịch, mấy cái gỗ đàn hộp nhỏ liền xuất hiện ở mọi người trước mắt. Diêu Thần Chi triều trên mặt bàn nhìn lại, mày không khỏi nhẹ nhăn, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Đỗ Nhã Tịch. Người khác không biết, nhưng hắn cùng lão phu nhân vẫn là lao hà là biết đỗ nhã tịch chính là quái ý nghĩa sự tình mà nàng vẫn luôn đối ngoại sưng nàng sư phụ là quái ý nghĩa nếu chân thật trung thể chọn là cùng cá nhân kia nàng hiện tại theo như lời sư phụ lại là ai đỗ nhã tịch không có đáp lại diêu thần chi nghi hoặc thẳng mở ra gỗ đàn hộp nhỏ một cái chắp trang một chi hồng ngọc phượng đầu hình trăng ngọc một cái chắp trang một con cùng hồng ngọc vòng tay mở ra cái thứ ba chắc khi đỗ nhã tịch nhìn bên trong đồ vật không khỏi kinh hô Này này này! Sao có thể? Chắc trang lại là một cái thuốc tây cái chai. Đỗ nhã tịch run rẩy xuống tay mở ra cái thứ tư chác. Lần này, nàng cả người đều sợ ngây người, ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, ngơ ngác nhìn trong tay kia đem mỏng như cánh dao phâu thuật. Này! Cái này ninh tam thất cũng là đến từ gì thế? Việc này thật sự quá lệnh người chấn động. Lao phu nhân cùng Diêu thần chi nhìn nàng ngốc ngốc ngồi, ánh mắt nhìn chằm chằm trong tay đồ vật không khỏi ngẩng đầu liếc nhau, đều là thấy được đối phương trong mắt nghi hoặc cùng lo lắng. Nhã Tịch, ngươi làm sao vậy? Diêu Thần Chi cuối cùng là nhịn không được nhẹ giọng kêu. đồ Nhã Tịch di mắt nhìn hắn đấy mắt nhất thiết lo lắng, liền lắc đầu, nói: ta chỉ là không nghĩ tới sư phụ ta lại là để lại cho ta mấy thứ này. Nàng chỉ là không nghĩ tới Ninh Tam thất cũng là nàng cái kia thời đại người, nàng chỉ là kỳ quái vì cái gì không lão đầu giống như là biết nàng cùng nàng đến từ một chỗ giống nhau. Không được. Nàng ngày mai phải đi quán trà tìm không lão đầu, hỏi hắn một ít về Ninh Tam Thất sự tình. Nga, không. Hỏi vẫn luôn về nàng sư phụ sự tình. Nếu nàng ở Ninh Tam Thất bại vị trước khái đầu, hô sư phụ, kia Ninh Tam Thất chính là đỗ nhã tịch sư phụ. Nghe nàng lại nói lên nàng sư phụ, diêu thần chi mày liền nhăn đến càng khẩn. Nếu hắn không có nhớ lầm nói, Cái này tay nải là nàng đi một chuyến nhà xí sau, liền có đi. kia nàng đi quán trà hậu việc khi, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. thần chi, việc này ta vẫn một chút lại cùng ngươi tế nói. Đồ nhã tịch nói, liền lấy qua kia mấy quyển y lý tịch lật xem lên. Lao phu nhân biết hiện tại không phải tế hỏi nàng thời điểm, liền làm tiền mụ mụ chuẩn bị bãi cơm. Ba người đang chuẩn bị rửa tay dùng bữa tối khi, tư tích ngọc liền sải bước đi đến. Hắn đối với Lao Phu Nhân liền cùng cung kính kính quỳ xuống, dập đầu ba cái. Lao Phu Nhân cau mày, tự mình dịu hắn lên, quái giận, Tích Ngọc, ngươi làm sao vậy? Từ Tích Ngọc liền nhìn Diêu Thần Chi cùng đỗ nhã tịch liếc mắt một cái, nói, bà ngoại, Tích Ngọc là tới tạ bà ngoại mười mấy năm qua yêu thương, đợi lát nữa Tích Ngọc liền dọn đến đào hoa ngõ nhỏ đi. Người gấp cái gì? Ngày mai không được. Diêu Thần Chi lại hỏi, trong giọng nói có chút sốt ruột. Từ tích ngọc liền cười cười, nói, biểu ca, đào hoa ngõ nhỏ ly này không xa, về sau, tích ngọc mỗi ngày sớm muộn gì vẫn là sẽ qua tới cấp bà ngoại vân an. Tích ngọc cũng sẽ đi thần viện quấy dày biểu ca. Chính là Diêu thần chi còn tưởng nói cái gì nữa, Lão phu nhân liền vô vô từ tích ngọc bả vai, nói, buổi sáng, cha ngươi tới tìm ta thương lượng, nói là ngươi cùng bảo ngọc đều lớn, không nghĩ đem đối với các ngươi hôn sự bất lợi liền tưởng dọn đi đào hoa ngõ nhỏ trụ. Tích Ngọc, cha ngươi khổ tâm, ngươi nhưng lý giải. Bà ngoại, ta đồng ý dọn đi đào hoa ngõ nhỏ. Từ Tích Ngọc liền gật đầu, sau đó kéo lão phu nhân cánh tay, nhẹ nhàng lay động vài cái, làm nũng dường như nói, Tích Ngọc chỉ là luyến tiếc bà ngoại. Người đứa nhỏ này. Lão phu nhân liền cười xoa xoa tóc của hắn, làm như thực cảm khái nói, nháy mắt các ngươi đều trưởng thành, cùng với nói ngươi luyến tiếc bà ngoại. Kỳ thật bà ngoại càng thêm luyến tiếp các ngươi. người già rồi, cái gì đều không cầu, cũng chỉ đồ trong nhà vô cùng náo nhiệt, đời đời con cháu đều bình bình an an, đại gia đoàn đoàn viên viên ở bên nhau. Nghe lão phu nhân lời nói, đoàn người đều trầm mặc xuống dưới. Trong phòng không khí một lần lại trở nên áp lực lên. Đỗ nhã tịch thực có thể lý giải lão phu nhân tâm tình, nàng cũng không vui với nhìn từ tử khiêm mang theo con cái dọn ly riêu ra, nàng chỉ tròn lên gật đầu đồng ý chỉ sợ càng có rất nhiều vì bảo hộ chính mình cùng diêu thần chi đi trong nhà ở một đầu lang trong lòng luôn là không yên ổn kỳ thật đỗ nhã tịch thật sự không nghĩ ra diêu linh chi còn có cái gì không thỏa mãn còn có cái gì không cân bằng ăn cơm đi ta bụng hào đói đỗ nhã tịch vứt bụng đánh vỡ trong phòng lại nặng nghề lên không khí diêu thần chi liền cảm kích nhìn nàng một cái phù hợp nói ta cũng đói bụng đi theo tích ngọc ra cửa Hắn cái này vắt cổ chảy ra nước đều không bỏ được mời ta ăn cơm. Từ tích ngọc nghe xong liền phản bác, biểu ca, ngươi cũng không thể nói như vậy, rõ ràng chính là ngươi vì tuyển. Ngô ngô ngô mắt thấy hắn liền phải nói lỡ miệng, Diêu thần chi nhất suốt ruột liền bưng kín từ tích ngọc miệng, không cho hắn tiếp tục đi xuống nói. Ngươi như thế nào cái gì đều nói. Diêu thần chi sắc mặt có chút thường đỏ, đồ nhã tịch nhìn liền cảm thấy khả nghi, liền nhìn về phía từ tích ngọc. Liền thấy hắn cũng chịu chính mình nhìn lại đây, trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn. Mày liêu hơi cho, đồ nhã tịch kết luận này hai tên ra hỏa gạt nàng làm sự tình gì. Lao phu nhân liền nhìn trước mắt một màn, vui tươi hớn hở cười. Lúc này, tiền mụ mụ tới bẩm, đồ ăn dọn xong, lão phu nhân liền lánh bọn họ ba người rời bước phòng khách dùng bữa. Trên bàn cơm, từ tích ngọc thỉnh thoảng chơi bảo, một hướng chú ý lúc ăn và ngủ không nói chuyện riêu ra, lần đầu tiên. Một bữa cơm xuống dưới, tiếng cười liên tục. Đỗ Nhã Tịch phát hiện lão phu nhân trên mặt tuy rằng là vẫn luôn treo tươi cười, nhưng là nàng đấy mắt lại luôn là lơ đãng hiện lên nhàn nhạt yêu thương. Trong lòng minh bạch, lão phu nhân là thật sự luyến tiếc từ Tích Ngọc. Từ lão phu nhân nơi đó trở về, Đỗ Nhã Tịch liền khiển một đám người chờ, đầu tiên là cùng Diêu Thần Chi từng người rửa mặt trải đầu, sau đó, nàng lại giúp Diêu Thần Chi làm lòng bàn chân mát xa cùng châm nướng. Hai cái cùng nhau luyện tự. Hết thể đều cùng thường lui tới giống nhau. Chỉ là, hai người đều rõ ràng nhiều vài phần thất thần. Diêu thần chi luyện xong tự liền lên giường nằm, đỗ nhã tịch vốn định một cái ngồi một hồi, nhưng sợ hắn nghĩ nhiều, liền liền thổi dư thừa đèn, chỉ trưa một chản đầu giường đèn, cũng chui vào trong ổ chăn. Nhã tịch, nếu ngươi ngủ không được, ngươi có thể bắt ngươi sư phụ thư nhìn xem. Diêu thần chi trong chiều nằm nghiêng, lấy tay gối đầu, Đen bóng đôi mắt loe ánh sáng. Đỗ nhã tịch liền ngồi dậy, nhìn hắn, hỏi, có thể hay không gây trở ngại đến ngươi? Sẽ không? Ngươi xem đi. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Diêu thần chi biết, nàng trong lòng có việc nhi. Kỳ thật, hắn trong lòng cũng có việc, nhưng là, việc này cùng nàng có quan hệ, hắn không biết nên như thế nào mở miệng. Trên mặt tràn ra tươi cười, đỗ nhã tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, ta đây liền xem một hồi. Ngươi chưa ngủ. Hảo. Diêu thần chi gắt gao nhìn trên mặt nàng tươi cười. Hắn cảm thấy cười rộ lên đô nhã tịch mới là đẹp nhất, để cho người cảm thấy thân cận. Bên hai truyền đến phiên thư rào giặt thanh, diêu thần chi nghe nghe, liền cảm thấy thanh âm này đặc biệt dễ nghe. Hắn cong lên khỏe miệng, âm thầm nhớ ký loại này Mỹ diệu thanh âm. Nhã tịch, sư phụ ngươi là chuyện như thế nào? Có lẽ là bởi vì hai người chi gian cách mà lưới. Diêu thần chi hỏi lời nói tới, cũng cảm thấy dễ dàng nói ra một chút, nhã tịch, ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không phải muốn tìm hiểu chuyện của ngươi, ta chỉ là cảm thấy tò mò. Nghe ra hắn trong giọng nói thật cẩn thận, Đỗ nhã tịch liền có chút ấy náy, nhớ tới tối hôm qua chính mình nói phải cho hắn nạp tiếp, sau đó hắn liền sắc mặt rất khó xem sự tình. Thần chi, về sau, ngươi nếu đối ta nói sự tình có dị nghị, ngươi có thể cùng ta nói. Không cần lại giống như tối hôm qua như vậy, chúng ta là bằng hữu, có chuyện gì muốn nói ra tới, ngươi không nói, ta cũng không nói, như vậy thực dễ dàng tạo thành hiểu lầm. Diêu thần chi biết nàng nói chính là tối hôm qua sự tình, tuy rằng nghe nàng nói chúng ta là bằng hữu, hắn trong lòng có chút khó chịu, nhưng là, nghe được nàng như thế để ý chính mình cái này bằng hữu, hắn vẫn là có điểm tiểu vui vẻ. Với sau, ngươi không cần lại nói cho ta nạp tiếp sự tình. Hảo! Lại là như vậy sảng khoái đáp ứng rồi. Diêu thần chi có chút ngoài ý muốn, liền hỏi, ngươi không hỏi xem ta vì cái gì? Hảo! Đỗ nhã tịch buông xuống quyển sách trên tay, ngước mắt nhìn về phía đỏ thấm màn lưới, hỏi, ngươi vì cái gì không muốn? Ách! Diêu thần chi nhăn mày đầu, nghĩ thầm, nàng này tính cái gì? Chính mình làm nàng hỏi, nàng liền hỏi. Tức khắc, hắn lại cảm thấy có chút ý khuất. Cảm thấy nàng là ở có lệ chính mình. Ta biết chúng ta chi giàn quan hệ, nhưng là cứ việc như thế, ta cũng sẽ không hướng chính mình trong phòng nạp người. Chỉ cần ngươi là ta diêu thần chi danh nghĩa thượng thê tử một ngày, ta liền sẽ không làm bất luận cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi. Nói xong những lời này, diêu thần chi mặt liền đỏ lên, hắn có chút may mắn, hai người chi giàn cách đỏ thâm màn lưới, nàng nhìn không thấy hắn bộ dáng. Nghe hắn nói, đỗ nhã tịch không khỏi tâm tình rất tốt. Nàng buông trong tay y hề tịch, quay đầu nhìn về phía đỏ thấm màn lưới nội bóng người, nói, vậy ngươi buổi sáng nắm chặt từ bảo ngọc tay, lại xem như chuyện gì xảy ra. Ngươi lại không phải không biết nàng đối với ngươi tâm ý. Đỗ nhã tịch chính mình đều chưa từng phát giác, giờ phút này, nàng nói lời này ngữ khí, thật sự cùng một cái thê tử nhìn đến chính mình phu quân cùng cô nương khác gái mội không do khi toan khí tận trời. Diêu thần chi lược khai màn lưới. Nhìn ánh đèn hạ mặt mày hàm giận đỗ nhã tịch, tâm hồ không khỏi một trận đột nhạo, đẩy ra tầng tầng gọn sóng. Nhã tịch, ngươi chính là ở ghen. Nghe vậy, đỗ nhã tịch liền nhíu mày, quay mặt đi, nói, ta nào có. Sao có thể? Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ta vì cái gì muốn ghen? Diêu thần chi khẽ thở dài một hơi, không có nói cái gì nữa, lại là yên lặng ở trong lòng bồi thêm một câu. Ngươi hiện tại cái dạng này liền rất giống. Tính. Nàng nói bằng hữu liền bằng hữu đi. Một ngày nào đó, nàng sẽ không lại cho rằng chính mình cùng nàng chỉ là bạn tốt. Hảo đi. Ngươi không phải ở ghen. Đỗ nhã thịt nghe liền không vui, ngươi ngự khi không đủ chân thành, nghe giống như còn là đang nói ta ghen tị. Diêu thần chi liền thay đổi loại khẩu khí, lại nói, ngươi thật sự không phải ở ghen. Ngươi. Đỗ nhã thịt có chút chán nản, nhưng là ngẫm lại chính mình này phó tiểu cô nương biệt nữ dạng. Liền quyết định không hề tại đây sự thượng tiếp tục. Vì thế, nàng liền hỏi Diêu Thần Chi, ngươi muốn biết sư phụ ta sự tình. Ngươi nói, ta liền nghe. Diêu Thần Chi vẫn là kia phó giọng. Đồ nhã tịch liền thổi trên bàn đèn, cởi áo lên giường. Đang nguồn sốc lên chăn, thủ đoạn đã bị Diêu Thần Chi cắp cầm. Nàng nghi hoặc nhìn lại, Diêu Thần Chi liền buông lỏng ra tay nàng, nhanh chóng chui vào nàng lẫnh trong chăn, duỗi tay chỉ vào chính mình ấm giường chăn, nói Ngươi trước tiên ở bên trong ấm, đợi lát nữa nơi này ấm, ngươi lại qua đây. Không cần. Ta. Nhanh lên đi vào, ngươi không lạnh, ta nhi tử còn lạnh đâu. Diêu thần chi thúc giục, lại nói, nghe lời. Nếu là chịu lạnh đến cái đau đầu nóng lên, ngươi nói ngươi là chính mình bị liên lụy, vẫn là hài tử chịu khổ. Thời gian mang thai không thể lung tung uống thuốc, thai phụ muốn bảo đảm hảo thân thể. Những chi tiết này, chỉ cần là đại phu liền đều minh bạch. Đỗ nhã tịch nhìn hắn thanh triệt đáy mắt, chỉ cảm thấy chính mình nếu lại cự tuyệt, vậy không phải khách khí, mà là làm kiêu. Nàng gật gật đầu, bay nhanh chui vào ấm hống hống trong chan. Một cổ ấm áp đánh út lại, nàng vừa lòng thở nhẹ một tiếng. Diêu thần chi liền nhìn vừa lòng bộ dáng, ha ha cười. Nhã tịch, ngươi như thế nào sẽ có sư phụ? Hai người mặt đối mặt nằm, diêu thần chi liền hỏi ra xoay quanh ở chính mình trong lòng nghi vấn. Đỗ nhã tịch liền lộ ra một mặt diêu thần chi xem không hiểu biểu tình, môi đỏ khẽ mở, ta cũng là hôm nay mới nhận sư phụ, cái kia quán trà không trưởng quậy là bách thảo cốc người, bách thảo cốc ngươi biết không? Diêu thần chi gật gật đầu, nghe nói qua, nhưng nghe nói không người đi qua. Đồn đãi, nơi đó mãn sơn khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo, chân quý dược liệu dễ như trở bàn tay. Nhưng ngươi như thế nào sẽ có sư phụ đâu? Nhớ tới những cái đó trùng hợp sự tình. Đỗ nhã tịch liền có chút buồn cười, khoe miệng cũng đích đích sát sát nhiệm ý cười, bởi vì trên đời này đã từng có một người kêu quái ý ế, cho nên, không sư bá khiến cho ta đã bái sư phụ ta bài vị. Ta cũng chính thức trở thành bách thảo cấp người. Thực sự có quái ý ế. Việc này ta như thế nào không có nghe nói qua. Diêu thần chi không cấm kinh ngạc, nghe nàng nói đã bái bài vị, liền nói, nếu sư phụ ngươi còn ở, thật là tốt biết bao. Hai đời quay ý để gặp nhau. Đúng vậy. Nếu nàng còn ở, thật tốt. Đỗ Nhã Tịch cũng không cấm cảm khái. Chỉ là, nàng tưởng lại là có thể hỏi một chút ninh tâm thất, nàng lại như thế nào đi vào nơi này. Hai người liền tiếp tục trò chuyện hôm nay ở quán trà kỳ ngộ. Đỗ Nhã Tịch còn cố ý quan sát một chút Diêu thần chi phản ứng. Phát hiện việc này cũng không phải hắn trước đó an bài. Ngay hôm sau, lệ thẩm liền tìm Diêu linh chi muốn bài người. Lệ thẩm từ chi viện trở về liền một bên giúp nàng đuôi tóc, một bên nói nổi lên việc nhà. Thiếu phu nhân, ta coi phu nhân sắc mặt rất là tiểu tụy, tuy là lau phấn, nhưng hốc mắt vẫn là thực sưng đỏ. Sợ là tối hôm qua thương tâm. Đỗ Nhã Tịch không nói gì, lặng lặng nghe nàng nói. Lệ Thẩm nhìn thoáng qua gương thần sắc nhàn nhạt Đỗ Nhã Tịch, âm thầm gật đầu, lại nói, cô gia đem bạch chỉ nhận được đào hoa ngõ nhỏ đi. Nghe nói, vì việc này, phu nhân dùng trà nóng đem bạch vì cấp tới ngay vào đầu. Năng đến không nhẹ. Đố nhã tịch liền nhíu mày, này cũng quá không phong độ đi. Một cái cô nương thể diện nhất quan trọng, nàng lấy trà nóng năng nhân ra mặt, này không phải là là hủy hoại nhân ra đồng lửa sao. ngươi đợi lát nữa lại tìm lão hả lấy chút bị phòng dược, lặng lẽ làm người đưa đi cấp bạch vi. Nàng không có bù tắt tâm địa, nhưng đại phu thiên tính, không cho phép nàng lạnh nhạt mà chống đỡ. Lệ thẩm nghe xong liền trước mắt sáng ngời, vội nói. Vẫn là thiếu phu nhân nghị đến chú đáo, này dạy hoa trên gấm dễ dàng, đưa thân ngày tuyết liền khó khăn. Chúng ta lúc này cho nàng đưa đi thuốc mỡ, nàng sẽ ghi tạc trong lòng, tương lai, có lẽ có dùng được với địa phương. Đỗ nhã tịch vốn không có như vậy tưởng, nhưng nghe lệ thẩm như vậy vừa nói, cũng cảm thấy nhưng vì. Liên liên gật gật đầu, không hề nói cái gì đó. Lệ thẩm làm tía tô đi đưa thuốc dán. Lại chỉ huy bọn hạ nhân đem thần viện trong ngoài đều quét tước đến sạch sẽ, lại đem đỏ thấp màn lưới đổi thành một thanh sắc màn lưới. Vội một cái buổi sáng, cuối cùng là đem thần viện một lần nữa chỉnh lý một phen, từ nguyên lai vui mừng chuyển biến thành hiện tại ấm áp. Nàng tứ đại nha hoàng trung, tía tô thận trọng, bán hạ nhiệt tình, tang chi trầm ổn, cây kim ngân nội liễm. Lệ thẩm tắc tựa như thần viện đại tổng quảng, đặc biệt là đêm đó cùng diêu linh chi một phen đánh giá lúc sau. Diêu phủ từ trên xuống dưới người đều biết, nàng không phải diêu phủ hạ nhân, lại cầm diêu phủ nguyệt bạc, lần chịu đối nhã tịch coi trọng. Diêu linh chi rút tới người đều là thô sử bà tử, lệ thẩm liền tuổi sắp xỉ, thân thiết cùng mấy người liêu nổi lên ra sự, thực mô liền khiến cho cậu mình liêu thành một mảnh. Trong đó có cái bà tử lời nói nhiều nhất, mở ra máy hát liền dừng không được tới. Lệ thẩm liền để lại tâm tư, biết trong nhà nàng tình huống không tốt, thời trẻ thủ tiết. Nhi tử cùng con dâu đều ở riêu phủ, nhưng mấy năm trước nhi tử sinh bệnh, rơi xuống tàn, căn bản là làm không được sự, cho nên liền để đó không dùng ở nhà. Nàng con dâu thấy trong nhà tình huống không tốt, liền cùng người chạy, cho nàng để lại một cái tàn nhi, còn có một cái 6 tuổi đại cháu gái. Cái này bà tử họ bàng, có lẽ là trong lòng thật sự quá khổ, cho nên, nàng luôn là gặp người liền tố khổ. Biết rõ nàng người... Thấy nàng mở ra máy hát liền đều trốn đến rất xa, chỉ có lệ thẩm vẫn luôn nghe nàng nói chuyện. Còn thỉnh thoảng an ủi nàng vài câu. Không bao lâu, nàng liền vẫn luôn đi theo lệ thẩm ngông mặt sau chạy, thấy bốn bề vắng lặng liền kinh vấn. Lệ đại muội tử, ngươi có thể hay không thay ta ở thần viện như kiện sống? Phu nhân nơi đó ta là không nghĩ đi trở về. Vì cái gì? Phu nhân đái hạ nhân luôn luôn thực hòa khí. Lệ thẩm liền nghi hoặc nhìn nàng, hỏi. Bàng bà tử lập tức liền khổ một khuôn mặt, nói, có một số việc, cũng không thể chỉ xem mặt ngoài. Không nói đến khác, liền nói trước mắt, nếu là phu nhân dọn về đào hoa ngõ nhỏ, ta đây cháu gái nhưng làm sao bây giờ a? Lệ thẩm liền nhíu mày, phu nhân sẽ cho ngươi an bài tốt. Chính là, bàng bà tử còn tưởng nói cái gì nữa, lúc này, Tiết tô liền đã đi tới đối lệ thẩm, nói, lệ thẩm, lão phu nhân làm ngươi giúp đỡ tìm cái ổn trọng điểm bà tử. Tương lai hầu hạ thiếu phu nhân ở cữ. bang bà tử nghe, đôi mắt liền sáng ngời. Qua bữa trưa, cách vách Dương phu nhân liền tới cửa tới đến thăm, nàng đầu tiên là đi tùng viện cấp lao phu nhân vấn an, sau đó liền từ tiền mụ mụ lãnh đi tới thần viện. Nàng tới thời điểm, đỗ nhã tịch đang ở sân phơi nắng. Gặp qua Dương phu nhân, mau mau mời ngồi. Dương phu nhân cười giắt tay nàng, cười tủng tìm đánh giá nàng, thấy nàng mặt mày là lướt, con ngươi trong trẻo. Mặt trái xoan thượng luôn là tràn đầy tươi cười, liền càng xem càng là thích, dắt tay nàng không muốn phóng. Diêu thiếu phu nhân, hôm nay ta không thỉnh tự đến, là bởi vì có một việc muốn ngươi hỗ trợ. Dương phu nhân nói liền ngắm nhìn chung quanh một vòng. Thấy thế, thế Đỗ Nhã Tịch liền biết, nàng không nghĩ làm người khác nghe được, nhưng cười lôi kéo nàng đi hướng phòng khách, "Dương phu nhân, nơi này gió lớn, chúng ta vẫn là vào nhà đi ngồi đi." Dương phu nhân gật gật đầu, Hai người thân mật vào phòng khách. Tây Kim Ngân pha trà bính đi lên sau, liền lui xuống. Lệ Thẩm tắc lánh Dương phu U nhân mang đến nha hoàn bà tử đi bên cạnh Tây Gian uống trà, cắn hạt dưa, đem không gian cho các nàng giữ lại. Dương phu U nhân nhìn quanh phòng khách một vòng, liền cười nói, nơi này bố trí đến thật tốt, nhìn liền cảm thấy ấm áp. Đỗ Nhã Tịch liền cười nói, ấm áp không thể nói, quả thực nhưng thật ra thật sự, nhà tôi đôi mắt có thẩn trong phòng đồ vật có thể đơn giản liền đơn giản một chút. Nghe vậy, Dương Phu U Nhân liền mặt lộ vẻ xấu hổ cười cười, có lẽ là cảm thấy chính mình không cẩn thận liền đề ra người khác chuyện thương tâm đi. Đồ nhã tịch bưng lên chén trà, cười nhìn nàng, nói, Dương Phu Nhân, thỉnh uống trà. Dương Phu U Nhân tuổi tác cùng diêu linh chi sắp xỉ, người lớn lên thực mượt mà, chính là màu da có chút ám trầm, một thân hàng màu đỏ váy áo làm nàng sắc mặt thoạt nhìn càng tối sầm vài phần. Đỗ nhã tịch nhìn liếc mắt một cái, mặt nàng lấm tấm, liền đại khái đã biết thân thể của nàng tình huống. Đầu năm nay, nữ tử bị bệnh thật là một kiện khó giải quyết sự tình. Đặc biệt là này đó đại hộ nhân gia phu nhân, như vậy tư mật bệnh là như thế nào cũng không có khả năng làm nam đại nhân tới nhìn. Có chút bệnh bắt mạch liền ba phần, nhưng chung ý đi chú ý chính là vọng, van, vấn, thiết, gần chỉ là bắt mạch, này căn bản là không có khả năng tìm được chân chính nguyên nhân bệnh. Nữ nhân như hoa, nơi đó giống như là tài hoa thổ nhưỡng, cẩn thận che chở là rất cần thiết. Hai người ngồi một bên uống trà, một bên hàn huyền, đề tài thực mau liền dẫn tới tô phu nhân kia bệnh hậu sản mặt trên đi. Nói nói, Dương phu nhân liền nhìn Đỗ nhã tịch, nói, không biết nhã tịch có không giúp ta cũng khám khám. Ta mỗi lần tiểu nhật tử đều là hạ bụng truy đau, khổ không nói nổi. Đỗ nhã tịch đứng dậy liền đi qua, ngồi ở nàng bên cạnh. Rồi tay đáp thượng cổ tay của nàng, Dương Phu Nhân đây là nói chi vậy? Không nói đến ta là một người đại phu, liền chúng ta này quê nhà quan hệ, ta cũng thành thật không có khả năng ngồi yên không nhìn đến. Ngươi thả yên tâm, ta trước nhìn một cái. Nhật tử nhưng đúng giờ. Khi sớm khi muộn, có khi còn cách nguyệt. Nhan sắc như thế nào? Dương Phu Nhân liền đỏ mặt, thấp thấp nói, ám hắc, bạn có huyết khối. Thân thể chính là sợ hàn kỵ nhiệt. Đối. Ngay mùa hè thiên nhiệt, tính tình liền thấy trướng, vào đông thiên lãnh, cái hai giường chăn tử đều che không ấm. Dương phu nhân nói liền nhẹ nhàng thở dài một hơi, giữa mày nhiễm nhàn nhạt yêu sầu, ta này thân mình không được, liền hướng trong phòng thêm vài vị muội muội nhưng nói câu trong lòng lời nói, chúng ta nữ nhân lại có ai nguyện ý hướng chính mình trong phòng thêm người. Nhìn nói không nột ngạt đó là giả, nhưng này thế sự cứ như vậy, nào tùy vào chúng ta nữ nhân ra làm chủ. Đỗ Nhã Tịch liền gật gật đầu, trầm mặc nghe. Dương Phu Nhân thấy nàng có đang nghe, liền hâm mộ nhìn về phía nàng, nói: Các ngươi Dưu phủ nam tử mỗi người trưởng tình. Đỗ Nhã Tịch ánh mắt sáng lên, hứng thú bừng bừng nhìn Dương Phu Nhân, hỏi: Việc này ta còn không có nghe nói qua đâu. Dương Phu Nhân nhìn nàng, liền cười cười, nói: Ngươi gả tiến vào còn không lâu, lại không ở này nhà cũ trụ, có một số việc đương nhiên không biết. Các người diêu phủ nam tử liền không có nạp tiếp cái cách nói này, cái nào đều là toàn tâm toàn ý rốt cuộc. Năm đó, diêu lão thái gia vợ cả bệnh chết, sau lại liền đón lao phu nhân vào cửa, lao thái gia vì vong thê thủ ba năm, khi đó chính là kinh thành một đại giai thoại. Nhà ngươi công công cũng là, năm đó, bị nhân thiết kế phạm sai lầm lầm, lại không muốn nạp tiếp, nói là tuyệt không cũng cô phụ nhà ngươi bà bà, sau lại, kia nha hoàn liền. Kinh giác chính mình nói quá nhiều, Dương phu nhân liền ngừng lại, ngước mắt chiều Đỗ Nhã Tịch nhìn qua đi. Đỗ Nhã Tịch liền buông lỏng ra cổ tay của nàng, nói: "Phu nhân nữ tử bệnh hẳn là nhanh chóng trần trị." Nghe vậy, Dương phu nhân liền cả kinh, vội hỏi: "Hiện tại chưa ổn?" Nhẹ nhàng lắc đầu, Đỗ Nhã Tịch vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng, nói: "Việc này ta còn không thể định đoạt, ta phải lại cho ngươi tinh tế kiểm tra một phen." "Kiểm tra?" Dương phu nhân hỏi. "Kiểm tra?" Ngươi đến nằm ở trên giường. Nếu không, chúng ta trước rời bước đi phòng cho khách, ta xem qua mới biết được nên như thế nào trần trị. Đỗ nhã tịch gật gật đầu. Dương phu nhân có điểm bị sợ hãi, nàng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là như vậy nghiêm trọng bộ dáng. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng không biết nên như thế nào cho phải. Đỗ nhã tịch thấy nàng vẻ mặt tái nhợt, trong lòng biết nàng là bị dọa tới rồi, liền cười chấn an nàng. Dương phu nhân, ngươi đừng miên man suy nghĩ. Ta nói muốn kiểm tra sau mới có thể xác định, kết quả cũng không nhất định chính là không lạc quan. Đi thôi, kiểm tra rồi lại nói. Nói, liên dắt nàng đi hướng phòng cho khách. Đỗ nhã tịch làm Dương Phu Nhân bên người nha hoàn tiến vào hỗ trợ, lại làm lệ thẩm đám người chờ ở cửa phòng, giao đái các nàng đừng làm người đi vào. Dương Phu Nhân, ngươi lên giường nằm đi. Đỗ nhã tịch rối tay chỉ vào giường, động thủ mở ra tay mải, lại làm nha hoàn cầm đèn buông xuống màn lưới Dương Phu Úi Nhân thấy nàng tư thế trong lòng thật sự là khẩn trương Đỗ Nhã tịch liền cười nói nếu muốn xác định nguyên nhân bệnh kiểm tra rõ ràng là thực trọng điểm Dương Phu Úi Nhân vẫn là phối hợp một chút phóng nhẹ nhàng chúng ta đều là nữ lại là vì trần bệnh cho nên không có gì hảo cố kỵ hoặc là then thùng nhưng ta Dương Phu Úi Nhân vẫn là cảm thấy ngượng ngùng để khẩn quần áo của mình trừ phi ngươi không nghĩ chị tưởng Ta đương nhiên tưởng chính là chẳng lẽ ngươi nguyện ý nhìn trong phòng người cười, chính mình lại tâm tắc sao? Đỗ Nhã Tịch tận lực khai đạo nàng buông ra. Không nghĩ, Dương phu nhân lập tức lắc đầu. Đỗ Nhã Tịch gật gật đầu, "Này liền được, ngươi phóng nhẹ nhàng, ta bảo đảm làm ngươi thực mau liền khỏe mạnh." "Hảo." Không biết có phải hay không nàng tươi cười làm người cảm thấy ấm áp, vẫn là nàng lời nói làm ít người cố kỵ, Dương phu nhân gật gật đầu buông lỏng tay ra, tùy ý Đỗ Nhã Tịch cẩn thận kiểm tra thân thể của mình. Qua sau một lúc lâu, Đỗ Nhã Tịch giúp nàng mặc vào quần áo, lược cay rô trường, tịnh tay liền ở trước bàn viết xuống hai trường phương thuốc tử, giao cho Dương Phu Nhân bên người nha hoàng trong tay. Này một tiếp viết ngoại, ngươi liền bắt dược. Mỗi ngày buổi tối ngao nước thuốc cấp Phu Nhân phao tắm. Này một tiếp viết uống thuốc, ngươi liền mỗi ngày dùng ba chén thủy sắc thuốc, chiên thành một chén nước liên hảo. Mỗi ngày cơm trưa sau nửa canh giờ uống xong uống thuốc ngoại phao nàng khai chính là một ít ôn bổ thân mình đi khuẩn giảm nhiệt phương thuốc kia nha hoàng tiếp nhận phương thuốc tử chiều đỗ nhã tịch hành lễ cảm ơn dìu thiếu phu nhân đỗ nhã tịch xua xua tay tiến lên đỡ dương phu nhân xuống giường dương phu nhân ngươi trước uống thuốc phao thuốc tắm cũng muốn kiên trì nửa tháng sau ta lại thế ngươi tái khám nói thực ra đi ngươi giải quá tử cung nhọn. Đây là nữ tử bệnh lâu rồi chuyển biến. Nếu uống thuốc cũng không dùng được, ta đây cũng chỉ có thể thế ngươi làm phẫu thuật. Thấy nàng sắc mặt nháy mắt liền trắng bệnh, đồ nhã tịch lại chấn an nàng, nói, ngươi nhất định phải yên tâm, chỉ cần phối hợp trị liệu, thực mau liền có thể tốt. Hai người liền ở trong khách phòng ngồi xuống, lệ thầm lại sai người pha trà mới, đưa lên điểm tâm. Hai người lặng lặng ngồi trong chốc lát, dương phu nhân liền khẽ thở dài một hơi, hỏi, nhã tịch này bệnh ngày thường nên nên điểm cái gì kỵ lanh kỵ trưa sót cái kia cũng không thể quá tần tốt nhất không cần có cái kia dương phu Ú nhân nhất thời không có hiểu ý lại đây liền hỏi cái kia là có ý tứ gì đỗ nhã tịch mặt bá một chút liền đỏ liếc nàng liếc mắt một cái nói mấy ngày nay ngươi khiến cho nhà ngươi lão gia đến mặt khác trong phòng nghỉ ngươi đi như vậy đối với ngươi bệnh tình có chỗ lợi ngươi này bệnh cũng cùng chuyện đó nhi có quan hệ Nói, nàng mặt đều mau liền tích xuất huyết tới. Dương phu nhân nhìn nàng bộ dáng lập tức liền minh bạch nàng nói cái kia chỉ chính là cái gì, cũng là buồn cười nở nụ cười. Nàng nhìn như vậy đỗ nhã tịch, liền không cấm khẽ thở dài một hơi, như thế đáng yêu cô nương, như thế nào liền gả vào rêu ra tới đâu. Nghĩ, nàng liền cầm đỗ nhã tịch tay, ngắm liếc mắt một cái nàng bụng, nói, nhã tịch, ngươi hiện giờ là có thay người, ăn dùng tốt nhất đều là chính mình an bài người ở trong sân lộng. Cũng nên là thời điểm tìm cái thích hợp bà đỡ, bà vũ, còn có hầu hạ ở cứ người. Người cũng đừng ngại phiền toái những người này đến chính mình từng bước từng bước nhìn qua lại dùng. Vì cái gì? Nhà ta cô mẫu rất là có khả năng, nàng lại là người từng trải, này đó giao cho nàng quá thích hợp. đỗ nhã tịch vẻ mặt thiên chân nhìn dương phu nhân, bất động thanh sắc đem diêu linh chi mang vào để tài khi. Dương phu nhân nghe vậy, mày liền nhân lại, nắm tay nàng nắm thật chặt, có một số việc, ngươi liền dài hơn điểm tâm mắt, ta có thể nói với ngươi, cũng liền này đó. Muốn nói ngươi cô mâu sắc thật cũng là cái có khả năng, năm đó, ngươi cha mẹ chồng lần lượt ly thế, diêu thiếu gia năm ấy cũng mới 3 tuổi, một cái hài tử bị bệnh, cũng may mắn nàng cái thứ nhất phát hiện, còn không ngại cực khổ khắp nơi hỗ trợ tìm đại phu. Đỗ nhã tình nghe, trong lòng liền chấn động. Nàng nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng gật đầu phụ hợp, âm thầm tiêu hóa Dương Phu Nhân lời nói sở che dấu ý tứ. Người cô mẫu là cái hảo cường, nhiều năm như vậy, nàng đem ngươi dượng nhìn lòng lòng, liền sợ lại phát sinh năm đó sự tình. Dương Phu Nhân nói, như là không có phát hiện đối nhã tịch kinh ngạc biểu tình giống nhau, lại nói, nam nhân có khi cũng là yếu ớt, tại như vậy cường thế thê tử trước mặt, nam nhân lại như thế nào còn có điều gọi nam tử khí khái. Tuy tiện ở trước mặt hắn xuất hiện một cái mềm yếu một chút nữ tử, bọn họ chủ nghĩa anh hùng liền toát ra tới. Dương Phu Nhân nói, lại nói một ít chính mình trong nhà sốt ruột sự. Đỗ Nhã Tịch vẫn luôn ngoan ngoãn liếm mục nghe, thỉnh thoảng phối hợp gật đầu. Tiến đi Dương Phu Nhân, Đỗ Nhã Tịch liền lập tức tìm Lệ Thẩm, làm nàng sai người đi từ phủ hỏi thăm một chút, nhìn xem kia bạch chỉ thương thế như thế nào. Lệ Thẩm liền kỳ quái hỏi, Thiếu Phu Nhân, ngươi quan tâm kia bạch chỉ làm cái gì? Không có gì chuyện này, ngươi làm người liền hỏi một chút liền hảo, hỏi lại hỏi cô lão ra nhưng có đi thăm quá nàng. Đỗ nhã thịch liền cười cười, nàng cảm thấy Dương Phu U Nhân không phải tùy tiện nói nói, mà là cho nàng để ra cái tỉnh. Diêu Linh Chi chính mình là nhất định sẽ không từ rêu phủ dọn ra đi, nhưng là, nếu hồi viện nổi lửa, nàng còn sẽ thờ ơ sao. Dương Phu U Nhân phân tích thật sự có đạo lý, mỗi một người nam nhân trong lòng đều có anh hùng nộng. Từ từ khiêm một xương ở Diêu linh chi nơi này nhược thế lâu rồi, trong lòng bị áp lực anh hùng ngộ liền càng dễ dàng bành đại, thoang có điểm hỏa tinh tử là có thể bực lửa hắn anh hùng ngộ. Lệ Thẩm liền gật gật đầu, làm người đi làm việc. Đỗ nhã tịch tới rồi trong viện, ngẩng đầu nhìn không trung, Thái Dương đã không biết trốn đi đâu, không trung vân cuộn cuộn, phong hô hô thổi tới, nhìn dáng vẻ tựa hồ là muốn tuyết rơi. Tới nơi này lâu như vậy, nàng biết nơi này ở vào trung phương nam. Mỗi năm nhất lanh thời điểm, cũng sẽ hạ tuyết. Thời tiết biến hóa, làng tâm cũng trở nên có chút nặng nề lên, Đỗ nhã tịch đứng ở trong viện, ngửa đầu chiều không trung hô một hơi, lập tức liền nhìn bạch bạch khí. Nàng con môi nở nụ cười, ngơ ngẩn nhìn không trung phát ngốc. Diêu thần chi tử luyện võ trong phòng đi ra, nhìn đứng ở trong viện nhân nhi, không cấm bị hút đi tâm thần. Giờ phút này, một thân xanh non nàng đứng ở trong viện, ngửa đầu nhìn không trung, kia mê ly thần sắc. Trật làm diêu thần chi từ đấy lòng từ sinh một cổ mãnh liệt khoảng cách cảm. Đó là một loại thực kỳ dị cảm giác, cảm giác nàng giống như là phải rời khỏi nơi này giống nhau. Cái này cảm giác làm hắn khiếp sợ, không có nghĩ nhiều liền chạy như bay qua đi, gắt gao đem nàng kéo vào trong lòng ngực, gắt gao như là muốn đem nàng nạm tiến thân thể của mình nội giống nhau. Đỗ nhã tịch bị hắn đột từ này tới ôm cấp khiếp sợ, duỗi tay đẩy một chút hắn, lại vững như thái sơn, bất động mảy may nàng duỗi tay vu vu hắn phần lưng nhẹ giọng hỏi thần chi ngươi làm sao vậy bên hai liền truyền đến diêu thần chi rầu rĩ thanh âm nhã tịch không cần đi không cần đi không cần đi đỗ nhã tịch có chút không biết nên khóc hay cười chỉ cảm thấy chính mình bị hắn như vậy ôm có điểm thấu bất quá khí tới liền lại giơ tay đẩy một chút nay đẩy nàng sững sốt một chút có một cái tân phát hiện hắn trong khoảng thời gian này kiên trì luyện võ tập thể hình Tựa hồ dài quá cơ ngực, lại không giống về sau như vậy xương sườn nổi lên. Thần chi, ngươi mau đem ta lật đến không thở nổi. Người trước buông ta ra, ta không đi, hảo sao? Nghe vậy, diêu thần chi lắp bắp kinh hãi, chợt buông lỏng ra nàng, bất quá đôi tay lại là khẩn cố cánh tay của nàng, sợ hắn buông lỏng tay, nàng liền sẽ không thấy. Thực xin lỗi, ta lộng đau ngươi. Đỗ nhã tịch liền ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn hắn đáy mắt lập lòe hoảng loạn. Mày không cấm hơi trò, này một túc diêu thần chi liền rũ xuống tay, nhẹ nhàng nói, ta về sau không bao giờ như vậy. Nói xong, hắn liền tưởng vòng qua nàng trở về phòng. Ta về sau không bao giờ như vậy. Hắn hôm nay là làm sao vậy? Quái quái, ngữ khí cũng là quái quái, tựa như thời tiết này giống nhau, làm người thực không thoải mái. Đồ nhã tịch liền kéo lại hắn tay, mỉm cười nói, hảo lãnh. Cái gì? Diêu thần chi quay đầu nhìn về phía nàng, không hiểu ra sao. Đỗ nhã tịch liền lôi kéo hắn tay hướng nhà chính đi đến, vừa đi một bên đoán trách nói, này quỷ thời tiết, vừa mới còn có thái dương, ấm hứng hống, lập tức liền như vậy lãnh. Con hảo, ngươi tay là ấm áp. Đi, chúng ta nhanh lên vào nhà sửa ấm đi. Nghe vậy, diêu thần chi liền cười, cười đến vẻ mặt tươi đẹp. Đỗ nhã tịch nhìn liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, khỏe miệng không cấm hơi kiểu. Vào phòng, một cổ máy sợi liền tập thượng thân, Đỗ Nhã Tịch cười nói, vẫn là trong nhà ấm áp. Nói xong liền thấy Diêu Thần chi mặt lại tươi đẹp vài phần, Đỗ Nhã Tịch không khỏi âm thầm thở dài một hơi, gia hỏa này là nghiêm trọng khuyết thiếu cảm giác an toàn sao? Đầu khấu đưa tới hai sọt đường quýt, nói là mới mẻ mới vừa đưa ra thị trường, lão phu nhân làm nàng mua đưa lại đây. Đỗ Nhã Tịch nhìn bán hạ các nàng một đám đều thèm ăn bộ dáng, liền để lại một ít dư lại làm các nàng cầm đi phân ăn mấy cái nha hoàn cao hứng hòng rồi lệ thẩm lại gọi lại các nàng làm hổ trưởng lấy một sọt đưa đi hoàn sơn thôn đỗ gia bên kia đậu khấu liền cười nói thông gia bên kia lão phu nhân đã sai người tặng qua đi còn có dược viên người, lão phu nhân đều làm ăn bài nói là cửa hải cuối năm đã gần đến cấp từng nhà đều đưa điểm đồ vật lược biểu chủ nhân chi nghị đỗ nhã tịch liền cười nói vẫn là tổ mẫu nghĩ đến chú đáo Ta đều đã quên chuyện này. Nói xong, khiến cho đậu khấu tiện thể nhắn trở về, nói nàng cùng diêu thần chi buổi tối sẽ đi tùng viện ăn cơm. Bán hạ thân mật ôm đậu khấu rời đi, hai cái nha đầu vừa đi một bên nói giỡn, cảm tình thực hảo. Thần chi, chúng ta tới nướng đường quýt ăn. Đỗ nhã tịch lôi kéo diêu thần chi ngồi vây quanh ở giữa phòng thiêu than ngân ti đại đồng lò trước, thấy diêu thần chi nhất mặt tò mò, nàng liền lấy cũng mấy cái đường quýt đặt ở than lửa bên cạnh. Chỉ chốc lát sau liền có một cổ quýt mùi hương nhào vào mũi tới. Đỗ Nhã Tịch đem quả cam phiên cái phương hướng, đại quýt ra đều nướng đến có chút làm lúc sau, nàng liền lấy một cái đường quýt, không màng phòng tay liền lột ra, một phân thành hai. Một nửa nhét vào Diêu Thần Chi trong miệng, một nửa đưa vào miệng mình, một bên ăn một bên cười tủm tìm hỏi, "Ăn ngon không?" Diêu Thần Chi gật gật đầu, thỏa mãn nhìn nàng gương mặt tươi cười. Thấy nàng ăn đến môi vẻ, hắn liền động thủ lộ ra. Đưa qua đi cho nàng ăn. Đây lại như thế nào tới ăn pháp? Ta trước kia không nghe nói qua loại này ăn pháp. Diêu Thần Chi lột ra, cười khinh vấn, đại hắn đệ quả cam cho nàng khi, ngước mắt nhìn lại lại phát hiện trên mặt nàng treo hai hàng thanh lệ. Hắn mừng ra, có chút hoảng luẩn hỏi, "Nhã Tịch, ngươi làm sao vậy?" Đỗ Nhã Tịch lắc đầu, trong miệng còn bao một miệng quả cam. Diêu Thần Chi mềm nhẹ thế nàng lau đi nước mắt, mày rậm gắt gao nhăn. Như thế nào sẽ không có việc gì đâu. Không có việc gì như thế nào em đẹp liền khóc đâu. Vừa mới không phải còn ăn thật sự vui vẻ sao. Nuốt xuống trong miệng quả cam, đồ nhã tịch liền hoa lê dính hạt mưa cười, ra tiếng cường điệu, ta thật sự không có việc gì. Ta chỉ là ăn này nướng quả cam, liền nhớ tới khi còn nhỏ luôn là ho khan, ta nương liền cho ta nướng quả cam ăn. Ta khi đó thèm ăn, vì ăn quả cam liền luôn là trang ho khan vì việc này nhưng đem người nhà cấp lo lắng. Nhưng ta lại không biết, những cái đó quả cam tới có bao nhiêu không dễ dàng, ngươi nói ta là không quá xấu rồi. Diêu thần chi liền cười lắc đầu, trước mắt yêu thương, không xấu. Đỗ nhã tịch liền nhớ tới hắn 3 tuổi liền không có cha mẹ, không nghĩ làm hắn nhớ tới chuyện thương tâm, liền loạn trọn cánh tay hắn, nói, ngươi lại lột quả cam cho ta ăn, ta muốn ăn, ta hôm nay liền phải ăn cái đủ. Hào hào hào. Hôm nay chúng ta nào cũng không đi, vẫn luôn ở trong phòng một bên sưởi ấm, một bên nướng quả cam ăn, tốt không? Diêu Thần Chi cười cười, tiếp tục cho nàng lột quả cam, Đỗ Nhã Tịch liền ngơ ngẩn nhìn hắn sững sờ, đáy mắt hiện lên nhẹ nhẹ ánh sáng nhu hòa. Than hỏa ba ba ba vang, hồng quang chiếu vào trắng non trên má, hắn liễm mi cúi đầu, khớp xương rõ ràng thon dài ngón tay bay nhanh lột quả cam ra, từ Đỗ Nhã Tịch góc độ xem qua đi, hắn trên mặt tập một tầng hồng quang lại làm mị đến làm người rời không ra tầm mắt hắn không hề giống mới vừa nhận thức khi như vậy thanh lãnh hiện tại hắn nhất cử nhất động đều cho nàng mang đến ấm áp cùng cảm động cấp diêu thần chi ngẩng đầu đem lột tốt quả cam đưa tới nàng bên miệng phát hiện đỗ nhã tịch vẫn luôn nhìn chằm chằm chính mình xem hắn đôi mắt không khỏi sáng ngời, đáy mắt hiện lên một tia kinh hỉ một trăm linh một trương đau mắng ngày hôm sau tỉnh lại trong thiên địa đều bọc lên bạc trang Đỗ nhã tịch đứng ở trước cửa, nhìn bông tuyết bay tán loạn, trong khoảng thời gian ngắn lại là ngây người. Thật đẹp. Diêu thần chi từ trong phòng cầm một kiện màu hồng đào áo choàng ra tới, nhẹ nhàng khoác ở nàng trên người, nhìn không trung tung bay bông tuyết, hắn cũng là không khỏi ngây người. Đây là hắn lần đầu tiên thấy bông tuyết, Đỗ nhã tịch quay đầu nhìn hắn một cái, liền lôi kéo hắn tay đi tới trong viện, dôi tay tiếp được bông tuyết, phùng đến hắn trước mặt, nói, nhìn một cái đây là bông tuyết. Diêu thần chi cũng tiếp một phủng, nhìn trong lòng bàn tay kia trong suốt đồ vật, khỏe miệng liền liệt khai tươi cười. Lệ thẩm ở trong phòng thu thập xong đồ vật, vừa ra khỏi cửa liền thấy bọn họ hai cái đứng ở trong viện tiếp tuyết, vội vàng hô: thiếu gia, thiếu phu nhân, các ngươi như thế nào đứng ở nơi đó. Như vậy đứng là tốt phong hàn, mau về phòng tới. Hai người nhìn nhau liền cười, Đỗ nhã tịch tiến lên nắm Diêu thần chi tay liền hướng trong phòng đi đến, Diêu thần chi nhắm mắt lại. Nghe chân đạp lên tuyết thượng, chi chi thanh âm, trong lòng hiện lên vui sướng. Ta rốt cuộc nhìn đến bông tuyết bộ dáng, Lệ thẩm gọi tới Tiết tô cùng nhau chụp đi bọn họ trên người bông tuyết, vào phòng liền lập tức gỡ xuống đồ nhã tịch trên người áo choàng, một lần nữa đến tủ quần áo cho nàng lấy một kiện màu bạc. Thiếu gia, thiếu phu nhân uống trà ấm áp thân mình. Tiết tô pha trà, bưng tới. Đồ nhã tịch liền tiếp nhận trà, tay phủng ly thân, lòng bàn tay lập tức chuyển đến ấm áp nàng ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn Tiết Tô nói lệ thẩm Tiết Tô các ngươi như vậy sẽ đem ta sủng tiểu khí lệ thẩm thế nàng phủ thêm áo choàng trong mắt tất cả đều là ý cười nói ngươi nếu có thể tiểu khí một chút mới hảo hảo a lệ thẩm ngươi đổi biện pháp nói ta ra đúng hay không Đỗ Nhã Tịch giả vờ tức giận nói một bên Diêu Thần Chi liền cười treo gẻ vốn chính là một cái ra Đỗ Nhã Tịch liền hung tận trừng mắt Diêu Thần Chi Hỏi, ngươi nói cái gì? Ta chỉ nói lời nói thật. Diêu thần nói đến liền cười, duỗi tay nhẹ khắp một chút nàng phồng má lên tử, nói, trang sinh khí cũng trang không giống. Mày liêu khẽ nhíu, đỗ nhã tịch nâng lên tay, khỏe mắt dư quang liền thoáng nhìn cửa phòng đứng một người, liền rút về tay, đối một bên lệ thẩm, nói, lệ thẩm, ngươi đi xem bảng bà tử có chuyện gì nhi? Là, thiếu phu nhân. Lệ thẩm sắc mặt thật không đẹp đi ra ngoài xô so đẩy bàng bà tử đi vào khoanh tay hành lang thượng, hai người liền nói lời nói tới. Bàng bà tử, ngươi là trong phủ lão nhân, như thế nào một chút quy củ cũng không biết. Ngươi sao lại có thể tránh ở chủ tử cửa phòng đâu? Ngươi đây là. Lệ thẩm nói còn chưa nói xong, bàng bà tử liền phát thông một tiếng quỷ gối nàng trước mặt, một bên dập đầu một bên nói. Lệ đại mội tử, bàng bà tử biết ngươi ở thiếu phu nhân trước mặt có thể nói thượng lời nói, ta cầu ngươi một sự kiện. Ngươi có thể hay không làm thiếu phu nhân thượng một chuyến nhà ta, ta đứa con này, hán, hán, ô ô ô. Lệ thẩm hơi ngẩn ra một chút, trong lòng chấn động, sầu hỏi, ngươi đứng lên mà nói, trong nhà đầu xảy ra chuyện gì. Bang ba tử liền từ lệ thẩm nâng đứng lên, một bên lau nước mắt, một bên nói, từ hắn chân rơi xuống tàn, tức phụ lại cùng người chạy lúc sau, hắn tính tình liền thay đổi, trầm mặc ít lời không nói, còn yêu uống rượu. Hôm qua nhi ta trở về, phát hiện chắp tiền không thấy, liền hỏi hắn vài câu, biết hắn lại làm ta cháu gái cầm đi mua uống rượu, ta liền hướng hắn nhiều lại nhải vài câu. Nào từng tưởng hắn thế, nhưng ban đêm liền tưởng tự sát, nếu không phải ta cháu gái đi tiểu đêm phát hiện, đánh giá ta đã là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Bang ba từ nói, lại là bi bi thương thương khóc lên. Lệ Thẩm nhìn trong lòng thế nàng khổ sở, liền lôi kéo nàng cùng nhau đi tới nhà chính. Đầu tiên là đi vào cùng Đỗ nhã tịch Cùng Diêu thần chi đánh một tiếng tiếp đón Sau đó liền cứ gọi bảng bà tử đi vào Bảng bà tử tiến phòng liền quỳ trên mặt đất không dậy nổi Khóc lóc kể lệ chính mình tao ngộ Đại khái nghe xong sự tình ngọn nguồn Đỗ nhã tịch liền đi tùng viện cùng Lão phu nhân nói một tiếng Lão phu nhân nghe nói bảng bà tử trong nhà ra việc này Khiến cho tiền mụ mụ theo cùng đi Nhìn xem có hay không giúp đỡ địa phương Kỳ thật Đỗ nhã tịch không quá nguyện ý ra tay, nàng trong lòng có chút xem thường loại này tự xa ngã nam nhân, nhưng là, nhìn bàng bà tử khóc đến thương tâm muốn chết, lại nghĩ đến trong nhà còn có một cái sáu tuổi tiểu cô nương, liền ứng hạ. Bàng gia cũng ở tại trăm dân hẻm, rách nát phòng ở, hai gian phòng, một cái phòng bếp nhỏ, liền sân đều không có. Đỗ nhã tịch quét nhìn một vòng, liền hơi không thể cơ thở dài một hơi. Bàng bà tử nhìn trong nhà liền cái ngồi uống trà địa phương đều không có, không cấm xấu hổ nhìn về phía Đỗ nhã tịch. Đỗ nhã tịch liền hỏi, bàng bà tử, ngươi dẫn đường đi, ta đi trước nhìn xem bệnh hoạn. Cảm ơn thiếu phu nhân, thiếu phu nhân bên này thỉnh. Bàng bà tử cảm kích nhìn về phía Đỗ nhã tịch, vội vàng đi đến phía trước đem các nàng mang vào nàng nhi tử trụ phòng. Vào nhà xông vào mũi chính là một cổ nùng liệt mùi rượu kẹp toan xú vị, tiên mụ mụ không cầm nhíu như mày. Nàng nhìn về phía đôi nhã tịch, thấy nàng sắc mặt như thường, liền thở dài nhẹ nhõn một hơi. Bang bà tử bước nhanh đi đến trước giường, nhìn xúc cuốn thân mình nằm ở giường ván gỗ thượng nam tử, nói, Huy nhi, nương thỉnh thiếu phu nhân tới thế ngươi trần trị, ngươi mau đứng lên. Kia nam tử cũng không núp ních, phảng phất không có nghe được nàng nói chuyện. Đôi nhã tịch chỉ là ngắm hắn liếc mắt một cái, ánh mắt liền định ở ngồi quỳ trên giường trước tiểu cô nương trên người. Chỉ thấy nàng lẳng lặng ngồi quỳ ở nơi đó, nghe nàng tổ mô ở kêu nàng cha, nàng không có bất luận cái gì phản ứng, nhìn thấy trong nhà lập tức tới nhiều người như vậy, nàng cũng không có lộ ra bất luận cái gì biểu tình. Như vậy giống như là một người rơi vào chính mình tiểu thế giới giống nhau, đem chính mình cùng bên ngoài hết thể đều cách ly lên. Đỗ nhã tịch nhìn như vậy nàng, lại là đau lòng không thôi, liền đi qua, chính trạng đến nàng tay nhỏ, nàng liền toàn thân run rẩy một chút. Ngay sau đó liền sau này co rụt lại, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Đỗ nhã tịch. Đứa nhỏ này là chuyện như thế nào? Định nhãn nhìn lại, chỉ thấy nàng buồn còn bình tĩnh con người, giờ phút này đựng đầy hoảng sợ, phảng phất thấy được một đầu manh thú giống nhau. Đỗ nhã tịch không khỏi như mày, ngơ ngẩn đánh giá nhất nàng một hồi, liền đứng lên. Ai, đứa nhỏ này định là chịu quá cái gì kinh hoách? Đợi lát nữa đến hảo hảo hỏi một câu bàng bà tử. Đỗ Nhã Tịch nhịn không được lại nhiều xem kia hài Tử liếc mắt một cái, chiều nàng lộ ra một mặt ôn nhu tươi cười, đôi mắt không hề chớp mắt nhìn nàng, thẳng tắp cũng xem tiến nàng đấy mắt. Dần dần Đỗ Nhã Tịch phát hiện nàng đấy mắt hoảng sợ chậm rãi biến mỏng, từ hoảng sợ chậm rãi biến thành tò mò. Bang bà tử quay đầu lại, thấy Đỗ Nhã Tịch chính hướng tới nhà mình cháu gái xem, liền tiến lên nâng dậy kia Hải Tử, nắm hảo tẩu tới rồi Đỗ Nhã Tịch trước mặt, nhìn nàng, nói, thanh la. Đây là thiếu phu nhân, mau kêu người. kia hải tử liền sợ hai trốn đến bàng bà tử phía sau, thăm đầu khiếp đảm trong ánh mắt hàm chứa tò mò nhìn về phía đỗ nhã tịch, chính là không chịu kêu người. Bàng bà tử nóng nảy duỗi tay làm bộ liền phải xả nàng ra tới, đỗ nhã tịch thấy thế, liền quát bảo ngưng lại nàng. Hải tử sợ người lạ, ngươi cũng đừng khó xử nàng. La la la. Bàng bà tử cung kính hẳn là. Đỗ nhã tịch liền nhìn về phía trên giường nằm vẫn không nhúc nhích nam tử, mắng: thật là cái đồ vô dụng, con kiến còn sống tạm bỡ, ngươi một đại nam nhân như vậy một chút suy sụp liền tìm chết. Nói xong, liền thấy trên giường người giật mình. Đỗ nhã tịch tiếp tục mắng: nam nhân đều giống ngươi như vậy sống, vậy đều sửa kêu đàn bà hảo. Theo ta thấy tới, ngươi ngay cả cái nữ nhân đều so ra kém, ngươi nhìn xem đầy đầu hoa dâm lão nương, ngươi nhìn nhìn lại chính mình nữ nhi. Ngươi đây là làm con cái, làm cha nên làm gương tốt. Tựa hồ càng nói càng hăng hái, đồ nhã tịch không xem bảng bà tử sốt ruột sắc mặt, cũng không xem nàng ám chỉ, chỉ cảm thấy hôm nay không thoải mái mắng mắng trước mắt này vất ức nam nhân, nàng trong lòng liền chưa hết giận. Ngươi thật sự đáng chết, giống ngươi như vậy sống trên đời không chỉ có lãng phí đồ ăn, còn liên lụy người khác. Ngươi nếu là đã chết, liền không cần nhìn đến ngươi lão nương vì ngươi khóc mắt mù cũng không cần nhìn đến ngươi nữ nhi không nơi nương tựa bị người khi dễ như vậy thật tốt ta ta nếu là ngươi ta cũng liền một đầu đâm chết được xong hết mọi chuyện cái gì đều có thể không quan tâm như vậy nhiều thống khoái a bang bà tử nghe liền khóc lên một ngông ngồi ở trên mặt đất kia hải tử cũng ngồi ở bên người nàng a một tiếng khóc lên đỗ nhã tịch nhìn thoáng qua ôm nhau khóc một già một trẻ lại nhìn về phía trên giường người nói ngươi có nghe hay không ngươi đã chết Các nàng sẽ khóc đến lớn hơn nữa thành, khóc đến càng đáng thương. Ngươi hiện tại không có chết, còn có thể nghe thấy này tiếng khóc, ngươi phải hảo hảo nghe một chút đi, đợi lát nữa đã chết cũng liền nghe không thấy. Nếu ngươi cầu ta nói, ta có thể giúp ngươi lão nương tìm cái bạn già, cũng có thể bán ngươi nữ nhi thế ngươi hậu táng. Hoặc là, ngươi lại cầu xin ta, ta còn có thể giúp ngươi tìm được cái kia cùng người trốn chạy tức phụ, làm nàng trở về ở ngươi trước mộ thiêu điểm tiền giấy. Điểm thuốc hương. Thuận tiện nói cho ngươi, nàng trong sinh hoạt, thiếu ngươi như vậy một cái kẻ bất lực ở ngoài, nhật tử là cỡ nào có tư có vị. Tiên mụ mụ cùng lệ thẩm đám người tất cả đều ngơ ngác đứng ở nơi đó, ngơ ngác nhìn tựa hồ mắng thật sự thống khoái đô nhã tịch, kia ánh mắt thật sự là vô pháp tìm được thích hợp từ ngữ tới hình dung. Kinh ngạc. Khiếp sợ. Đều không đủ với hình dung các nàng giờ phút này tâm tình. bang bà tử ôm lấy đô nhã tịch chân. Khóc lóc năn nỉ nói, thiếu phu nhân, cầu ngươi không cần nói nữa, ngươi nói thêm gì nữa, hắn liền thật sự không sống nổi. Kia tiểu cô nương cũng là hoa hoa khóc lớn. Đỗ nhã tịch nhìn nàng, liền nhớ tới tuổi sắp xỉ đỗ nhã lan, cũng nhớ tới một màn nàng kiếp trước kiếp này đều không nghĩ nhớ tới hình ảnh. Một màn này, nàng phủ đầy bụi ở trong đầu, không biết là không dám đi tưởng, vẫn là không muốn suy nghĩ. Dân ra... Nàng liền thật sự không biết chính mình từng có quá như vậy trải qua. Hiện tại nhìn trước mắt tiểu cô nương, nhìn trước mắt cái này tự sa ngã nam nhân, phủ đầy bùi ký ức bị mở ra, một màn một màn lược nhập trong đầu. Giờ phút này, nàng cũng không biết, chính mình là đang mắng trước mắt người nam nhân này, vẫn là đang mắng trong đầu người kia. Đỗ nhã tịch ném ra bảng bả từ tay, chỉ vào trên giường vừa kéo vừa động nam nhân, mắng, vậy làm hắn đi tìm chết. Ngươi cũng đau già y không bàn ở dê đau ngàn ở. Bàng bà tử vừa nghe là thật sự sợ Bàng Huy lại luẩn quẩn trong lòng, vội vàng đối với Đỗ Nhã Tịch liền khai nổi lên đầu tới. Thiếu phu nhân, cầu xin ngươi không cần nói nữa. Chúng ta không trị, hảo sao? Tiên mụ mụ cùng lệ thẩm đám người cũng là thực không tán đồng nhìn Đỗ đồ Nhã Tịch, không rõ, nàng rõ ràng chính là nói tới cấp người chữa bệnh, như thế nào gần nhất liền khai mắng. Nhìn bang bà tử cùng tiểu cô nương khóc đến đáng thương hề hề, tiên mụ mụ liền nhẹ giọng nói, thiếu phu nhân, nếu không, chúng ta liền trở về đi. Trở về. đỗ nhã tịch liền chỉ vào trên giường nam nhân, nói, chờ hắn đã chết, chúng ta cũng làm hoàn hảo sự lại đi. Giúp hắn an bài hảo lão nương, giúp hắn bán nữ nhi, lại hậu tăng hắn. Chúng ta muốn ở hắn mồ bài trên có khắc cái gì tự đâu. Nói nàng liền quay đầu hỏi lệ thẩm các nàng thấy lệ thẩm các nàng lắc đầu, vẻ mặt không tán đồng nhìn chính mình, độ nhã tịch liền cười, ta khiến cho người khác lên đấy kì, vô tình vô nghĩa, tám chữ to.